Chương 154, toàn cầu bắt lây trò chơi chương 154, toàn cầu bắt lây trò chơi đến tiếp sau phát triển kế hoạch, Ezit chỉ phụ trách lập ra, mà thực tế chấp hành liền không cần Ezit ra tay rồi. Lấy Ezit đầu óc, chơi thương chiến là việc nhỏ như con thỏ, nhưng bản thân lên tập đoàn thì có hùng hậu tư bản, phục cũng là có bản lãnh chân chính người, lại thêm vẫn là cái nào lúc này bất kể là giới chính trị, cảnh sát, dân ý, toàn bộ đều là hướng về bên tập đoàn dựa vào, tình huống như vậy bên dưới, hình thành lũng đoạn địa vị quả thực là nước chảy thành sông. Toàn bộ chí nghiền ép tình huống, tại Sa Rua. Pylong cưỡi mặt tại Sa Rua cho tới gõ thảm xã hội đen, ở bắt mạn trở thành đặc thủ biên chế cảnh sát sau khi, càng lại trực tiếp khác nào tiến vào thế kỷ băng hạ, hoàn toàn không chiếm được bất kỳ phát triển cơ hội. Họ được sử dụng phép thuật bắt mạn, không chỉ có sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn gặp đối với những người xã hội đen thành viên lưu lại bóng ma trong lòng, để bọn họ đối với bắt mạn có một loại không cách nào xóa đi hoảng sợ tâm lý. Ở mỗi lần muốn làm áp thời điểm, nhìn thấy thành phố gõ thảm buổi tối trên trời liên sáng lên rồi lại lẩn rơi, cả người một cái giật mình, nhất thời liên tiết sức lực. Quan tỏa bên kia, với nhậm chức dạ trợ công chính của Hà, thiết diện vô tư, đã quét tất cả phi pháp vụ án. Còn đối với Di Vàng các loại oan giả sai án phiên án, mặc dù là đắc tội rồi một nhóm người lớn không sai, nhưng bởi vì có bở dụ sơ bảo vệ cùng với những người cảm ơn đái đức nhân chủ động cung cấp tin tức, đúng là không có tao ngộ nguy hiểm gì. Cảnh sát bên kia, gọt đồn cục trưởng trực tiếp quét sạch đồn cảnh sát bất lương bầu không khí, cảnh sát cũng không còn thu lấy mối lộn, bằng không chờ đợi không chỉ có là sa hải, còn có ra tòa án vào ngục giam chờ cột bọ phục vụ miễn phí. Mà thành phố gò thảm thị dân bên này mới vừa bắt đầu, bọn họ đúng là đối với này cũng không tin tưởng, thế nhưng ở mấy lần, thậm chí mấy chục lần ví dụ thực tế sau khi Bọn họ không thể không tin tưởng. Thành phố Gò Thảm, cái này dân phong thuần phát thành thị, lần thứ nhất có một loại hân hân hướng binh hiện tượng, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Bao quát bị giam giữ tại bên trong Hạc Khảm Đu Ca. Thành tự bờ dụ sở sư phụ, hãng được rất tốt đãi ngộ, có một người, xung tốc mà tốt đẹp đồ ăn, cùng với tivi báo chí loại hình, ngoại trừ hoạt động bị hạn chế, còn lại hầu như đều là ưu đãi. Nhìn thấy thành phố Gò Thảm biến hóa, Đu Ca cũng không khỏi rơi vào tự mình mài nghi bên trong. Lẽ nào, chính mình thật sự sai lầm rồi sao? Vấn đề này, đã không có ai qua lại đã hắn. Cùng lúc đó Ezric nhìn mình cảnh sát nghề nghiệp bỗng biểu hiện, trên mặt không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Không đúng, hẳn là mừng như điên. Mặc dù Sở Như nói, thông qua vì khen ngợi Ezric cảnh sát đang cứu vớt thành phố gọ thảm trong quá trình làm ra công hiến to lớn danh nghĩa, đem bên tập đoàn 10 làm cô biếu tặng cho Ezric. Nay đương nhiên cũng là có thể toán làm công việc phù hợp thù lao bên trong. Cho tới nguyên nhân, xem Ezric hiện tại đã trực tiếp lên tới mát cấp cảnh sát nghề nghiệp không phải rõ ràng sao? Cảnh sát đại sư cấp đại sư cấp chính nghĩa chi tâm đại sư cấp chính nghĩa chi nhãn đại sư cấp chính nghĩa vấn sáng danh hiệu mặt sau đã không có đường kinh nghiệm, xem ra đại sư cấp nên chính là cao cấp nhất. Ezic suy tư, cho tới những kỹ năng này liệu ạ, đó là thật sự gian sức à? Khoảng thời gian này, Ezic cũng không nhàn rỗi. Thành phố gọi thảm sở hữu xã hội đen lưu manh, ngoại trừ trở thành bờ rủ sở rèn luyện phép thuật tốt nhất ngồi luyện ở ngoài, vẫn là Ezic tìm tòi kỹ năng công dụng trọng yếu đạo cụ. Đi ngang qua nhiều lần thử nghiệm, khống chế lựa biến đổi, sau đó bài trừ dị thường số liệu, tùy cơ lấy mẫu tiến hành số liệu phân tích sau khi Eris thành công được liên quan với này ba cái kỹ năng đại thể hiệu quả. Chính nghĩa tri tâm hiệu quả chính là để có chính nghĩa cả người đối với mình hảo cảm tăng cường, dễ dàng tiến nhiệm chính mình. Chính nghĩa tri nhãn hiệu quả chính là nhìn thấy một người tội ác đang thăng cấp đến đại sư cấp sau khi, thậm chí có thể trực tiếp thông qua cái tia tội ác khói thuốc nhìn thấy dẫn đến những này tội ác khói thuốc xuất hiện nguyên nhân. Chính nghĩa bừng sáng, Eris suy đoán, hẳn là khắc chế mặt trái hiệu quả. Tỷ như, mặc dù hoảng sợ hãi sức lực, Eris mở ra chính nghĩa bừng sáng sau khi, liền sẽ trực tiếp đem toàn bộ số tang ba cái đại sư cấp bậc kỹ năng mang cho Ezic chính là lượng lớn tăng thêm. Đương nhiên, để báo đáp lại, Ezic cũng đã thỏa mãn bở dụ sở xuất đời rất mơ. Muốn là theo chiếu nguyên bên trong tình huống, bở dụ sở nhưng là gặp rất nhiều ngăn trở, vẫn như cũ vẫn chưa thể đạt thành triệt để thống trị thật gọ thảm mục tiêu. Cứ việc như vậy bở dụ sở sẽ không là nguyên bên trong cái kia bở dụ sở như vậy, nhưng ai có thể nói rõ như vậy thay đổi tốt xấu đây. Ezic chỉ có điều là đưa ra một lựa chọn, một cơ hội, giao cho chính bở dụ sở lựa chọn, sau đó đặt thành giao dịch mà tôi. Cho tới này lựa chọn mang đến thay đổi, đến tuột cùng là tốt hay xấu. Xem đã chuẩn bị cùng gia đệo đến hôn bợ phụ sờ nụ cười trên mặt, tiến đoán được khả năng có thể ôm hài tử An Thư Dục, lên làm quan tỏa công chính sự án gia đệo, lên làm cục cảnh sát cục trưởng sửa trị bất lương bầu không khí hỗn độn, cùng với lên làm nguyên tập đoàn tổng giám đốc Fox, cùng với cuối cùng cuối cùng, những người trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười thành phố Gò Thảm các người dân. Ezic cảm thấy tôi, đối với hắn, đối với đại gia mà nói, như vậy thay đổi hẳn là tốt đẹp. Đứng ở thành phố Gò Thảm cao cấp nhất, Ezic mở ra chính nghĩa chi nhãn, nhìn xuống thành phố Gò Thảm bên trong. Không thể nói được một mảnh ăn lạnh. Thế nhưng đối lập so với chiếc loại kia đâu đâu cũng có bẩn tiểu xấu xa khói đen tràn ngập, có thể gọi địa ngục giữa trần gian tình huống tới nói, đã có thể nói được với là rực rỡ hẳn lên. Ezic cũng không tính đi vào đem những người vẫn như cũ tồn tại khói đen vị trí toàn bộ tiêu diệt hết, bởi vì hắn phát hiện, chính mình cái này chính nghĩa chi nhãn đối với tội ác phán định rất vi diệu. Không nên nói lên lời nói, cái này chính nghĩa chi nhãn phán đoán tội ác, lại như là gọi sự gì đở cặp mắt kia như thế. Bất luận một cái nào được nhỏ, cũng có thể bị tính là tội ác bên trong. Người không phải thánh hiện, ai có thể không mắc lỗi. Ngoài ra, có ánh sáng tồn tại tự nhiên cũng là có ám tồn tại, muốn nói hoàn toàn chỉ tồn tại một cái phương diện, đó là chuyện không thể nào, không nhìn cho dù là nguyên lai like gọi thảm tình huống như vậy, cũng có cơ đồn, bọn vũ sờ người như vậy tồn tại sao? Ezit tiến lặng đóng kín chính nghĩa chi nhãn, nhếch hở, trong mắt một mảnh thanh minh, ánh nắng tươi sáng. Một số thời khắc, xem quá rõ ràng, ngược lại không tốt. Ezit càng cái nói, ngươi ở đây làm cái gì? Trên người mặc bạc mạn chế phục bờ vũ sờ một cái câu thương đem chính mình câu tới, hỏi, tuy rằng rơi đêm đó hành động vật, Nhưng bộ vũ sở không phải là cái gì bị rơi cắn quá sau đó trở thành mặt nạn người, không có loại kia tập tính. Ở năm dự chính thức biên chế sau khi, bộ vũ sở đã có thể quang minh chính đại hóa thân làm mặt nạn xuất hiện ở trên đường cái, một thân hắc loại trang phục này ở trong đêm tối gần như có thể đạt đến ẩn hình hiệu quả, thế nhưng ở ban ngày, đó là đặc biệt dễ thấy. Bộ vũ sở đã bắt đầu cân nhắc có muốn hay không làm một bộ thuần trắng mặt nạn chế phục. Hắn đã điều tra, có màu trắng rơi, vì lẽ đó hoàn toàn không tặt xấu. Chứ mạch tạng rơi lẽ nào liền không phải rơi sao? Ta đang xem cái từ từ biến tốt lên thành thị. Ezic cười nói, "Chụp ảnh chung một tấm sao?" "Chụp ảnh chung?" Bở Dụ Sở cau mày, "Đúng, ta hôm qua đã tìm án phu giúp cùng Sở Loan chiều qua." Ezic gật đầu, "Liên còn kém ngươi, chiếu bức ảnh làm cái gì?" Bở Dụ Sở không biết rõ, "Ta muốn rời đi." Ezic nói rằng, có thể xem vốn rất lâu một quãng thời gian mới có thể trở về. "Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi." Bở Dụ Sở theo bản năng hỏi, "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là cái gì RS biên trước chứ?" Ezic một mặt kinh ngạc nhìn về phía Bở Dụ Sở, "Không, ta đương nhiên sẽ không." Vỡ vụ sở sắc mặt tối sầm lại, vừa bắt đầu ta liền biết ngươi là Đàng Gata. Nhưng chưa truy hỏi Ezic đến cùng là đến từ cái nào tổ chức. Vỡ vụ sở ý nghĩ là, Ezic muốn nói liền nói, không muốn nói, vậy mình cũng không hỏi, ngược lại Ezic những việc làm đều là chính mình cùng với gọ thám phát triển chiều hướng tốt mà. Có thật không? Ta luôn cảm thấy ngươi là tin chỉ có điều hiện tại mới chuyên môn vì bảo vệ chính mình mặt mũi mới nói như vậy mà thôi. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ha ha, được rồi. Đến, chiếu một cái. Ezic dùng chuyên dụng chụp ảnh trung tâme ra cùng bỡ vụ sở hợp cái ảnh không cần ta tháo mặt nạ số sao? Bợ dữ sợ hỏi, "Không không, ta cùng ngươi bạn thân chụp ảnh chung làm cái gì? Ta chỉ có điều là cùng bắt màn chụp ảnh chung mà thôi." Bợ dữ sợ, "Tại sao tổng cảm giác ngươi đây là ở ghét bọn ta?" Ezit lại lôi kéo vẫn như cũng là bắt màn trạng thái bợ dữ sợ vô và trường, còn sắp xếp các loại góc độ cùng tư thế, đầy đủ thể hiện ra hai anh em chúng ta quan hệ rất tốt tính chất này. Những hình này, một chính là kỷ niệm, hai là vì có thể lưu làm sau đó đồ dự bị, nói không chắc đến thời điểm sẽ gặp được một thế giới khác tân bạt mãn, có thể đưa đến một ít tác dụng đây. Đương nhiên, nói tới nói lui, Ezic vẫn là cùng lấy xuống mặt nạ vợ rủ Sở Vô Bạch Trương. Được rồi, hữu duyên tạm biệt. Ezic búng tay. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Ta dùng máy bay tư nhân đưa ngươi. Vợ rủ Sở hỏi, này ngược lại là rất tốt sắp xếp. Ezic suy tư một hồi, gật đầu, ta muốn trước tiên đi đi vòng quanh thế giới một trận. Đi vòng quanh thế giới? Vợ rủ Sở hỏi, cùng hay? Thật muốn nói đến lời nói, hẳn là một con kiêu căng khó thuần mèo đen. Hơn một tháng sau, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? bị ép ăn mặc bikini sẽ lẹn trên mặt một loại hoài nghi nhân sinh vẻ mặt, nhìn bên cạnh chính đang thành thơi thành thơi điều tiến hành tầm năng Ezic, hỏi tới, tại sao ngươi mỗi lần đều có thể bắt được ta? Ngươi là tặc, ta là cảnh sát, bắt được ngươi không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Ezic cười nói, không nói thì thôi. Sẽ lẹn giận đùng đùng cầm lấy một bên kem trùng nắng, cho Ezic bơi lên, sức mạnh to lớn, lại như là ở cho kẻ thù bơi tóp như thế, trên vẫn là độc dưỡng. Xem Ezic hưởng thụ vẻ mặt, lực đạo này hẳn là không tính là gì. Nay hơn một tháng tới nay, Ezic cùng sẽ lẹn chơi một cái rất thú vị trò chơi. Trò chơi tên hẳn là gọi là toàn cầu bắt lấy, sẽ lén phụ trách chạy trốn, Ezit phụ trách bắt người, mà mỗi lần sẽ lén bị bắt được, liền muốn thực hiện ở thành phố gọ thảm thời điểm cùng Ezit định ra hứa hẹn, cùng Ezit khắp nơi du lịch 3 ngày. Sẽ lén chạy 10 lần, Ezit bắt được 10 lần. Ezit cũng không phải loại kia dính chặt lấy người, vốn là hắn chỉ là một lần sau khi liền dự định kết thúc, dù sao dưa hái xanh cũng ngọt, thế nhưng sau đó hắn phát hiện, sẽ lén thật giống đối với này có chút nhạc này không đối phương. Đối bị suy nghĩ một hồi thật giống cũng có thể là phản ứng như thế, một cái sói ca, nam thật nhiều kim, năng lực lại thượng, chính kinh lại có thể miễn phí ăn ké ở cái sảnh giường. A Phi, nói chung, hoàn toàn không thiệt thòi mà. Phát hiện sẽ lèn gái này mê sau khi Ezic nhất thời cũng là đến rồi lưng thú, cùng nàng chơi lên. Đương nhiên, sẽ lèn đối với này chưa bao giờ thừa nhợ quá, Ezic tự nhiên là chăm sóc nàng mà nuôi, cũng không từng nói phá. Thế nhưng, nghĩ ngơi rồi rồi, cũng là đến đến khi xuất phát, lại làm một ngày qua đi. Sẽ lèn đứng dậy, dự định lại một lần nữa chạy trốn. Thế nhưng, mọi khi vẫn bị dược tê xỉu nặng nề ngủ Ezic, lần này trực tiếp giữ nàng lại cánh tay. Trò chơi kết thúc. Ở sẽ lén ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ezic đem một cái hai bàn tay đều đếm không hết con số số tiền chuyển tới trong trương mục của nàng, "Không phải bố thí hoặc là cái gì khác, ta muốn rời đi, vì lẽ đó, số tiền này bày đặt cũng là bày đặt, còn không bằng để cho ngươi." Thích, sẽ lén xem thường nở đủ cười, đứng lên, yểu điệu thân hình dưới ánh mặt trời, như mười phân mện mười sứ trắng phao tượng, ta mới không để ý những này, vì lẽ đó ta đặc biệt giải thích một hồi. Ezic thưởng thức, "Ta biết ngươi là muốn theo đuổi loại kia an cấp sau khi bị người đổi bộ kích thích cảm, có tiền hay không, ngươi cũng không phải rất quan tâm, đúng không?" Ngươi biết Caelen sững sờ, ta lại không phải người ngu. Ezith cười nói, nhiều ngày như vậy, lẽ nào ta còn có thể không nhìn ra được sao? Một số thời khắc thật sự rất sợ sệt người như ngươi, bởi vì cảm giác tại trước mặt ngươi đều là một điểm việc riêng tư đều không có. Caelen túi người đến, khoảng cách gần điệu nhìn kỹ Ezith hai mắt, nói đi, ngươi mục đích thật sự là cái gì? Ngươi xem, ngươi này không cũng có thể đoán được sao? Ezith cười cợt, nói không chắc ta còn có thể đoán được ngươi muốn làm cái gì. Caelen hơn nghiêm đầu, vậy ngươi đoán xem xem. Ha, có tự tin một điểm? Selenday nhỏ xoa xoa exit khuôn mặt, "Thường qua như ngươi vậy mỹ thực sau khi, cái khác, vậy thì là rất rửi." Câu nói này nói rất hiểm hay. Những trận chiến đấu tiếp theo vô cùng thị liệt, cho tới đầy đủ tiêu tốn mấy triệu tự độ dài đều không có viết xong, vì lẽ đó vì tiết kiệm độc giả các lao ra được đệ liền tình lượng. Phần kiết im lặng tuyệt đối qua đi. Exit lần thứ 2 mở hai mắt ra thời gian, đã xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong. Quả nhiên, vẫn không thể như vậy a. Exit có chút đến có chút khổ não gãi gãi đầu. Lúc trước Hắn nữ nhân toàn bộ đều là cái kia bên trong lộ thủy tình viên, một đêm liền kết thúc loại kia. Nhưng là, tại đây một thế giới bên trong, sẽ lẹn trên người, Ezic ngoại lệ. Sẽ lẹn đang hưởng thụ cái kia bắt lấy trò chơi, Ezic cũng không khỏi có chút tập trung vào tiến bảo. Tuy rằng không thể nói là tình yêu, thế nhưng này hơn 1 tháng tới nay, sự quan hệ giữa hai người vẫn còn có chút nhỏ bé biến hóa. Chỉ ít, đối với Ezic mà nói, này đã không phải tùy tiện một cái chuyện tình một đêm đối tượng, mà là mười mấy đêm tình đối tượng. Nói chung, Ezic rất rõ ràng, chính mình là không chịu nhận sẽ lẹn lại có thêm nam nhân khác. Năm mới tân ký tự, chúng ta 1 năm mới có thể mỗi ngày nhập bạn. Chúc đại gia tâm tưởng sự thành. Đại gia nguyên đán vui sướng nha đại gia nguyên đán vui sướng nha những người nguyên đán chúc phúc nữ ta liền cũng nói, ta cũng biết đại gia sẽ không đi xem ha ha, vì lẽ đó chính là một câu đơn giản nguyên đán vui sướng, chúc đại gia tâm tưởng sự thành rồi. Còn có chính là một ít tiểu tổng kết. Bạo chương. Bạo chương là không tồn tại. A, ngừng dừng đánh. A, lên giá tháng thứ nhất, chưa mới 16. 6 bạn tự. Ai, nói chung, này thật sự không phải ta tài nghệ thật sự a? Ta cũng biết Bạo Trương đúng là có thể chướng nhân khí, lưu lại truy đọc, thế nhưng ta chân chân chính chính không có thời gian. Chủ yếu là đại tứ khoá tốt nghiệp, cũng không thể hiện tại hạ xuống cái trưởng, cái kia chẳng phải là phân đấu 4 năm trước công luận phí. Sau đó, sau đó, tháng sau muốn làm đệ cương luận văn, có điều hẳn là sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian đi, nên ta cũng là lần thứ nhất làm, không rõ ràng lắm đây. Nói chung, ta sẽ tận lực Bạo Trương. Tháng trước thi xong có gì chứng về sau, chuyện gì đều không muốn làm, cả ngày nghỉ đánh trò chơi. Tháng sau ta sẽ không. 1 năm mới a. 202011a. Tổng cảm giác 2020 lại như là đoạn một nửa như thế, nhưng là vừa phát sinh quá nhiều quá nhiều lại sự. Nói chung, hy vọng mọi người đều có thể vượt qua càng tốt sao. Ta cũng sẽ cố lên nỗ lực gỡ chứ cùng. Một năm mới khởi đầu mới, chúc đại gia tâm tưởng sự thành. Chương 155, siêu lại chiến giáp máy nhà thiết kế. Chương 155, siêu lại chiến giáp máy nhà thiết kế. Muốn nói là có cảm tình đi. Không tính là, thế nhưng muốn nói hoàn toàn không có, cũng không nhận thức. Vì lẽ đó, Ezic không thể làm gì khác hơn là như vậy xử lý, đem tất cả giao cho thời gian để phán đoán. Ngược lại Ezic sau khi lúc trở lại là có thể lựa chọn thời gian tiếp điểm mã. Trước tiên không muốn nhiều như vậy, trở về sau thời điểm lại nói. Ezic đem trong đầu hơi có chút hỗn loạn tâm tư vứt đi, sự chú ý trở lại chính mình cá nhân bảng điều khiển trên. Cái thứ nhất đại sư cấp nghề nghiệp mang cho Ezic, ngoại trừ 3 cái kia đại sư cấp bậc kỹ năng ở ngoài, còn có 2 lần qua lại thế giới cơ hội. Thăng cấp đến cao cấp một lần, sau đó đến đại sư cấp lại là một lần. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ezic sử dụng một lần qua lại thế giới cơ hội. Lại lần nữa quyết là tương đồng cảnh tượng, có điều, bất luận bao nhiêu lần xem, vẫn là đồng dạng chấn động lòng người. Đầy trời ngôi sao dường như bị một bàn tay lớn quấy lên, sau đó, một hạt ngôi sao từ bên trong lộ ra, đi đến Ezic trước mặt. Ngay lập tức, tỏa ra ánh sao đem Ezic bao phủ. Thế giới đã lựa chọn, siêu lại chiến thế giới xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, xuyên biệt địa điểm xin mời lựa chọn, thời gian tiết điểm xem ra sau này nên cũng có thể tuyển thời gian tiết điểm. Ezic gật gù, xoa xoa tay, bắt đầu lựa chọn tân nghề nghiệp. Giáp máy thợ sửa chữa, giáp máy nhà thiết kế, giáp máy người điều khiển. Ezith ánh mắt dừng lại ở cái thứ hai tuyển trên gáy. Nghĩ đến siêu đại chiến bên trong những người to lớn quái thú, Ezith nhất thời sắc định được. Giáp máy nhà thiết kế. Siêu đại chiến, bộ phim này, nói chính là đến từ dị thế giới văn minh ở tình cờ khắc trên trái đất mở ra lỗ sâu, sau đó phái ra khổng lồ quái thú đi đến trái đất gây sóng gió khắp nơi phá hoại, muốn đem trái đất cải tạo thành thích hợp những người ngoài hành tinh kia sinh tồn hoàn cảnh sau đó thực dân, sau đó toàn cầu nhân dân cùng đoàn kết lên, chế tạo ra to lớn giáp máy cùng những quái thú kia chiến đấu cố sự. Eris lựa chọn giáp máy nhà thiết kế mà không phải sửa chữa sư hoặc là người điều khiển nguyên nhân có rất nhiều. Số 1, kỹ năng vấn đề. Trải qua nhiều lần như vậy thu được nghề nghiệp cùng với đối ứng kỹ năng, Eris cũng từ trong đó tìm tới một chút hệ thống dành cho đối ứng nghề nghiệp kỹ năng quy luận. Sửa chữa sư, phòng trường gặp cho rất nhiều giáp máy phương diện tri thức, công hiệu nguyên lý loại hình, còn có chính là khả năng xem thợ sửa xe như vậy, cho cái giáp máy ký thuần lái. Vậy thì cùng giáp máy người điều khiển trực tiếp nặng a. Người điều khiển, vậy thì càng không có gì để nói nhiều, kỹ thuật lái là chuẩn bị phòng trưng khả năng còn có thể mang cái cái gì có thể một mình điều khiển loại hình bộ trợ. Thứ hai, giá trị vấn đề. Trải qua tổng hợp phân tích cùng cân nhắc, Ezith lựa chọn giáp máy nhà thiết kế, bởi vì hắn cảm thấy tôi, thiết kế phương diện nhất định dính đến bản vẽ. Nếu như làm rõ bản vẽ cùng với tương ứng kỹ thuật, ở tại thế giới khác toàn bộ to lớn giáp máy đi ra, cái kia chẳng phải là khó giải. Điều khiển phương diện, Ezith hoàn toàn không lo lắng, những người bình thường kia cần hai người thậm chí trở lên mới có thể chịu đựng được, được khủng lỗ tinh thần xung kích đồng điệu, thế nhưng Ezith không, giống, ở hắn lên đến hơn 3000 điểm trí cho mặt Này điểm tinh thần xung kích hoàn toàn chính là cho trẻ con. Lựa chọn xuyên việt địa điểm, Hoa Quốc Triệu tập giáp máy nhà thiết kế một cái địa phương, Ezit nói rằng, xuyên việt thời gian, đầu mối chính nội dung vở kịch bắt đầu trước. 1 năm. Ezit không rõ ràng chế tác một bộ giáp máy cần bao lâu, nhưng khi toàn bộ thế giới sức mạnh toàn bộ liên hợp lại thời điểm, cái kia chính là vượt quá tưởng tượng một nguồn sức mạnh, 1 năm này nên đã hoàn toàn đủ để chế tạo ra một bộ giáp máy. Đợi đến Ezit sau khi nói xong, trước mặt hắn ngôi sao, ánh sao đại thịnh, đem Ezit nuốt hết trong đó. Ezit phục hồi tinh thần lại thời gian Hắn người đã ở với trên một con đường. Đầu tiên là mua điện thoại di động. Ezit nhìn xung quanh một chút, vẫn chưa có người chú ý tới hắn, liền một bên ngăn lại một người đi đường hỏi một hồi phụ cận nơi nào có trung tâm mua sắm sau đó chạy đi nơi đâu đi, một bên kiểm tra chính mình mới tu được giáp máy nhà thiết kế bằng điều kiện. Giáp máy nhà thiết kế cấp độ nhập môn, 010, 910, ngươi cần xung tốc trí tuệ mới có thể mở phát cũng vận dụng giáp máy chi trước. Cấp độ nhập môn giáp máy sửa chữa kỹ thuật, luôn có người hỏi máy tính học viện phần mềm công trình chuyên nghiệp hội học sinh sẽ không tu máy tính. Bọn họ có thể hay không ta không biết, thế nhưng ta rất xác định, giáp máy nhà thiết kế gặp tù giáp máy. Cấp độ nhập môn giáp máy nguyên lý học thức, muốn một người chế tác một bộ giáp máy, ngoại trừ cần phải tài nguyên ở ngoài, ngươi còn cần đầy đủ tri thức. Bao quát mà không giới hạn với vật lý, toán học, hóa học, biên trình chờ chút. Ê, cái này áp xúc bao cho ngươi rồi, chính mình khảo chứng đi thôi. Cấp độ nhập môn giáp máy bản vẽ lấy ra, đây là tới tự một con trắng đen sen kẻ mà sinh sống ở nam cực sinh vật khai phá công năng, nó lưu lại một câu dò hỏi, thiếu niên, xung tỉ tệ. Khà khà, nạt tiền sao? Ê giáp máy sửa chữa kỹ thuật cùng giáp máy nguyên lý học thức vẫn chưa cho Edric mang đến quá to lớn về thước, tuy rằng trong đó bao hàm lượng tri thức có thể gọi như biển rộng bình thường nguyên bác, một người bình thường đọc cả một đời phòng trừng cũng không thể học xong, thế nhưng lấy Edric trí tuệ tiếp thu lên, vẫn là rất dễ dàng. Để Edric kinh ngạc như thế địa, chính là cái cuối cùng, cấp độ nhập môn giáp máy bản vẽ lấy ra. Thông qua mặt sau miêu tả, không khó rõ ràng, đây là một con hắc tâm cực gở. A không, đây là một cái nạp tiền con đường. Chỉ cần nạp tiền là có thể đánh giáp máy bản vẽ. Vẫn còn may không phải là nào đó thay đổi. Chỉ cái cái này là nạp tiền là có thể là ba ba. Nếu như xem nào đó thay đổi như vậy, vậy coi như là nạp tiền khắc mệnh đều không nhất định có thể là 33a. Ezit thở phào một cái. Sau đó, Ezit liền thử nghiệm điểm một cái cái kia giáp máy bản vẽ lấy ra. Cảnh cáo, giáp máy nhà thiết kế nghề nghiệp kinh nghiệm không đủ để hoàn thành lấy ra, xin mời kiếm lấy kinh nghiệm trị sau thử lại một cái cảnh cáo xuất hiện ở Ezit trong đầu. Ezit, được rồi, không thể lạc lờ xuất phẩm. Không thể sử dụng những nghề nghiệp khác kinh nghiệm trị ạ. Ezit thử ở trong đầu dò hỏi. Nhưng mà Giám giám hệ thống vẫn như cũ là cái kia không có tâm block, vẫn không có nửa câu đáp lại. Ezit cũng quen rồi sẽ không được đáp lại kết quả. Đi vào trung tâm mua sắm, Ezit mua một bộ kiểu mới nhất hoa huy điện thoại di động, sau đó còn dùng hệ thống bên trong không gian đã thêm gia đến tấm kia thẻ căn cước làm một tấm SIM thẻ, xem vào, network bắt đầu trở về chính mình khi đến địa điểm. Nói đến, bởi vì lựa chọn ban đầu xuyên việt địa điểm là Hoa Quốc, vì lẽ đó hệ thống chi kỳ biếu tặng 10 vạn giờ mở bỡ tiền mặt. Đáng tiếc không thể trực tiếp nạp tiền nạp tiền a. Ezit cảm thấy sử dụng điện thoại di động tuần tra gần nhất tuyển mộ giáp máy nhà thiết kế địa điểm. Ezit cũng là cha sét chính mình hệ thống không gian sau khi mới phát hiện, chính mình vẫn chưa bắt được cái gì giáp máy nhà thiết kế giấy chứng nhận. Kết hợp chức cấp độ nhập môn giáp máy nguyên lý học thức sau khi dấu móc bên trong giải thích đến xem, Ezit nhất thời rõ ràng vì sao hệ thống lần này vẫn chưa cung cấp giáp máy nhà thiết kế giấy chứng nhận nguyên nhân. Không gì khác, thần quan trọng cùng dĩ vãng hoàn toàn cắt nhau. Liên quan đến đến toàn nhân loại tồn vong sự tình, khẳng định là bị vô cùng coi trọng, càng gọi nói là trọng yếu nhất giáp máy nhà thiết kế. Có thể hai người một lòng tinh thần phối hợp người hay là khó tìm, thế nhưng toàn cầu nhiều người như vậy, nhiều tìm kiếm tự nhiên là có thể tìm được. Thế nhưng, giáp máy nhà thiết kế, vậy tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối. Tri thức là không thể học cấp tốc, chỉ ít lấy thế giới này trái đất khoa học kỹ thuật là hoàn toàn không thể. Vì lẽ đó, có thể thiết kế giáp máy là tuyệt đối hàng đầu nhân tài, hơn nữa tuyệt đối đều ở các quốc gia hồ sơ trong tài liệu đều có chuẩn bị phân. Hiện tại lại không phải giáp máy kế hoạch mới vừa bắt đầu, mà là đầu mối chính nội dung vở kịch sắc bắt đầu trước, giáp máy cũng đã xuất hiện mấy lời, có thể thiết kế giáp máy người. Tuyệt đối cũng đã bị cướp đoạt mấy lần. Nam giữ giác máy nhà thiết kế giấy chứng nhận, phòng trường cũng là như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay lác đác mấy người. Vì lẽ đó, nếu như nói đột nhiên thêm ra tới một người, cứ việc lấy hệ thống năng lực, đúng là có thể làm được bất luận người nào đều không thể chứng minh này giấy chứng nhận là giả tạo, thế nhưng, lại như là một cái ngân hàng trong chương mục chỉ có 1000 học sinh, có như là chỉ thêm ra đến 100, ngươi nhìn hắn có thể hay không phát hiện. Quả thực lại như là trong đêm tối Minh Châu như vậy bóng ánh lóe mắt. Vì lẽ đó, hệ thống đưa ra ghi chú lạ, đem chi thức đều cho Ezit, để chính Ezit đi khảo chứng. Như vậy, chịu đến hoài nghi trí ít có thể ít hơn một ít. Ezit đã cho xét chính mình giấy chứng nhận, chính là một cái sinh sống ở xa xôi vùng núi người, giấy chứng nhận toàn bộ lưu liệu. Cho tới Ezit tri thức là từ lâu đến. Phía trên thế giới này đều sẽ có một ít thiên tài, là có thể tự học thành tài, coi như là ở trường 20 tuổi đèn bật lý, hóa học, sinh vật, máy tính các loại ngành học toàn bộ học thông học tinh, cũng là rất bình thường. Giải thích như vậy, nên đại khái hay là khả năng bọn họ nên tin chứ? Ezit suy tư. Ngẩng đầu nhìn cái kia siêu đại chiến liên hợp quân phòng thủ bộ đội, tở tở zơ cỡ, thân môn phân bộ nhắn hiệu, đi bảo. Tuy rằng bèn bèn là cái phân bộ, thế nhưng những người ở bên trong cũng không biết, Ezic còn bài một hồi đội lúc này mới đến trước sân khấu nơi. Trong lúc, Ezic một mực yên lặng không nghe địa bảng tính những người chờ đợi người đối thoại. Ezic phát hiện, ngoại trừ một ít là đến nhận lấy quê hương bị quái thú phá hoại bồi thường kim ở ngoài, còn lại đều là hướng về phía giáp máy người điều khiển đến. "Xin chào, xin hỏi ngài có nghiệp vụ gì cần giải quyết?" Đợi đến đến phiên Ezic, trước sân khấu dò hỏi, "Ta muốn gia nhập tở tở zơ cỡ." Ezit lời ít mà ý nhiều nói, ngài là muốn trở thành giáp máy người điều khiển, vẫn là cái khác nghề nghiệp. Trước sân khấu theo bản năng mà dò hỏi, nếu như ngài muốn trở thành giáp máy người điều khiển, chúng ta sẽ vì ngài cung cấp một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe phục vụ, ở ngài thông qua kiểm tra sức khỏe sau khi, ngài có thể đi đến căn cứ huấn luyện huấn luyện, ở huấn luyện xong xuôi sau khi. Từ khi giáp máy, thợ săn xuất hiện sau khi, giáp máy người điều khiển nghề nghiệp này liền trở thành nóng bỏng tay tồn tại. Đầu tiên, nam nhân giấc mơ chính là giáp máy, vừa cao vừa lớn lại cường lại tráng, ai không điều thích da. Sau đó chính là trở thành giáp máy người điều khiển sau khi trỗ nó rồi. Giáp máy người điều khiển ở thời đại này chính là tương đương với toàn thế chú ý minh tinh tồn tại, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ có toàn thế giới ngàn tỷ hai mắt quang ở tùy tùng. Bọn họ thắng lợi, như vậy toàn thế giới đều sẽ vì đó hoan hô, bọn họ thất bại chết trận, như vậy toàn thế giới đều sẽ vì đó mà nghiệm. Vậy thì là toàn thế giới công nhận anh hùng, hơn nữa là rộng nhất làm người biết anh hùng. Tuy rằng như vậy anh hùng cần đối diện sinh tử tồn vong, cần gánh vác trọng đại trách nhiệm, cần ở một đường chiến đấu, chí tử mới thôi, thế nhưng ai trong lòng không cũng có như vậy anh hùng tỉnh cái đây? con trẻ người, nhất là nhiệt huyết. Điều này cũng làm cho là đến đây báo danh muốn gia nhập tổ tổ giờ cỡ phần lớn người trẻ tuổi mục tiêu nghề nghiệp đều là giáp máy người điều khiển nguyên nhân. Đương nhiên, cuối cùng có thể bị tuyển chọn người, tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Tô chất thân thể cùng tâm lý tô chất loại hình ngược lại cũng dễ nói, nhưng là thần kinh phối hợp đồng thời còn có thể gánh nặng lên điều khiển giáp máy cần thiết thần kinh cường độ hai người, có thể nói là đào ít lại càng ít. Giáp máy cũng thiếu, giáp máy người điều khiển đồng dạng yếu. Điều này cũng làm cho là trước sân khấu đang nhìn đến Ezic khuôn mặt thời gian liền đem hắn cho rằng một cái muốn báo danh trở thành giác máy người điều khiển người ngôn nhân. Tuy rằng Ezic hiện tại thực tế tuổi tác đã là 30, 40 tuổi, thế nhưng ở thể giá chỉ bên dưới, hắn nhìn qua cùng mới vừa xuyên biệt thời điểm cũng hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, chính là một cái 20 tuổi mới vừa ra mặt thanh niên dáng dấp. Cho dù là đối với Ezic thân thể tiến hành kiểm tra, tỉ như cốt linh loại hình, cũng chỉ có thể phát hiện Ezic tuổi tác vẫn là 20 tuổi ra mặt như vậy, bởi vì hắn giả yếu tốc độ đã bị chỉ hoãn cho tới kiểm tra có thể hay không phát hiện Ezic thân thể có vấn đề hay không. Điểm này Ezic ở rất lâu trước đã nghĩ từng tới, đã từng từng làm tương ứng kiểm tra, sau đó phát hiện, chỉ cần huyết dịch loại hình rời đi Ezic thân thể, ngay lập tức sẽ biến thành phổ thông hình thái, sẽ không có cái gì phân liệt chậm lại chậm rồi, tốc độ chữa trị tăng nhanh loại hình biểu hiện. Trong đó nguyên lý, Ezic cũng không rõ ràng lắm, nói vậy là dính đến một chút lấy hắn hiện tại hiện nay vị trí cấp độ không cách nào tiếp xúc được đồ vật, vì lẽ đó Ezic cũng không đột phá, chỉ là biết kết quả này cũng tăng thêm lợi dụng là tốt rồi. Phải biết, sau khi đều sẽ biết đến. Không Ta không phải muốn trở thành giáp máy người điều khiển, Ezic lắc đầu một cái, ta muốn trở thành giáp máy nhà thiết kế. Được rồi, ngài có thể đi đến. Cái gì? Trước sân khấu theo bản năng trả lời, nói phân nửa mới phát hiện không đúng, liền vội vàng hỏi, ngài mới vừa nói cái gì? Ta nói ta muốn báo danh trở thành giáp máy nhà thiết kế. Ezic từng chữ từng chữ nói rằng. Lần này, Chu Vi Triệt để yên tĩnh lại. Đúng là không có ai cười nhạo hoặc là châm chọc, như vậy kẻ ngu si phòng trưởng chỉ có ở không nao tiểu Bạch Vân bên trong mới phải xuất hiện, nhiều lắm cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, hoặc là sau lưng thảo luận, thật sự ngay mặt nói ra Đại gia không thủ không oán, ai sẽ đồng ý như vậy đắc tội người? Chỉ có điều, ánh mắt của mọi người vẫn là tập trung ở Ezith trên người. Giáp máy nhà thiết kế, cái này rất ít xuất hiện ở mọi người trong miệng danh tử, cũng đại diện cho nghề nghiệp này sau lưng ý nghĩa. So với giáp máy người điều khiển còn ít đòi hơn mà quý giá tồn tại. Bởi vì, giáp máy nhà thiết kế tiêu chí chính là chí ít có thể độc lập hoàn thành một bộ giáp máy sở hữu chủ hệ thống khai phá thiết kế, bao quát mà không giới hạn với thần kinh truyền đạt hệ thống, sinh mệnh duy trì hệ thống, độc lập khởi động hệ thống chờ chút. Người như vậy, thấy thế nào đều sẽ không làm một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên. Đông đảo quái lạ ánh mắt tụ tập với Edith trên người, thế nhưng không ai mở miệng, vẫn trong lúc đó, như vậy một khối nhỏ yên tĩnh bầu không khí hướng bốn phía truyền ra, làm cho cả phòng khách đều trở nên yên tĩnh lên. Lạ như là ồn ào bên trong lớp học ở chủ nhiệm lớp vẫn chưa đến tình huống, đột nhiên liền toàn bộ trở nên yên tĩnh, thế nhưng tất cả mọi người đều không hiểu ra sao cũng không biết tại sao muốn yên tĩnh như thế. Edith cũng không để ý tới, mà là nhìn kỹ trước sân khấu chờ đợi nàng trả lời. Thế giới này ta nghĩ viết lâu một chút chương 156, nước cấm câu kỳ sống đến 99 chương 156, nước đóng câu kỳ, sống đến 99 được rồi, xin chờ một chút, thân phận của ngài chứng cho ta một hồi, ta cho ngài đóng dấu một tấm mâu đăng ký. Trước sân khấu nghề nghiệp tố dưỡng rất cao, cho dù nội tâm hơn nửa không cảm thấy Ezit có năng lực này, cũng chưa biểu hiện ra, mà là trước tiên lễ phép giải thích, sau đó tiếp nhận Ezit đưa tới thẻ căn cước, quét thẻ nghiệm chứng sau khi, hiện đóng dấu ra một phần tư liệu biểu đưa cho Ezit, sau đó đem Ezit thân phận tin tức cùng với đối ứng xin nghề nghiệp xác hoạch tới truyền đến hệ thống trên. Thuận tiện, nàng còn chuyên môn dặn dò bài cẩu. Giáp máy nhà thiết kế sắt học gặp phi thường rườm rà, cần thông qua tầm tầm kiểm tra, điền xong cái này mẫu đăng ký trên tư liệu sau khi, gặp có người chuyên biệt viên tới đón tiếp ngài đi kiểm tra. Cảm tạ. Ezit gật đầu lễ phép nói tạm, sau đó bắt được đi sang một bên bắt đầu điền bảng. Biểu trên những người cần điền tư liệu, chính là một ít thân phận tin tức cùng với nắm giữ chi thức loại hình. Ezit ở đi tới nơi này trên đường cũng đã đem chính mình tại đây cái thế giới chứng minh thân phận toàn bộ xem qua, lấy khả năng ghi nhớ của hắn tự nhiên cũng đã toàn bộ nhớ kỹ. Dưới ngoài buôn sinh phòng, rất nhanh liền điền xong xuôi duy nhất dừng một chút, là một hạng nắm giữa học thức. Ezit do dự một hồi, lúc này mới bắt đầu xoà xoạt xoạt viết lên. Vật liệu công trình, máy tính công trình, thông tin công trình, máy móc thiết kế, hành văn lý, thủy động học, thần kinh truyền cảm, động lực học, hoàn cảnh thích ứng học, thủy lực học. Ezit đem trong đầu cái kia khổng lồ tri thức sắp xếp phân loại, sau đó đem đại cương tên viết ở phía trên này. Dù là như vậy, mắt thấy cũng đã không đủ biết. Cùng lúc đó, phân bộ một gian văn phòng bên trong, một cái ôm chính mình cốc giữ nhiệt, mới vừa toát một cái nước gấm phao câu kỳ nam tử, đột nhiên nghe được một trận lách cách tiếng vang lên. Tôi cảm giác rất bất an. Nam tử tìm kiếm âm thanh khởi nguồn, một lát sau mới phát hiện, hóa ra là chính mình trên bàn làm việc một cái điện tử trang bị phát sinh, bên trên còn có đèn đỏ sáng lên. Nam tử suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới nghĩ tới đây mọi ý là vang lên đến đại diện cho có ý gì, theo bản năng phốc thử một tiếng. Nam tử vội va đứng lên, lôi quá khăn giấy đến lau chùi những người nốc trà. Lại có việc rồi. Sẽ không làng nộ bao chứ? Một trận luống cúi gãy chân sau khi, nam tử vớ lấy một bên cứng nhắc, vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi. Hết cách rồi. Toàn bộ phụ trách ráp máy nhà thiết kế công tác bộ ngành chỉ có hắn một cái, hắn không đi tới người. Ai đi? Lúc trước thiết lập cái này, bộ ngành thời điểm vẫn có một bộ hoàn chỉnh làm việc quy trình cùng với rất nhiều công nhân viên. Dù sao, luôn có có chút cao nhân không lộ liệu, hơn nữa có giấy chứng nhận lý lịch người phần lớn cũng có thể xác định có bản lĩnh, nhưng không thể nói không có giấy chứng nhận lý lịch người liền nhất định không bản lĩnh. Quốc gia phương diện tuy rằng ở trong tài liệu đã sớm đem sở hữu khả năng đối với ráp máy thiết kế đưa đến trợ giúp người toàn bộ đều xin mời một lần cũng tập trung lên, thế nhưng ai biết sẽ có hay không có cái gì để sót. Ông lão vừa bắt đầu không đáp ứng sau đó lại muốn đáp ứng người đâu. Vì lẽ đó, chuyên môn kết nối giáp máy nhà thiết kế bộ ngành là không thể không có. Thế nhưng từ từ, theo thời gian trôi đi, khoảng cách con thứ nhất máy thú xuất hiện thời gian cũng đã đến mấy năm, vừa bắt đầu loại kia cái gì cũng không biết liền đến báo danh giáp máy nhà thiết kế muốn tìm vận may người càng ngày càng ít, dù sao phần lớn mọi người là có tự mình biết mình. Sau đó, cái này bộ ngành liền bắt đầu không có việc gì lên. Quốc gia tổ chức cũng không thể nuôi nhiều như vậy người không phải sự, càng gọi nói vẫn là thời chiến trạng thái chiến đấu bộ ngành tương ứng, nhân viên khan hiếm là khẳng định. Liên hồn cái này bộ ngành nhân viên liền bị từng cái từng cái điệu đi. Mãi đến tận cuối cùng, cái này tên là tổng thư nam tử, chính là cái này bộ ngành cuối cùng một người, phụ trách sở hữu sự vụ, bao quát từ đón, san hoạch, tư liệu kê khai cùng với liên hệ trở chút. Nghe tới là muốn bận bịu rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần không người đến, chính là cái nhàn chức a. Cái này cũng là chính là hắn thời gian dài như vậy lúc này mới phản ứng lại nguyên nhân. Hắn đã ở đây đi làm 2 năm. Vừa bắt đầu đúng là hùng tâm tráng chí tại người, muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng là hiện tại đã là một cái chỉ có thể mỗi ngày nước ấm vào câu kỳ chờ tiền lương cá cơm mới. Gần thời gian 2 năm, hắn cũng chỉ nhận được một cái đến đây tiến hành sát hạch, vẫn là hệ thống xuất hiện chụp trặc cho vân vui sai. Tổng thư vội vội vàng vàng chạy đến phòng khách, lúc này mới tới kịp móc ra cứng nhắc xem chính mình muốn tiếp cái kia muốn sát hạch người tư liệu. Mẹ nó, còn trẻ như vậy. Nhìn thấy edit trong tài liệu tuổi tác, tổng thư theo bản năng ở bên trong tâm văn tụ. Tổng thư nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Thật bất bại có cái báo danh, còn trẻ như vậy. A Dina, này không phải là giác máy người được hiện, muốn không phải tố chất thân thể thế nào thế nào, muốn chính là tri thức a. Nghĩ thì nghĩ, chuyện nên làm vẫn phải là làm, Tống thư hướng về điện tư liệu địa phương quét mắt, liếc mắt liền thấy Ezic, không phải hắn ánh mắt được, mà là Ezic nhan trị thực sự là quá mức nổi bật. Tống thư đi đến Ezic bên người, hướng về Ezic chính đang điện tư liệu biểu nhìn lên đi. Chỉ chốc lát sau, đợi đến Ezic điền xong xuôi thời gian, Tống thư miệng đã không tự chủ mở ra thành một cái hóa hình, nhìn về phía Ezic ánh mắt cũng mang tới một tia kinh dị. Người này cũng thật lạ dám biết a. Đừng nói, viết còn rất có mô có dạng. Xem ra phòng Trừng là từng hạ xuống công phu điều tra tư liệu sau đó. Thôi qua, Tổng thư nhìn Ezit biết đến cái kia một đống lớn đồ vật, hoán thầm, ta là phụ trách tới đón ngươi, ngươi xác định không còn sửa chữa. Đây là muốn như thực chất điện. Tổng thư nhìn chung quanh một chút, tới gần Ezit, thấp giọng nói rằng, hơn nữa, không phải ta nói, huynh đệ, ngươi cái này như bức tranh quá độ, nếu như ngươi thật sự thông qua sơ thí, ngươi viết đến những thứ đồ này, cũng là muốn trải qua kiểm tra. Nguyên cương tới nói kiểm tra có điều là không có vấn đề gì. Thế nhưng ngươi điền nhiều như vậy, có thể sẽ bị lấy gây trở ngại công vụ lãng phí tài nguyên danh nghĩa sự phạt. Tống thư vừa bắt đầu nhìn thấy Ezic tuổi tác thời điểm thì có suy đoán, Ezic rõ ràng là muốn đem chứa cái bức. Ở Ezic ở tư liệu biểu trên điền nhiều như vậy học thức sau khi, Tống thư càng là xác định ý nghĩ của chính mình. Một cái trường 20 thanh niên sẽ nhiều như thế lộ bận. Ai tin a? Không có chuyện gì, ta có lòng tin, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Ezic mỉm cười nói. Tống thư cũng không tốt nói thêm nữa gì đó, không thể làm gì khác hơn là nhìn một chút Ezic, lắc đầu, vậy ngươi đi theo ta đi. Đến đây là hết lời, ngược lại là người xa lạ, nhắc nhở một câu cũng đã là xem ở ế trí nhan chị mức. Mọi người đều sẽ đối với sự vật tốt đẹp càng khoan dung một ít. Rất nhanh, ở tổng thư dưới sự luống dẫn, ế trí đi đến trong một gian phòng. Gian phòng rất đơn giản, một gian phòng, một cái bàn, còn có một máy vi tính. Đây là sơ thí, ngươi cần thông qua máy vi tính để hoàn thành đề mục phía trên, một canh giờ cuộc thi thời gian, tổng cộng 50 đạo đề, nếu như có thể thu được 60 điểm trở lên, là có thể thông qua. Tổng thư giới thiệu, có thể sớm nộp bài thì hệ thống tự động phán đoán đề mục. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có." Ezit lắc đầu một cái. "Chúc ngươi thuận lợi thông qua." Tống Tư thuận miệng nói rằng, sau đó lui ra, đóng cửa lại. Sao có điền nhiều như vậy? Tống Tư đóng cửa lại sau, không nói gì nữa môi, coi như là số may thật sự hôn quá sơ thí. "Quên đi, mắc mớ gì đến ta, chính là lớn lên đẹp trai một điểm mà." Đáng tiếc đầu óc không dễ sử dụng lắm, lại trang bức trang tới nơi này, đi làm giáp máy người điều khiển nói không chắc vẫn có thể số may qua đây, giáp máy nhà thiết kế nhưng là phải dựa vào thực lực ăn cơm a. Nói thao lý không tháo, Tống Tư nói cũng không sai, giáp máy người điều khiển ngoại trừ tự thân tố chất thân thể ở ngoài của lại, càng nhiều cũng thật lạ xem vật khí. Tống thư tính toán, cuộc thi chắc chắn sẽ không trong thời gian ngắn liền kết thúc, liền liền trở lại phòng làm việc của mình, đem Ezit điển qua đi tư liệu biểu ghi vào đến hệ thống trong kho tài liệu, điều xuất Ezit vị trí sát hoạch gian phòng quản chế hình ảnh, sau đó ôm chính mình cốc giữ nhật, toát một cái nước gấm cao kỳ, hai lòng nhắm mắt lại, đập phá trở lưỡi, thở dài. Nay nước gấm cao kỳ, hương nhỏ giữa ta. Giữa cuộc sống gia đình tạm ổn, nếu là không có quái thú, là có thể có thể sương tụng ở Mỹ. Cùng lúc đó, Ezit nhìn trong máy vi tính những người lề mục, khép mắt lại, bắt đầu đại khai sắc giới. Đối với hắn mà nói, phía trên này đầy mục, chính là một một hai cấp bậc. Hoàn toàn không cần tiêu tốn thời gian để suy nghĩ, cũng chỉ là di động chuột sau đó cờ lệnh tạm kiện quá trình tiêu hao thời gian mà thôi. Văn phòng bên trong, Tống thư mới vừa phẩm xong một cái nước gấm phao câu kỳ, đang chuẩn bị lại đáp ý mà uống một cái thời gian, một trận tiếng tí tít để hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai mở hai mắt ra. Chuyện ra sao ha, 2 năm không đến, một ngày đến hai. Tống thư nói thầm, lại phát hiện, lần này âm thanh cũng không phải tới từ cái kia cái trang bị, mà là chính mình máy vi tính. Tống thư trợn mắt lên, Trong đại nước cấm câu kỳ nhất thời không tơ, hắn nhìn thấy trong máy vi tính nhắc nhở, Ezit đã hoàn thành rồi cái kia 50 đạo để trả lời, đương thời, thành tích của hắn là mắt điểm. Phía trên thế giới này đều sẽ có một ít địa tài, tự học thành tài loại kia. Văn phòng bên trong, Ezit ngồi ở trên ghế, chăm chú nói ra trước nghị ký tìm từ. Hắn nói hắn, người khác có tin hay không vậy chỉ là người khác sự tình. Tống Thương, huynh đệ, không phải ta nói, Tống thư gãi gãi đầu, ngươi xác định ngươi những kiến thức này đều là tự học. Được, Ezit gật đầu, có vấn đề gì không? Ngươi là từ nơi nào tiếp xúc được những kiến thức này?" Tổng thư lại hỏi. "Đương nhiên là từ trên mạng a." Ezith một bộ liếc xi si ánh mắt nhìn Tổng thư, cái thời đại này còn có không thể từ trên mạng tìm tới đồ vật. Nhưng là, Tổng thư cầm cứng nhắc trên Ezith tư liệu, ngươi trẻ này không khỏi cũng có chút quá thiên tài đi, thật liên tài cao ngất trời thôi. "Vậy cũng tốt, chúc mừng ngươi thông qua sơ thí, lão lấy ta sẽ đưa ngươi thành tích cùng ngươi tư liệu gửi đi đến tổng bộ, cho ngươi tiến hành bước kế tiếp kiểm tra." Tổng thư không thể làm gì khác hơn là nói rằng Ezit có phải hay không có chân tài thật học, nay cùng tổng thư nửa điểm quan hệ đều không có, tấm đưa chỉ có điều là đối với Ezit có thể ở 5 phút đồng hồ thời gian trong đắp xong cái kia 50 đạo đề hơn nữa còn có thể duy trì một trăm chính xác suất chuyện này ôm ấp đầy đủ hoài nghi, vì lẽ đó lúc này mới dò hỏi một hồi mà thôi. Lời nói, trong tổ chức hẳn là sẽ không hoài nghi là chính mình tiết đề loại hình chứ. Liên quan với siêu đại chiến, ta đối với một ít giả thiết tiến hành rồi sửa chữa cùng độ dung, vì lẽ đó xem ra có thể sẽ cùng điện ảnh cùng với cố sự bối cảnh có chỗ bất đồng, gia tăng rồi rất nhiều nguyên sang cố sự, nói chung, đại gia phiên chỉ xem trên 157, hắn đây Miêu không phải nhân vật chính con sao? Câu vẽ tháng chương 157, hắn đây Miêu không phải nhân vật chính con sao? Câu vẽ tháng ta là đi về trước chợ vẫn là. Ejit dò hỏi, trở về chợ là tốt rồi, tổ bộ gặp đối với mỗi cái thông qua sơ thí nhân viên lập ra không giống nhau kiểm tra, căn cứ ngươi lý lịch cùng với điển chi thức mà đến, vì lẽ đó ta trước quên bảo ngươi không muốn biết nhiều như vậy. Thế nhưng hiện tại đã đưa trước đi tới, muốn đổi ý cũng hết cách rồi, tổng thư giải thích xong, theo bản năng an ủi, có điều không để tâm hoảng, coi như ngươi chỉ đối với hắn bên trong một lạng hạng tinh hồng, cũng hoàn toàn đầy đủ còn có cách nói này." Eze hỏi, "Hại, nào có lợi hại như vậy người, có thể nắm giữ nhiều như vậy tri thức a. Có thể ở trong đó một môn trên đi tới đối với nghiên cứu phát minh thiết kế giáp máy đưa đến tác dụng mức độ người, cũng đã là đạo ít lại càng ít." Tổng thư vung vung tay nói rằng, thật muốn nói đến, hiện tại giáp máy nhà thiết kế đều là giả. Hoặc là nói, coi như chỉ có thể món lợi kỳ trong đó một lạ môn kỹ thuật, cũng đã có thể được gọi là giáp máy nhà thiết kế. Bị công bố ra ngoài giáp máy nhà thiết kế điều kiện, chỉ có điều là một cái khá là cách nói quyết đại mà thôi, liền ngay cả hiện tại bị chế tạo ra những cơ giáp kia đều là toàn thế giới sở hữu đỉnh cấp giáp máy nhà thiết kế cùng liên hợp lại cộng đồng hợp tác chế tạo, đối với rất nhiều kỹ thuật đều là cộng hưởng lẫn nhau hỗ trợ, tài nguyên cũng là như thế, lúc này mới thành công chế tạo ra nhiều như vậy giáp máy. Sở dĩ như vậy nói, chỉ có điều chính là khích lệ của chúng, làm cho người ta dân quần chúng một loại cu vũ. Tống Tư thao thao bất tuyệt liền đem những tin tức này nói ra, sắp nói xong thời điểm, mới phát hiện không đúng, vội bã che miệng lại, tự tay đánh ghế chính mình. Hóa ra là như vậy. Ejit năm chiều gật gù. Không, không phải. Tống Tư liền đội vàng lắc đầu, những người đều là ta nói vậy. Ngươi cái gì đều không nghe. Ừ, ta cái gì đều không nghe. Ezip gật đầu, "Cái kia, ta trương hết rồi đi. Không muốn đem chuyện này nói ra a." Tống thư đội vã khổ sở cầu xin, "Ta là ký rồi hiệp nghị bảo mật, thế nhưng không cẩn thận." Đối với Tống thư này, một cái ở văn phòng ngồi 2 năm hầu như chuyện gì không làm ra cá hớp muối tới nói, hắn suýt chút nữa đều quên chính mình công tác quy trình là làm cái gì, trước truyền đạt tài liệu thời điểm đều bỏ ra thật dài một quãng thời gian tìm đòi, chẳng lẽ còn có thể đòi hỏi hắn thời khắc chú ý tới hiệp nghị bảo mật sự tình. Có thể ở thời khắc sống còn phản ứng lại, đã là toán phản ứng nhanh. Không cần lo lắng, ta sau khi cũng sẽ trở thành giáp máy nhà thiết kế, đến thời điểm chúng ta chính là mình ngươi, những chuyện này ta cũng sẽ hiểu rõ đến, hơn nữa đến thời điểm phòng trứng cũng đến muốn ký tên hiệp nghị bảo mật chứ. Ezit laủ Tổng thư, vấn đề không lớn. Tổng thư người này, Ezit đối với hắn cảm giác vẫn là rất tốt. Đổi vị suy nghĩ, chính Ezit đều cảm thấy sao, nếu như một cái chính là trứng 20 thanh niên nói mình tinh thông nhiều như vậy ngành học tri thức. Cái kia nói rõ chấp nhận là đến đánh bãi khôi hài chơi được không? Aitina, nếu không là bự học, Aitina. Ở không biết Ezit chính là bự học tình huống. Tống thư vẫn như cũng còn có thể duy trì một cái hài lòng thái độ làm việc, đem chức trách việc nằm trong phận sự cho làm tốt, hơn nữa còn quên bảo Ezic. Tuy rằng cũng không có hiệu quả gì, thế nhưng Ezic cảm thấy thôi, điều này có thể thể hiện ra tâm tư của người này là không sai. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Tống thư đương nhiên là không điên lòng, trực tiếp quên đi Ezic nói ta cũng sẽ trở thành giáp máy nhà thiết kế lời nói. Ezic, mặc dù biết đối phương không tin tưởng mới là bình thường, thế nhưng luôn cảm thấy rất khó chịu a. Sau đó nhất định phải làm mất mặt, coi như đối phương không có khinh bỉ chính mình, cũng phải đánh, mạnh mẽ đánh. Vậy cũng tốt. Ezith vừa nghĩ, ngược lại sau khi cũng không trẻ gì, Tống thư cũng là xem còn đầy hứng mắt, liền lập cũ, "Đi đâu?" "Không đúng, hiện tại còn chưa là lúc tan được chứ?" "Không có chuyện gì, ta xin nghỉ phép là tốt rồi." Tống thư vung vung tay, tuy rằng độ ngành bên trong chỉ có ta một người, thế nhưng trên căn bản cũng không trẻ gì, vì lẽ đó xin nghỉ phép vẫn là rất dễ dàng. Ezith liền không có phản đối. Tuy rằng hắn vốn là không có đem Tống thư mới vừa nói tới bảo mật điều lệ đồ vật bên trong nói ra dự định, thế nhưng làm sao Tống thư không tin a. Đã như vậy, vậy thì cắn người miệng mềm mề một lần sóng, để Tống thư yên tâm được rồi. Ezit biểu thị, chính mình vẫn là rất. A Phi, chú ý. Đợt giờ cờ hoa quốc phân khu tổng bộ. Đệ tử đợt giờ cờ Tân môn văn bộ hệ thống một phần số liệu bị gửi đi đến tổng bộ hệ thống trên. Tôn chữ Lưu Dương sau khi bị hệ thống tự động phân phát đến tương ứng xét duyệt độ ngành ngươi, bị một cái công nhân viên mở ra kiểm tra. Mẹ nó, 100 điểm mắt điểm. Thể chất 100 điểm lại không phải là không có từng xuất hiện, có cái gì tốt kinh ngạc. Không phải thể chất, là giác máy nhà thiết kế sơ thí a. Ta xem một chút trả lời câu hỏi thời gian, 5 phút đồng hồ. Giả chữ Giáp máy nhà thiết kế sơ thí 5 phút đồng hồ mát điểm thông qua. Ngươi xác định không phải ngươi hoa mắt. Ngươi tới xem một chút, mắt thấy là thật được rồi. Mẹ nó, cũng thật lạ. Có thể hay không là hệ thống sai rồi? Không biết ta, như thế đơn giản một cái cuộc thi trả lời câu hỏi hệ thống làm sao có khả năng sẽ sai lầm. Ta nhớ rằng không sai lời nói, cái này sơ thí đề cố là bảo mật mà không lại tiếp tục đi. Đúng đấy, nói cách khác, người này có thể ở trong vòng 5 phút đáp xong những này để đồng thời hoàn toàn đúng. 5 phút đồng hồ xem đề mục cũng không kịp đi. Các ngươi nói ta đều điều kỳ, ta xem một chút hắn thân phận tư liệu. Mẹ nó, 21 tuổi. Thiên tài a đây là. Mẹ nó, thật hay giả? Như Thế Như Bước, mỗi một câu duyên dáng nôn ngữ tại đây cái văn phòng bên trong liên tiếp, ta không biết nên nói như thế nào, nếu như thật sự hắn Như Bước lại có như thế thái quá bản lĩnh, giả, Hàn Cũng Như Bước lại dám lừa gạt tới nơi này, có thể hay không là hắn không biết thứ này coi như là thông qua sơ thí cũng sẽ có đến tiếp sau càng thêm nghiêm ngặt kiểm tra. Hắn không biết, công nhân viên còn có thể không biết không. Vậy làm sao bây giờ? Là dựa theo quy định gửi đi cho giáp máy thiết kế đoàn đội để bọn họ ra đề mục, vẫn là nói thế nào? Đương nhiên là gửi đi cho bọn họ. Nhưng làn này xem ra cũng quá dạ chứ. Người có phải hay không đốc? Có giả hay không cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là phụ trách xét duyệt thân phận tư liệu có vấn đề hay không mà thôi, chỉ cần nhìn qua không có vấn đề, vậy thì cùng chúng ta không có quan hệ. Coi như người này thành tích là làm dạ, vậy cũng là phân bộ người trách nhiệm, hoặc là hệ thống xảy ra vấn đề, vậy thì là hệ thống, kỹ sư trách nhiệm, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào, hiểu không? Nếu như chúng ta trừ đi, bạn nhất xảy ra vấn đề gì, đó chính là chúng ta trách nhiệm. Mẹ nó, ngươi nói có đạo lý a? Đó là đương nhiên, đây chính là chúng ta xét duyệt làm việc thủ đoạn, học một chút, có thể không gánh trách nhiệm liền không gánh trách nhiệm. Lao ca châu bò, buổi tối xin ngươi mát xa xương hơi. Khà khà, cái này không được đâu. Lời nói, ta nghe một người bạn nói quái thú bổ xương có thể tránh cái này. Thật hay giả? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lẽ nào ngươi, ta chỉ là thay ta bằng hữu hỏi một câu mà thôi. Vậy chúng ta giả thiết, giả thiết hiện tại ngươi chính là bằng hữu của ngươi, ngươi phải cái này bổ xương làm gì? Lăn lăn lăn. Ta làm sao có khả năng cần loại nào đồ vật? Ta nói rồi ta là giúp ta bằng hữu hỏi, ngươi nói người bạn này đến cùng có phải là chính ngươi? Văn phòng bên trong đề tài tốc độ bắt đầu lệch khỏi phương hướng đồng thời cảnh báo tắt lên. Mà Edix đã hoàn thành tính cùng với thân phận tư liệu các loại, cũng bị xét duyệt xong qua, gửi đi cho giáp máy nhà thiết kế bộ ngành. Cùng lúc đó, đã thành công xin nghị tổng thư mang theo Edix đi đến một nhà cửa hàng đồ nướng, đốt một đống than, liền bắt đầu vừa ăn một bên nói chuyện phiếm lên. Tổng thư thấy Edix đồng ý cùng đến ăn đồ ăn, cũng đã yên tâm hơn nữa. Có câu nói đến được, cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn mà. A Nan, hai người liền nói chuyện phiếm lên. Tống thư đối với Aegis là rất to mò, toàn bộ trí hiếu kỳ loại kia, bất kể là lai lịch vẫn là thực lực đều là như vậy. "Huynh đệ, ngươi cùng ta nói một chút." Tống thư tuốt xong một cái xuyên xuyến, hạ thấp giọng hỏi, "Ngươi đến cùng là làm thế nào đến?" "Cái gì làm thế nào đến?" "Xách, chính là ngươi trả lời câu hỏi a." Tống thư nhấp một hớp miệng, sắc mặt hơiửng hồng, tuy rằng chỉ là sơ thí, nhưng cũng toàn bộ đều là bảo mật để trong kho lấy ra để mục, hơn nữa là không mang theo lập lại. 5 phút đồng hồ, người bình thường xem để đều không nhìn xong. Đó là bởi vì ta thiên phú dị bẩm. "Aegis, ta biết, thiên tài mà." Tống thư lại nhấp một hớp địa, ha, nói đến, ta trước đây cũng thiếu chút nữa là có thể trở thành thiên tài tới. Suýt chút nữa. Ezit nhất thời hứng thú, xem ra là cái có cố sự. Đúng đấy. Tống thư xem ra là chịu không nổi rượu lực, hơn nữa không phải bình thường chịu không nổi rượu lực, chỉ là hai, 3 bình địa liền nghiêm nghiêm xuất hiện men say, đem chính mình một ít chuyện cũng nói ra. Trải qua Tống thư tự thuận, Ezit từ từ biết rồi Tống thư đã từng trải qua. Tống thư năm nay 25 tuổi, chính là tốt đẹp tuổi rồi, lẽ ra nên khắp nơi lang bạt thời điểm Nhưng ngồi xổm ở đó giờ cỡ tân môn văn bộ chuyên môn kết nối giáp máy nhà thiết kế nhãn chức độ ngành bên trong dưỡng lao, tỉ thực là có nguyên nhân. 3 năm trước tốt thư, 22 tuổi tuổi đời, tính tình cũng có chút phẳng hai, đại thể trên chính là đối với người nào cũng dễ dàng móc tim móc phổi, rất dễ dàng tin tưởng hắn người, cũng rất thích với giúp người người. Sau đó, có một lần, hắn tin sai rồi người. Cho tới, muốn nên là có tư cách có thể trở thành một tên giáp máy người điều khiển hắn, đánh mất tư cách. Đương nhiên, hiện tại hắn thói quen này vẫn không có bỏ. Lúc đó chúng ta là hiếm thấy ba người tinh thần cấp điều Thế nhưng khi đó căn bản không có thiết kế ra 3 người thao túng giáp máy đến, chỉ có 2 người hoặc là 1 người thao túng chiến đến giáp, đương nhiên, 1 người đã bị cấm dùng. Đương nhiên, đối với tổng bộ tới nói, đây đương nhiên là chuyện tốt, dù bọn họ lời nói tới nói, vạn nhất có 1 người xảy ra vấn đề gì, tên còn lại cũng có thể chế định, mà không phải trực tiếp phế bỏ một đội. Thế nhưng, chúng ta đều biết một chuyện, giáp máy đều là 2 người thao túng, không thể lấy cái gì 3 người thay phiên chế độ, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu cùng với phối hợp độ vấn đề. Nói chung, cũng là mang ý nghĩa 3 người bên trong Luôn có một người là muốn vẫn làm đồ dự bị, trừ phi là tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Mà tình huống ngoài ý muốn đơn giản hai loại, một loại là sinh bệnh, giáp máy người điều khiển sẽ phải chịu bảo vệ tốt nhất, mỗi ngày đều muốn kiểm tra, sinh bệnh độ khả thi là số 0. Mà một loại khác, nhưng là tử vong. Thế nhưng giáp máy người điều khiển tử vong chỉ có thể phát sinh đang cùng quái thú trong chiến đấu, mà tình huống đó, làm sao có khả năng gặp chỉ có một người tử vong đây? Cũng là mang ý nghĩa, đồ dự bị người kia hầu như khẳng định là mãi mãi không có ngày nổi danh. Sau đó sự, ha ha, không đề cập tới cũng được. Ngược lại cuối cùng ta là một người ở lại chỗ này, có hận quá sao?" Ezit nghe được lúc này mới mở miệng hỏi. "Đã từng hận quá, thế nhưng sau đó sẽ không có, chết rồi, hai người đều chết rồi." Tống Tư nói chuyện đã bắt đầu hơi lớn ổ lưới, đường chân trời vũ sĩ, bọn họ điều khiển ra máy, đã bị hủy. "Vì lẽ đó, sau đó à, ta ngay ở nghĩ, nói không chắc bọn họ chính là bảo vệ ta, vì lẽ đó lúc này mới hết sức để ta mất đi người điều khiển từ cách đây." Tống Tư nói nói, viên mắt đã có một chút vị hồng, miệng cứng cười buồn nói, "Vừa nghĩ như thế, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều à." Vì lẽ đó Ngươi liền cam tâm tình nguyện làm một cái cá cược mới." Ezit nhẹ giọng dò hỏi, "Ba cái không hề liên hệ máu mủ, có thể đạt đến giáp máy người điều khiển tố chất thân thể tiêu chuẩn mà có thể tinh thần cộng điều người, như vậy xác suất đã hầu như có thể lấy làm kỳ tích, liền ngay cả ngay lúc đó phát hiện bác sĩ đều cảm thấy đến khó mà tin nổi." Tổng tư lắc đầu một cái, "Tái xuất thứ tư, làm sao có khả năng? Ta cũng không có cái gì huynh đệ tỷ muội, ta chính là cái cô nhi." "Ừm, cái này khuôn có chút vấn hay." Ezit nội tâm cân nhắc, "Gặp sự nghiệp trọng thường, tự thân nắm giữ năng lực, hơn nữa còn là cô nhi." quả quả nhân vật chính quân không chạy a. Còn kém một cái lao ra ra. Nói thì nói như thế, có thể ngươi thật giống như cũng không hề từ bỏ chữ. Ezit mặt Trần, ngươi còn đang rèn luyện bảo dưỡng, duy trì thân thể trạng thái tốt nhất. Ô lạ, gõ chữ gõ chữ. Chương 158, một lời đã ra. Tứ Mã Nan Truy, chương 158, một lời đã ra. Tứ Mã Nan Truy, ngươi là làm sao biết? Tổng tư sử sợ. Ta ở phòng làm việc của ngươi bên trong nhìn thấy một chút tập thể hình công cụ, cũng không phải sinh thất vọng loại kia, vừa nhìn chính là ở thường thường sử dụng, hơn nữa Xem ngươi sắc mặt hưng hào, nói chuyện trung khí mười phần, càng không phải thể hư người. Ezit nói rằng, dưới tình huống này, ngươi còn ở nước cấm phao câu kỳ, muốn nói là dưỡng sinh, cái kia khó tránh khỏi có chút quá sớm, nhưng muốn nói là bảo dưỡng, vậy thì nói còn nghe được. Như vậy, nếu như đúng là một cái cá cướp muối lời nói, vì sao lại vẫn duy trì tập thể hình rèn luyện cùng với Bảo dưỡng, mà không phải mỗi ngày thịt cá bia độ xiên xuống đây? Ezit cười nói, ngươi nên cùng cơ bản không uống rượu đi. Hừ, ta uống rượu dễ dàng say, thật giống là thể chất vấn đề tới. Thống thư gật đầu. Cái kia không uống rượu thì càng không còn gì để nói, dựa trải nghiệm của ngươi tới nói, mượn rượu tiêu sầu hoàn toàn là bình thường thao tác, trực tiếp hắc hóa đều là có khả năng, nhưng mà ngươi vẫn như cũ duy trì khỏe mạnh tích cực tâm thái cùng với nếp sống. Ezic cười cợt nói rằng, "Này nếu như không điểm ý nghĩ, ta mới không tin." "Ngươi nói đúng." Tống Tư thấy không cách nào che giấu, vẫn như cũ thẳng thắn không che lấp, ngược lại thừa nhận cũng không cái gì chỗ hổng không phải. Thế nhưng, ngươi còn thiếu một cơ hội. Ezic nói rằng, "Không chỉ có là một cái, mà là rất nhiều, hầu như không có hy vọng cơ hội thực hiện." Tống Tư cười khổ lắc đầu, đầu tiên có nhất chính là tìm tới một cái có thể cùng ta tinh thần cộng điều hợp lệ giáp máy người điều khiển. Sau đó, nói tới chỗ này, Tổng tư cho dù là có một ít men say, cũng phản ứng lại, chủ động ngừng lại. "Làm sao?" Ezic dò hỏi. "Đỡ lấy bên trong chính là chúng ta suy đoán, hơn nữa dính đến một ít bảo mật tin tức, vì lẽ đó không tốt lắm nói." Tổng tư lắc đầu nói, "Liên quan với quái thú càng ngày càng nhiều, xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh, hơn nữa giáp máy chiến tổn quá nhanh, chưa kịp cùng chế tạo tốc độ cũng đã đã vào được thì không ra được." Ezic tâm thần hơi động, gần kề, thấp giọng nói rằng, Đây là Edit một lần chất nghiệm. Nếu như Tống thư thông qua lời nói, như vậy Edit không ngại đưa cái này, hắn nhìn còn rất hợp mắt tiểu tử một hồi cơ duyên, làm một lần lao ra ra. Làm sao ngươi biết? Tống thư nhất thời trừng lớn hai mắt, hầu như có thể sưng tụng là kinh ngạc nhìn về phía Edit. Ta chính là bởi vì từ các loại trong tin tức phân tích ra tình huống như vậy, lúc này mới quyết định đến trở thành giáp máy nhà thiết kế, Edit nói rằng, tổ chim bị phá, trứng còn nguyện bệnh được sao? Ngươi cũng thật là lợi hại. Tống thư nuốt ngụm nước bọt, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, ta tuy rằng cũng có một chút là chính mình đoán nhưng cũng là có một ít nội bộ tin tức bằng chứng lúc này mới suy đoán ra đến. Nói tỉ mỉ một chút, chính là như ngươi nói vậy. À, ta thật giống lại trái với bảo mật điều lệ, quên đi, ngược lại lấy bản lĩnh của ngươi sau khi phòng trưởng cũng là người mình, hơn nữa tin tức này phòng trưởng cũng giấu không được quá lâu. Bất tri bất giác, Tống thư hiện tại đã từ vừa mới bắt đầu cũng không cảm thấy Ezic không hề hi vọng biến thành cảm thấy đến Ezic hầu như nhất định có thể trở thành trong bọn họ một thành viên. Chân chính nắm giữ sức lực cùng tư cách người, cùng loại kia lấy lòng mọi người người là không giống, Ezic biểu hiện, bất kể là ngôn ngữ ăn nói vẫn là lượng tri thức cũng làm cho tổng tư từ từ có như vậy cảm giác, vậy thì là Aegis rất có khả năng sẽ thành công. Quái thú xuất hiện khoảng cách cùng với bắt đầu trở nên càng ngày càng ngắn, con thứ nhất xuất hiện ở San Salvador, mà con thứ hai xuất hiện ở Manila, thời gian khoảng cách 6 tháng, sau khi chính là sau 5 tháng ở thành Lucas Go xuất hiện con kia. Mãi cho đến hiện tại, cùng với sắp đến 3 tháng xuất hiện một con. Tổng tư nhẹ giọng nói, từ cấp 1 quái thú đến hiện tại cấp 2 quái thú, tương lai nói không chắc còn có thể xuất hiện cấp 3 cấp 4. Giáp máy sức chiến đấu cần được tăng lên, thế nhưng chỗ tăng lên rất có hạn. Sửa chữa chế tạo tốc độ đối lập so với xuất hiện tốc độ từ từ tăng nhanh quái thú tới nói. Nói tới chỗ này, Tổng tư liền không hề nói tiếp, bởi vì hắn biết Ezit nhất định có thể nghe hiểu được. Tới đây, cũng sẽ không cần nói. Hai người chính tiếp tục tuất xuyên thời gian, mấy cái vừa nhìn đi đến liền lưu lý lưu trí, mặc trên người ẩn quái thú quần áo người đi vào cửa hàng đồ nướng, điểm một đống thiêu nướng địa, an sau khi, bắt đầu lớn tiếng lẫn nhau thổi phồng đến. Nếu ta nói, quái thú kia có cái gì đáng sợ? Không phải là một đoàn gặp động xương cùng thì sao? Chúng ta nhưng là giáp máy, thiết cương hợp kim titan, này còn không đánh lại Chuyện này quả là chính là sĩ nhuka. Đó là, nếu không là chúng ta Chu ca không đi, cái nào còn có cái nào quái thú làm cản cơ hội. Em biết điều, biết điều, này không phải không ai có thể cùng ta tinh thần cộng điểm mà. Chu ca còn dùng tinh thần cộng điểm. Cái kia không phải trực tiếp một người điều khiển cũng có thể ạ. Bất tri bất giác, tấm thư trong tay Lon Bia đã bị giẫm nát, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về phía đám tiểu thanh niên liều lộng phượng hướng. Làm sao? Thế rồi. E dĩ chú ý tới tình cảnh này, cười hỏi, có chút. Tống thư thở phào, lại làm một cái hít sâu, đè xuống chính mình nội tâm vẫn nộ. Này có cái gì tốt tức giận, càng là vô chi người, liền càng là tự đại." Ezit cười lắc đầu một cái, "Chó sủa thôi, ngươi cũng phấn nộ, chẳng phải là đem mình kéo đến giống như bọn họ cấp độ đi." "Ha ha." Tống thư bị Ezit lời nói chọc cười, "Ngươi nói đúng. Này, bên kia." "Nói cái gì đó." Một bên, một cái thanh niên liêu lổng dùng trong tay chai bia đột nhiên đánh một hồi bàn. Lúc này, không phải cái gì trọng yếu cơ mật loại hình, Ezit nói chuyện với Tống thư âm thanh dĩ nhiên là khôi phục lại bình thường âm lượng. Mà cửa hàng đồ nướng bên trong, bởi vì những người thanh niên liêu lổng đang dùng cơm, Vì lẽ đó những người khác đều chủ động yên tĩnh một chút, sợ gây phiền toái. Cửa hàng đồ nướng bản thân cũng không coi là quá lớn, vì lẽ đó, Ezit cùng Tống Tư đối thoại, hầu như có thể bị trong quán bất luận người nào đều nghe rõ rõ ràng ràng, trong đó cũng bao quát những người thanh niên lêu lổng. "Người ăn no chưa?" Ezit hỏi. "Ăn no." Tống Tư đứng dậy, còn tưởng rằng Ezit không muốn gây phiền toái, "Chúng ta đi thôi." "Gấp cái gì?" Anno vừa vận động một chút. Ezit ra hiệu một hồi thanh niên lêu lổng bên kia, "Đi, giao vấn một hồi bọn họ." "Ha?" Tống Tư sử xúc Nói thế nào ngươi sau đó cũng là giáp máy người điều khiển, tại sao có thể tùy ý những người này sỉ nhục ngươi tương lai nghề nghiệp, cùng với những người vì bảo vệ trái đất kính dâng chính mình mọi người." Ezith nói rằng, "Ta còn chưa là giáp máy người điều khiển." Tống Tư theo bản năng giải thích, "Ngươi quên ta sau đó là làm gì?" Ezith bất đắc dĩ nói, "Tống Tư trầm mặc, hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không rõ ràng nên thế nào trả lời. Buồn, phản ứng chậm, chẳng trách có thể như vậy dễ dàng bị người lựa gạt." Ezith thở dài lắc đầu nói, "Ta sau đó là giáp máy nhà thiết kế, thay ngươi lượng thân giả thiết một bộ giáp máy, không phải đơn giản sự tình sao?" Ha ha ha, hóa ra là hai cái làm bộ ba ngày người điên. Một bên đám kia thanh niên liêu lổng cười vang lên. Người lạ thật lòng. Tống Tư hướng về bên kia nhìn lướt qua, sau đó vừa nhìn về phía Ezic, trong chúng hỏi, ta rất ít chủ động đánh nhau. Vậy thì là từng đánh nhau? Ezic cười cợt, đi, để ta nhìn ngươi còn còn mấy phần bản lĩnh, có đủ hay không thuyết phục ta, để ta cho ngươi một bộ da máy. Một lời đã ra. Tứ Mã Nan Truy, thật con mẹ nó hung hăng. Đám kia thanh niên liêu lổng hoàn toàn bị Ezic cái Tống Tư không coi ai ra gì lời nói cho làm tức giận, vớ lấy trên tay chai bia, liền chuẩn bị động thủ. Các người tốt nhất không muốn phản kháng." Tống Tư dừng lại, vẻ mặt thành thật mà nói rằng, không phải vậy có thể sẽ rất đau. Thanh niên Liêu Lổng Môn, "Ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si à?" Cái kia Chu Ca nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn bị làm tức giận, bỏ lên. Chỉ chốc lát sau, Tống Tư không mất một sợi tóc đứng tại chỗ, một mặt vô tội nhìn dưới chân đã ngã một chỗ sưng mặt sưng môi hôn mê bất tỉnh thanh niên Liêu Lổng Môn, "Ta nói rồi để cho các ngươi không muốn phản kháng, kết quả các ngươi còn xung lên, lần này xung trường, ta thật không nghĩ tới xuống tay nặng như vậy a." Ezit thỏa mãn gật gật đầu. Lấy một người bình thường tiêu chuẩn đến phán xét lời nói, tấu thư kỹ thuật đánh loạn hầu như đã đạt đến đỉnh cấp, cũng đã luyện thành rồi bắt kịp phản ứng. Càng trên một bước, vậy thì là tu thả như thường, tấu thư hiện tại đương nhiên là còn chưa từng đạt đến, nhưng có như vậy trình độ, cũng đã đủ, chỉ ít điều kiện giáp máy không đến nỗi bị quái thú xung ngược. Cho tới cho hạn chế tác một bộ giáp máy, Ezit cũng không phải chỉ là nói suông, nhìn ra hờ mắt, làm việc làm người hợp khẩu vị, hơn nữa cũng chỉ là thiếu một cơ hội, Ezit cũng không ngại làm một lần lao ra da. Đương nhiên, Ezit càng muốn muốn, vẫn là chính mình được hiện. Có điều đó là chuyện sau đó. Hiện tại cũng không phải sốt ruột, ngược lại vừa bắt đầu ráp máy nhà thiết kế đẳng cấp thấp thời điểm phòng trứng cũng đánh không ra đồ gì to đến. Nói đến, hay là muốn nhanh lên một chút kiếm tiền, Edit đối với cái kia lấy ra kỹ năng có thể đánh vào món đồ gì, thật là chính là có chút chờ mong đây. Hiện tại, Tống Tư nhìn về phía Edit, báo cảnh ạ. Edit nói chuyện đương nhiên lẽ thẳng khí hùng. A. Tống Tư lại lạ sử sợ, đánh người không đi, ở lại tại chỗ chờ báo cảnh. Có muốn hay không như thế hung hăng a? Bọn họ nhưng là một đám sĩ nhụ quân nhân thanh niên liêu lổng, chỉ bằng điều này trực tiếp đem bọn họ nhốt vào trong cục cảnh sát diện đều không quá đáng, huống chi ngươi vẫn là chuẩn bị giáp máy người điều khiển. Ezit giải thích, hơn nữa, hay là bọn hắn động thủ trước? Tự vệ, hợp lý chấp pháp, bảo vệ tôn nghiêm, này ba cái lý do trong đó bất luận cái nào lấy ra, đều là bọn họ chịu thiệt. Ngươi nói thật có đạo lý. Nhưng là có người ở video. Tống Tư bất đắc dĩ tới gần, nhỏ giọng nói rằng: "Nhân loại bản chất chính là kẻ đi, thiếu khí, làm ăn dưa của chúng. Càng khỏi nói hiện tại vẫn là khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt nhân đại, động đảo ăn dưa của chúng từ lúc đấu bắt đầu trước ngay ở video, mãi đến tận hiện tại." De Megit mới vừa nói lời nói cũng cho thu đi bảo, ta cùng ngươi nói, chỉ cần triêm lý, chúng ta liền hoàn toàn không cần hoảng, hiểu không? Chúng ta là chính nghĩa, làm sự là chính xác, hiểu chưa? Ezit một cách vô cùng đau đớn bắt đầu dạy dỗ Tổng thư, điểm ấy Kameza ngươi liền bắt đầu túm, cái kia nếu như điều khiển ra máy, toàn thế giới chú ý thời điểm, ngươi chẳng phải là động đều động không được. Đấu kiếm tử trái nghĩa lạ. Chương 159, ta quả nhiên là chính nghĩa nhân sĩ, tội ác khát tinh. Chương 159, ta quả nhiên là chính nghĩa nhân sĩ, tội ác khát tinh. Tổ nha Tống thư bị Ezit dạy bảo đến chỉ có thể gật đầu. Báo cảnh sát, giải thích tình huống, Ezit cầm lấy một cái xuyến xuyến hoành đặt ở miệng trước, nhọn hướng về bên trái dễ, cái núm hũ dùng bên phải hàm răng cắn vào tối phía bên phải thịt, xem hũ kéo một cái, đem xuyến xuyến trên thịt toàn bộ tuốt hạ xuống, biết được làm sao nói đi. Biết biết. Tống thư gật đầu, hắn lại không nhúc, chỉ có điều là không có Ezit như vậy thông thạo mà thôi. Lời nói Ezit vì sao lại như vậy thông thạo a? Sẽ không trước đây thường thường như vậy câu cá chấp pháp đi. Tống thư bỗng nhiên ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng. Đợt đợt giờ cờ hoa quốc phân khu tổng bộ giáp máy nhà thiết kế phong học, xem ra không giống a. Nhưng ngươi cảm thấy đến 5 phút đồng hồ hoàn thành hơn nữa duy trì 100 chính xác suất, khả năng sao? Làm sao có khả năng? 5 phút đồng hồ đề mục cũng không kiểm xem xong chứ? Cái kia đề mục cũng là chúng ta mỗi người ra một phần kiếm ra đến, lại không lập lại, đề khố tùy cơ lấy ra, một lần sử dụng, nếu như là sao? Hắn từ đâu được đề mục? Cũng không thể là đem chúng ta tất cả mọi người thu mua một lần chứ? Ta cảm thấy đến trọng điểm là hắn mới 21, người trẻ tuổi này, ngược lại không là ta xem thường, thực sự là khó có thể tưởng tượng, chúng ta 21 khi đó nên còn ở lên đại học chứ. Một đám vào lúc này giá trị bản thân gộp lại đã đủ để mua lại một cái loại nhỏ quốc gia, thậm chí còn không ai gặp làm như vậy giao dịch người chính đang cái bẫ. Bọn họ cái bẫ, chính là liên quan với Ezic thành tích cùng với hắn tư liệu. Sự tình là như vậy, liên quan với cho thông qua giác máy nhà thiết kế sơ thí người ra để mục phương thức, trên nguyên tắc là thông qua lúc ghi tên điện phần tài liệu kia bỏ ra để, cũng chính là Ezic điện rất nhiều cái kia hạng nắm giữ học thức cứ việc có công nhân viên giải thích, nhưng vẫn như cũ có người loạn điện, đây là khẳng định, thế nhưng trước exit trải qua cái tia giáp máy nhà thiết kế sơ thí hầu như có thể ngăn cách sở hữu như vậy náo tản. Có thể thông qua sơ thí người, ở vừa bắt đầu đến đây báo danh kiểm tra người trồng, khả năng một phần bạn đều không có. Mà có thể thông qua, cũng trên căn bản đều là có tri thức có văn hóa có đầu óc, trên căn bản không thể gặp loạn điện, bởi vì phàm là là cá nhân đều biết vật này không phải ngươi điện cái gì ngươi liền thật sự gặp cái gì, là phải trải qua kiểm tra, nếu như lấp lên kiểm tra lại không thông qua, chẳng phải là gặp phi thường lúng túng rất lớn một nhóm người để cho hò thảo, thậm chí còn gặp thiếu điển một ít, chỉ đem chính mình có tuyệt đối nắm học thức lập lên. Vì lẽ đó, xem e rít như vậy, không chỉ có mát điểm thông qua sơ thí, hơn nữa còn đem máy sản xuất giáp liên quan đến sở hữu học thức toàn bộ đều điển ở năm giữa học thức bên trong, là nghề nghiệp này xuất hiện tới nay lầu đồng loạn. Dựa theo quy định, xét duyệt bộ ngành trực tiếp đem e rít tư liệu cho sở hữu giáp máy nhà thiết kế phát ra một phần. Chú giáp máy nhà thiết kế vừa nhìn tư liệu, nhất thời coi như người trời. Bọn họ cái nào không phải từng người am hiểu lĩnh vực cái bên trong kiến suất? Không phải bậy làm sao có khả năng trở thành tại đây loại toàn thế giới đối mặt nguy cơ thời gian gánh chịu duy nhất có hiệu quả phản kích thủ đoạn nhà thiết kế. Lần này, lại nô ra một cái 21 tuổi thiên tài toàn năng, hơn nữa nhìn tư liệu, vẫn là tự học, không trải qua đại học. Giáp máy nhà thiết kế sinh hoạt là khá lạ đớn điệu, bọn họ đại đa số người lạ thú chính là khá lạ từ người thiết kế có cái gì công năng, tính thực dụng có mạnh hay không, tiền vốn làm sao, sức chiến đấu như thế nào, đối với một đời mới giáp máy có hay không xúc tiến tác dụng vân vân. Bở lạ bở lạ. Giáp máy nhà thiết kế cũng rất lâu đều không có người mới đến. Liền Exit này một phần tư liệu, như một viên cục đá đánh vào bình tĩnh giữa hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn, dẫn tới những người máy này, nhà thiết kế dồn dập lẫn nhau dò hỏi, thậm chí sau khi thẳng thắn đi đến phòng họp nơi này mở ra cái hội thảo. Bọn họ không biết chính là, này cục đá, trên thực tế là một viên đại thiên thạch, sắp nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Vậy cứ như thế quyết định, có hay không hiện tại nghiên cứu tạm thời rơi vào bình cảnh. Cho bị này tiên tại gia phân đề. Ta đến đây đi. Ta vừa bọn không có chuyện làm, ra phân đề sinh động một hồi rảnh suy nghĩ cũng tốt. Để trong kho để cũng rất lâu đều không có chương mới có đi. Ta cũng ra một phần, coi như là bổ sung đề cố. Vậy ta cũng tới. Đông đảo giáp máy nhà thiết kế đối với cái này thiên tài đều hết sức tò mò. Tư duy logic nói cho bọn họ biết, tuyệt đối không khả năng sẽ có người có thể làm được exit làm được sự tỉnh, nhưng lý trí lại nói cho bọn họ biết, luôn không khả năng sẽ có người như vậy đường hoàng địa lằm giả, bởi vì tri thức là không cách nào lằm giả, lạ như cao mấy sẽ không chính là sẽ không như thế. Cho tới học thuật lằm giả. Tại đây một đống thế giới đỉnh cấp giáp máy nhà thiết kế trước mặt lằm giả. Chẳng phải là trong nhà vệ sinh thấp để lộng? Đi. Hơn nữa Muốn thực sự là làm giả đi quan hệ lời nói, hoàn toàn không nên tới giáp máy nhà thiết kế bộ ngành nhà. Không nên là đi còn lại mỗi càng to lớn hơn bộ ngành sao? Tại sao muốn tới coi trọng nhất chân tài thật hậu, đều nhờ thực lực nói chuyện giáp máy nhà thiết kế bộ ngành đây? Hai cái hoàn toàn mâu thuẫn kết luận, tuy nhiên đều có từng người thành lập lý do, vậy thì không thể không khiến người ta yêu kỳ. Liên như vậy, nhiều vô số trực tiếp liền đem edit ở tài liệu kia biểu hiệu trên điển những người học thức toàn bộ đều cho tập hợp. Mà lúc này giờ khắc này, bọn họ thảo luận người, chính đang một nhà cửa hàng đồ lương trước, đối với tổng thư làm tư tưởng giáo dục Sau đó đừng đều là động một chút là động thủ, đúng không? Có chuyện gì là không thể thông qua câu thông đệ giải bất đây. Editor giải, ngươi xem một chút ngươi, tuy rằng trước đây vẫn là giáp máy người điều khiển thời điểm bản lĩnh vẫn không có bỏ lại, thế nhưng tại sao có thể làm như vậy đây? Mặc dù đối phương đúng là sĩ nhục giáp máy người điều khiển, đối với giáp máy người điều khiển nói hổ nói tạ, đúng không? Thế nhưng đánh nhau chung quy là không tâm mà. Mặc dù là đối phương động thủ trước, thế nhưng chúng ta tự vệ thời điểm cũng có thể không như vậy dùng sức mà. Ở Editor tư tưởng giáo dục bên lề, tổng thư điên cuồng gật đầu tán thành. Ánh mắt lặng lẽ phủ một ánh mắt bên cạnh nụ cười có chút cứng ngắc cảnh sát. Cảnh sát, "Đương tưởng rằng ta không biết các ngươi là một nhóm a? Còn có, ngươi nói nhiều như vậy, lẽ nào cho rằng ta không biết ngươi là đang nói trò ta nghe sao?" Khắc khắc. Cảnh sát ho nhẹ hai tiếng nói rằng, "Uy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng đi cục cảnh sát làm cái lập hồ sơ hay là muốn làm, đi thôi." "Cái kia." Đang lúc này, một cái vẫn bằng quan, mang kính mắt thanh niên đột nhiên đi ra, "Ta có thể giúp làm cái nhân chứng. Ta này còn có video." Tiên còn lại hô, "Ta điều này cũng có nhiệt." Ta tử vừa mới bắt đầu ầm ĩ lên liền bắt đầu thu. Ta hiện tại còn ở thu đây. Ngươi ngoa, ngươi đây cũng nói, chỉ cần có người đi đầu, sau khi liền sẽ có càng ngày càng nhiều người đứng ra. Lúc này, bọn họ đã không còn là ăn dư của chúng, mà là người tham dự, giữ gìn bọn họ cho rằng chính xác một phương người tham dự. Chính là đi làm cái ri chép, được, cảm tạ, không cần nhân chứng, đem video phân phát ra một phần là được, vậy huynh đệ, đem ta đập xoáy điểm a. Cảnh sát cũng là cái rất thú vị người, từng cái từng cái trả lời những người kia đề tài, gặp người ở đập cũng không có ngăn cản, chúng ta công bằng làm việc. Được rồi, mà sau nhất định sẽ phát thông báo, đại gia ở trên mạng quan tâm sự tình đến tiếp sau phát triển là có thể a. Ezit lúc này vẫn chưa nói chuyện, mà là đang quan sát mọi người biểu hiện, nội tâm không khỏi hơi xúc động. Từ khi xuyên việt tới nay, Ezit mấy lần tiếp xúc của chúng đều là lợi dụng các loại nguy kế, quyền lực, thân loại đến lợi dụng của chúng. Ở Faster and Furious giở thế giới, khống chế bên trong ước toàn thành giao thông hệ thống, lấy này đến điều khiển dòng người dòng xe cộ con đường trên thế giới, do đó đưa đến ngăn cản kẻ săn đuổi tác dụng. Ở thích khách thế giới, kế hoạch là lợi dụng quần chúng tinh thần trọng nghĩa cùng với bị ức hiếp kỷ luật đến đả kích kẻ hề tà lệ. Ai biết sau đó xuất hiện chút ngoài ý muốn, ở phi vụ thế kỷ thế giới, ở bạt mạng thế giới, vân vân. Mãi đến tận hiện tại, này vẫn là exit lần thứ nhất trải qua, tự thân vẫn chưa có ý thức bày ra quá, mà quần chúng tự phát xuất lực sự tình. Không thể giải thích được, nội tâm liền có chút xúc động. Ngoài trừ những người cảm khái ở ngoài, còn có chính là, ta quả nhiên là chính nghĩa nhân sĩ. Tôi ác khắc tinh nói chính là ta không sai rồi. Mặc dù như thế, nên đi một chuyến vẫn phải là đi, Edith cùng Tống Thư leo lên xe cảnh sát, đi vào cục cảnh sát làm cái thu. Những người còn trên đất kẽ xỉu lưu manh, cũng bị cùng nhau mang đi. Ghi chép quy trình cũng không phức tạp, chính là thời gian địa điểm họ tên giới tính gia đình địa chỉ đơn vị làm việc các loại tin tức hỏi ý, sau đó là sự kiện nội dung lấy vấn đáp phương thức ghi chép, sau khi chính là đối chiếu ký tên. Không nên hỏi ta vì cái gì như thế thông thạo. Bất kể là lần này hai bên đúng sai. Vốn là từng người thân phận đại biểu thực lực, cũng đã nhất định chuyện này kết quả cuối cùng, Ezic cùng Tống thư có thể trực tiếp rời đi, mà những người thanh niên liêu lổng nhưng lại trực tiếp bị lấy gây hắn gây chuyện danh nghĩa hành chính giam giữ. Tống thư ra tay rất có chủ mục, đánh đều là cả cùng gò má tam rất cụ, rất dễ dàng liền để bọn họ rơi vào ngất, cũng sẽ không lưu thường. Các ngươi có thể đi rồi, thế nhưng lần sau chú ý một chút, tốt nhất vẫn là không nên đụng tụ. Cái kia dẫn bọn họ đến cảnh sát dàn dò. Tốt tốt, cảm tạ. Ezic cùng Tống thư gật đầu cảm ơn, đang chuẩn bị rời đi. Lợi lát nữa, cảnh sát gọi lại hai người bọn họ. Xin hỏi còn có chuyện gì sao?" Tống Tư hỏi, "Nghe nói các ngươi một cái là giáp máy nhà thiết kế, một cái là giáp máy người điều khiển." Công sự Song Su ơi, cảnh sát trên mặt treo lên tên là Bát Quái vẻ mặt hỏi, "Có thể lập cái trụ ảnh chung sao?" Khi thực hiện tại còn chưa là. Tống Tư không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu, sau đó khẳng định là, "Ezith nói bổ sung, thế giới này, hắn cho mình nhân vật giả thiết chính là một thiên tài, một cái có quyết điểm thiên tài, nếu như quá đáng hoàn mỹ, cái kia ngược lại không tốt." Ezith chính là muốn đắp nặn chính mình nhân vật giả thiết, một cái thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng bởi vì quá mức thiên tài vì lẽ đó phi thường tự tin, nói chuyện cũng sẽ rất nặng, đem mình địa vị bãi rất cao, yêu thích đổi người loại kia. Nhân vô hoàn nhân, chỉ có như vậy mới là một cái chân chính chân thực, cũng có thể tồn tại nhân vật giả thiết. Như vậy, mới có thể đối với Ezis kế hoạch kế tiếp đưa đến xúc tiến tác dụng. Nếu như một cái cái gì đều hiểu thiên tài tuyệt thế, người ngoài chờ bật phương diện lại khéo đưa đẩy chủ đạo, ai có thể không nghi ngờ. Cho tới như vậy tự tin, đổi người có thể hay không bị người khác căm ghét, điểm này Ezis là không lo lắng. Đối với có tài năng người, mọi người đều sẽ vô cùng quan trung. Cả chưa cảm tình được. Cảnh sát sang sảng cười nói, vậy thì càng thêm muốn chủ ảnh chung. Ao nhỏ, ta nhớ được ngươi không phải 2 ngày trước lấy một đài đập lập đến sao? Cho ta mượn sử dụng. Ở chỗ này đây. Được gọi là Ao nhỏ cảnh sát cầm đập lập được đến, "Ha ca, sao được a?" "Đến, cho chúng ta ba đập một tấm." Hách cảnh sát cười nói, "Đập đẹp đẽ điểm. Được rồi ca." Ao nhỏ đáp. Cùng cảnh sát chủ ảnh thời điểm phải chú ý tư thế, hơn nữa không thể một người cùng hai cảnh sát đồng thời đập, không phải vậy, chủ ảnh chung rất có khả năng liền sẽ biến thành bắt bức ảnh, đã hình minh họa lấp xong sau khi, lập lập đến mức rất nhanh liền đem bức ảnh đóng dấu đi ra, Ezit tiếp nhận nhìn một chút, liền ở tại thượng xâm lên tên của chính mình. Nhớ tới thu cẩn thận. Ezit đưa cho tổng thư, để hắn cũng ký trên tên, sau đó sẽ đưa cho hách cảnh sát, nói rằng tương lai này ký tên chủ ảnh trùng sẽ rất đàng giá. Ha ha ha, thật mà. Hách cảnh sát vẫn như cũ sang sảng cười nói, đợi đến Ezit cùng tổng thư rời đi, hách cảnh sát lúc này mới gãi gãi đầu, nhìn chụp ảnh trùng, nói tầm vài câu. Ngạo lạ rất ngạo, chính là không biết có bản lĩnh hay không a. Người cũng không phải xấu. Tao nhỏ Nhớ tới đem cái kia điện tử bức ảnh phát ta một phần, ta sau khi muốn lên chính thức phát cái tin nhắn. Được rồi. Đúng rồi HK, hai người kia ai vậy? Một người dáng dấp so với một cái xoài a, là cái nào ta không nhận thức Minh Tinh. Cái gì Minh Tinh? Chính là, chính là cái gì? Ta cũng nói không rõ ràng, thật muốn nói đến, khả năng a, chỉ là khả năng. Chính là Minh Tinh không xứng cùng bọn họ đánh đồng với nhau tồn tại. Ngươi đang nhìn cái gì? Trên đường, Ezit nhìn thấy Tống thư đều là đang xem điện thoại di động, sắc mặt cũng không phải rất tốt dáng vẻ, dò hỏi chính là một phần tin tức bình luận viên văn chương, Tống thư lắc lắc đầu, cùng Ezic giải thích, còn nhớ ta cùng ngươi nói, ráp máy chế tạo tốc độ cùng với đổi mới tốc độ đã bắt đầu theo không kịp quái thú xuất hiện tốc độ sự tình sao? Gần nhất, như vậy luôn luận xuất hiện rất nhiều, Tống thư đem điện thoại di động đưa cho Ezic, nói rằng, dù sao, cũng không có nhiều như vậy kẻ ngu si a. Ezic nhìn một chút ngày đó bình luận viên văn chương, đã hình minh họa, ha ha. Đơn giản chính là lợi ích cạnh tranh thôi. Ezic xem xong, cười lạnh một tiếng, quái thú xuất hiện, ráp máy kế hoạch cho một số người mang đến lợi ích Nhưng bánh gạ tụ liền lớn như vậy một khối, có người được nhiều một chút, có người phải đến ít một chút. Ý của ngươi là, bọn họ là cố ý? Tống Tư kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Phía trên thế giới này đều sẽ có như vậy một ít ngũ xuân, không nhận rõ nặng nhẹ, hoặc là nói đúng cho bọn họ tới nói, tiền quyền thậm chí trọng yếu hơn quá mệnh. Ezit lắc đầu nói rằng, điều này cũng làm cho là ta không thể không đi ra nguyên nhân, không phải vậy, ngươi xem một chút bọn họ lại muốn muốn làm ra cỡ nào lựa chọn ngũ xuân. Thường cao, dù dữ. Tuy rằng giáp máy tổn thất to lớn, Thế nhưng tốt xấu cũng có năng lực phản kích, nếu như là tổn vũ dự vào tường cao cùng đạn hạt nhân nguyên kích. Lâu dài tới nay, hoàn cảnh làm sao có khả năng chịu được được. Nhân loại phòng trừng liền thật sự muốn chuyển tới lòng đất sinh hoạt đi tới. Còn nữa, coi như bọn họ thật sự kiến tạo ra một bức không cách nào bị phá hủy tường. Lẽ nào quái thú thì sẽ không phi sao? E dĩ thực sự là không nhịn được chính mình nổ nước bọn dục vào rồi. Đs, về nhà xem bà ngoại rồi có điều ngày hôm nay vẫn là hai cánh đắc, canh ngụt lúc rạng sáng đã gửi qua rồi. Tham khảo nguyên một ít giả thiết, bỏ thêm một ít chính mình hai thiết, từ từ đi ba chương 160 phát sinh cái gì chuyện? Gầu bẽ tháng. Đặt mua. Chương 160, phát sinh cái gì chuyện? Gầu bẽ tháng. Đặt mua. Quái thú, phi. Tống thư sững sờ, nặng như vậy cũng có thể bay lên sao? Ngươi biết chúng nó trên thực tế là silicon sinh vật sao? Ezit ở máy bán hàng tự động trên mua 2 bình Coca, ném cho Tống thư một bình, hỏi: "Đương nhiên." Tống thư gật đầu nói, "Ta xem qua một ít phân tích văn chương, chỉ có silicon mới khả năng sinh ra khủng lổ như thế sinh vật, nếu như là than, cơ lời nói sương cốt khả năng bị máu thịt giáp xác ép vỡ, thậm chí khả năng liễn hô hấp cũng thành vấn đề. Những ngày phân tích không sai, từ khi con thứ nhất quái thú ở San thờ rằng Shitco xuất hiện, ta liền bắt đầu đối với quái thú một ít tin tức tiến hành rồi nghiên cứu. Ezit bắt đầu lời tùy ý chém bậy đạo, ta cho rằng những quái thú này cũng không phải tự nhiên sinh ra, mà là bị người vì là chế tạo ra một loại chiến đấu binh khí. Chân chính người ngoài hành tinh, ký thực vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở chúng ta thế giới quá. Làm sao có khả năng? Tống Đư sử xuất, theo bản năng nghi vấn, chuyện này làm sao có thể chứ? Tại sao không thể Ezith hỏi ngược lại, nếu là silicon sinh mệnh, tại sao bọn họ ngoại tại chủ thể lại sẽ là thân thể máu thịt? Nay hoàn toàn liền không phù hợp sinh vật chủng tộc tiến hóa phương hướng. Quái thú thuộc về silicon sinh vật giả thiết đến từ nguyên, đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói với ta vũ trụ to lớn không gì không có, vậy ta đúng là không có gì để nói nhiều, thế nhưng ta còn có cái khác chứng cứ. Ezith nói rằng, quái thú hình thể cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Từ khi con thú nhất quái thú xuất hiện tới nay, đến hiện tại, quái thú đẳng cấp đã từ cấp 1 đến cấp 2, tương lai thậm chí sẽ xuất hiện cấp 3, cấp 4, thậm chí cấp 5. Ta nghiên cứu qua tở tở giờ cờ quái thú bộ phận nghiên cứu bên trong quái thú thân thể số liệu tư liệu. "Đừng như vậy xem ta, thân là một cái tương lai giáp máy nhà thiết kế, ta sẽ một điểm hacker kỹ thuật có vấn đề gì không?" Nói chung, mặc kệ những người số liệu là làm sao đến, nghiên cứu qua sau, ta phát hiện quái thú hình thể nhiều nhất có thể tăng lên tới cấp 5. Cái kia chính là tạo thành vãi thú thân thể vật liệu nhiều nhất có thể chịu đựng cực hạn. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, những vãi thú này nhưng chỉ là từng con từng con đi ra, từng con từng con từ từ lớn lên, xuất hiện càng lúc càng nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng một cái so với một cái lợi hại. Ngươi có hay không nghĩ đến cái gì? Bọn họ ở bắt chúng ta luyện binh. Tống thường nghĩ đến một cái kinh hồn bạt vía khả năng. Lỗ sâu không phải tự nhiên mà ra, điểm này ta rất xác định, cái kia lúc trước đột ngột cỡ, cỡ tiến hành lỗ sâu phá hủy kế hoạch thời điểm, ngăn cách đạn hạt nhân trường năng lượng là có thể giải thích tất cả, nhưng lấy cái đám này quái thú lâu bò, làm sao có khả năng biết được làm sao mở ra lỗ sâu, chế tạo chế độ trường năng lượng, như thế nào khả năng, gặp cấp tốc như thế, đồng thời có độ công kích tiến hóa đây? Sau đó, lẽ nào liền không thể tiến hóa ra biết bay quái thú sao? Ezit lời nói để Tống thư trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao ta vẫn không có tiếp xúc qua thực vật, từ quái thú bộ phận nghiên cứu nơi đó làm ra số liệu cũng chỉ là một phần. Eric khoát tay áo một cái, duy nhất ta xác định chính là, tường cao nhất định là không thể được, chỉ có giáp máy mới thật sự là hữu hiệu phương án. Nhưng là hiện tại giáp máy đối mặt kỹ thuật bên cạnh, hơn nữa chế tạo vật liệu tiêu tốn cũng đối mặt vấn đề. Tổng thư cau mày nói, vậy chính là ta đến nguyên nhân. Eric dừng bước, có tin tức liền thông báo ta, ngươi số điện thoại là bao nhiêu? Đợi đến Tổng thư báo ra số điện thoại, Eric liền thao tác trong tay điện thoại di động cho tổng thư gọi điện thoại, được rồi, thế đó, sẽ chờ bên kia ra để mục đi. Lão tử, ngươi để thi này trở ra như thế khó. Ha? Đó là ta gần nhất không nghĩ ra đến một cái kỹ thuật vấn đề khó. Coi như chủ quan đề thả bên trong. Khá lắm, ngươi này quả đáng a. Ngược lại người kia không phải thiên tài mà, đoạn nhất thật cho đáp đi già cơ chứ. Ngươi này không phải lãng khó người ta sao? Nay sao có thể tuân a, ngược lại lại không phải sơ thí, thì bao nhiêu phân không trọng yếu, lại không phải xem điểm và có điều, mà là chúng ta tổng hợp đánh giá ta chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có hay không bản lĩnh kia. Nói thật, ta thật sự không tin tưởng trên thế giới thật sự gặp có như thế thiên tài. Vậy bạn nhất nếu như thật sự đây, ngươi chẳng phải là liền muốn bị. Cái kia cái gì? Cái kia tự gọi là làm mất mặt. Ta lại không ngay ở trước mặt hắn nói hắn không được. Nào có cái gì có gọi hay không mặt? Lại nói, nếu như thật ra cái như vậy thiên tài, vậy coi như là bị làm mất mặt, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Hắc, ngươi này nói có đạo lý a? Đó là đương nhiên. Ta cũng như vậy rạp vài đạo đệ. Nói không chắc thiên tài có thể cho chúng ta mang điểm linh cảm đến. Hành vi như vậy bắt đầu tại đây quần giáp máy nhà thiết kế bên trong biến phủ biến lên. Bọn họ đều là tiên chi tiêu tử, cũng đều đối với mình có đầy đủ tự tin. Thế nhưng, Ezis lấy một cái hoàn toàn không thể nhưng lại tạm thời không cách nào chứng minh làm giả biểu hiện tiến vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Bọn họ là ở khảo nghiệm Ezis, nhưng lại là hoàn toàn không có ác ý, đơn thuần hiếu kỳ, cùng với muốn xem minh. Xem minh, trên thế giới này, đến cùng có hay không tiên tại như vậy, có thể hay không để cho bọn họ chịu phục. Ở tăng thêm tư liệu tình huống, một đám giáp máy nhà thiết kế để mục trở ra rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là sau một ngày liền đem đề mục ra xong, xét duyệt xong xuôi sau khi đệ trình cho hệ thống, hệ thống lưu trữ sau khi xét duyệt nhân viên xét duyệt thông qua, lại đem đề mục đưa phân phát tờ tờ giờ cỡ Hoa Quốc phân khu Tân Môn văn bộ. Giáp máy các nhà thiết kế có rất ít như vậy tụ tập tính làm một việc động tác lớn, nói như vậy, bọn họ đều là ở từ người độc lập bên trong phòng làm việc làm nghiên cứu của chính mình, lại chính là cùng nghiên cứu tiểu tổ đồng thời thảo luận công tác loại hình, liên lụy tới sở hữu giáp máy nhà thiết kế. Nhiều lắm chính là mấy lần lễ trao giải khánh công tiệc rượu loại hình, nhưng sau đó bị tập thể phản đối sau khi, cũng là có rất ít. Đối với bọn hắn mà nói, làm chuyện này không khác nào lãng phí thời gian, có chút thời gian làm thêm làm nghiên cứu, làm ra tân thành quả đến không tốt sao. Giáp máy nhà thiết kế, có thể nói mỗi cái đều là cuốc chi cho khí, tiếng hô của bọn họ cùng hướng đi, cũng không ai dám lơ là. Vì lẽ đó, bọn họ khoảng thời gian này được làm, thảo luận tất cả, cũng đều bị phản ứng đến thượng cấp nơi đó. Nói là thượng cấp, trên thực tế đã là đỡ đỡ giờ gờ hoa quốc phân khu tổng chỉ huy, cũng sau khi cái kia địa vị người có tư cách quản những người này. Vẫn là trên danh nghĩa, nói như vậy đều là cung cấp. Người điều khiển là đem ra giải bảo, trợ sửa chữa là đem ra khiến nhà thiết kế là đem ra cung cấp. Nay nhà thiết kế không phải là đối phương nhà thiết kế, không phải loại kia mỗi ngày sinh sống ở đều được ngươi xem đó mà làm lại sửa chữa ta muốn màu sắc sặc sỡ hắc ta cảm thấy đến vẫn là sơ thảo thật thủy sinh hừng hực trong địa ngục nhà thiết kế. Tư liệu không thành vấn đề. Đơn giản một mạc văn phòng bên trong, một người có mái tóc dĩ nhiên có chút hoa dâm người đàn ông trung niên tao máy hỏi. Hắn là trợ trợ giờ Cờ Hoa Quốc phân khu tổng chỉ huy, Triệu Vĩ. Thẩm tra tổ xét duyệt quá sở hữu tư liệu, toàn bộ đều là chân thực hữu hiệu, muốn nói duy nhất kỳ quái địa phương. Thư ký nói rằng, chúng ta phát hiện Sở hữu có thể chứng thực những tài liệu này chân thực tính người, đều chết rồi, chỉ có văn bản cùng với điện tử tư liệu lưu giữ. Toàn bộ đều chết rồi. Triệu Vĩ trầm mặt một hồi, hỏi: "Đúng, toàn bộ, thế nhưng chúng ta cũng kiệm chứng quá, là tự nhiên tử vong tương tự toàn bộ đều là." Thư ký cười khổ nói: "Vì lẽ đó, ta chỉ có thể nói, khả năng là trùng hợp. Có thể sẽ có nhiều như vậy trùng hợp sao?" Triệu Vĩ gõ nhẹ bàn làm việc. "Từ lý luận góc độ tới nói, là có, thế nhưng từ kinh nghiệm góc độ tới nói." Thư ký hít sâu vào một hơi, "Ta cho rằng không thể." Đã lâu không thấy có người không làm rõ được sự tình." Triệu Bị cười nói, "Không lâu, lần trước ngài còn để ta đi kiếm rõ ràng quái thú Lai Lịch." Thư ký nói tới việc này, vẫn như cũ đầy mặt tán nghiệm. "Ta này không phải vừa mới bắt đầu cho rằng là tin tức giả mạo." Triệu Bị hơi có chút lúng túng, vội vã nói sang chuyện khác, cái này Tư Kỳ đã theo hắn rất lâu, là hắn tín nhiệm nhất cũng là trợ thủ đắc lực nhất, vì lẽ đó giữa hai người giao lưu thái độ vẫn là rất dễ dàng, phần lớn thời khắc lại như là hai huynh đệ như thế, những cơ giáp kia các nhà thiết kế đã bố trí kỹ càng để mục sao. "Đúng, bọn họ đối với vị này cũng cảm thấy rất hứng thú." Từ bọn họ giao lưu bên trong ta phát hiện, bọn họ tựa hồ còn gia tăng rồi đề thi độ khó, muốn thử thách một hội bị này thiên tài. Thư ký hồi đáp: "Vậy thì có ý tứ." Triệu Vĩ cười ha ha, cầm trong tay cái kia một xấp tư liệu thả xuống, xem trước một chút kết quả khảo nghiệm làm sao đi. Ta hiện tại cũng bắt đầu đối với người này hiếu kỳ lên. Nếu như hắn thật sự có thể thông qua nhiều như vậy kiểm tra, để sở hữu giáp máy nhà thiết kế đều chịu phục nói. Cảm giác nghe tới như là nói mơ giữa ban ngày như thế. Thư ký thử nghĩ một hồi Triệu Vĩ nói tới tình huống đó, cảm khái nói: "Ngị cũng không dám nghĩ đến sự a." Quái thú loại này từ ngoại tinh đến độ vật đều xuất hiện, một thiên tài, còn nắm giữ một phần vô số trùng hợp chắp vá lên tư liệu, lại có cái gì tốt kinh ngạc đây?" Triệu Vĩ lắc đầu nói, "Nếu ta nói, nếu như thật sự xuất hiện như vậy một cái thiên tài, dựa theo như bây giờ tình huống, cũng đừng nói tư liệu gì khả năng có vấn đề, coi như là có vấn đề, cũng phải đem hắn kéo vào được, bắt được kỹ thuật mới là đạo lý quyết định." Những người kia, nói tới chỗ này, thư ký tự giác ngậm miệng. Những người kia còn chưa là hắn cấp bậc này có thể nghị luận. "Hừ, một đám chỉ lo trước mắt lợi ích cùng mình vô tư ngu xuẩn thôi." Triệu Vĩ hừ lạnh một tiếng đạo chỉ cần ta còn ở một ngày, bọn họ cũng đừng muốn thành công làm ra loại kia tự đạo hố chôn sự tình. Thư ký không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói, coi như là ở phòng làm việc của mình bên trong, hắn cũng không thể đối với những chuyện này làm ra bất kỳ bình luận. Đây là một loại địa vị cùng tự biết vấn đề, trừ phi là Triệu Vy chủ động yêu cầu hắn phát biểu bình luận cung cấp kiến nghị, hắn mới gặp mở miệng. Thật là một cái xứng chức thư ký, đây là trụ cột nhất kỹ năng, biết ở khi nào nên nói, khi nào không nên nói. Cùng một hồi chuyện bên đó, đợi được kết quả khảo nghiệm đi ra, ngay lập tức lại đây nói cho ta bất kể là thông qua vẫn là không thông qua đều giống nhau." Triệu Vy nói rằng, "Huynh đệ, sự tình đã rồi." Sáng sớm, Ezic chuyển được đến từ tổng thư điện thoại, bên trong liền truyền đến một tiếng giống to. "Đừng vội gấp, Ezic hỏi, phát sinh cái gì chuyện?" "Ơ Ez, quê nhà tiểu hoàng 1 năm không thấy ta vẫn có thể nhận ra ta đến a." Hai Long chương 161, thiên tài chân chính. Chương 161, thiên tài chân chính. "Tổng bộ bên kia đem đưa cho ngươi kiểm tra để gửi qua đến rồi." Tổng thư nữ khí hết sức kích động, "Cái kia không phải chuyện tốt sao? Bọn họ phát ra hơn 50 phần lại đây." Egypt. 50 mấy phân. Văn phòng bên trong, Egypt hỏi. Chuẩn sát tới nói, là 54 phân, Tống Thư nói rằng, chính là trước ngươi ở tư liệu biểu mặt trên điển những người nắm giữ học thước. Không biết tại sao, bọn họ thật sự một cái đến rồi một phần. Đây còn phải nói, đương nhiên là muốn thử xem ta, Egypt vung vung tay nói rằng, mang ta đi trả lời câu hỏi đi. Càng nhanh càng tốt. Ta đã không kịp đợi. Vậy cũng là 54 phân đề mục. Tống Thư nhìn thấy Egypt biểu hiện, không khỏi có chút hoài nghi Egypt có phải là không có nghe rõ ràng đề mục con số. Hơn nữa mỗi một phần đều bao hàm không giống tri thức, đều sẽ những người ở mỗi cái lĩnh vực trên lại lao ra để mục. Ngươi xác định ngươi không chuẩn bị. Ngươi lẽ nào biết bọn họ cho ta ra để mục là cái gì?" Ezit ngắt lời nói. "Mình không biết." Tống thư gãi đầu một cái, coi như là người đợi lát nữa trả lời câu hỏi trước cũng phải ký tên một phần hiệp nghị bảo mật đây. Tuy rằng hắn là một người phụ trách toàn bộ tân môn phân bộ giáp máy nhà thiết kế bộ ngành, nhưng kỳ thực cũng không phải bộ trưởng cấp bậc chức quan. Trên thực tế, coi như hắn là bộ trưởng cũng không có tư cách xem. Cái kia không phải kết liễu, ngược lại cũng không có cách nào biết, còn có thể chuẩn bị cái cái gì?" Ezit vây vây tay đạo, lại nói, "Ngươi cảm thấy cho ta cần chuẩn bị sao?" Ha ha ha ha. Tống thư nhất thời chỉ biết mò đầu cười khúc khích. "Nói cần đi, có vẻ không tin tưởng Ezit." "Nói không cần đi, lại là thật là có chút ngu ngốc." Hay là Ezit là có nói câu nói này tư bản, thế nhưng Tống thư có thể tự biết không có à. "Vậy cũng tốt, ngươi cùng ta đến." Tống thư mang theo Ezit đi đến một gian có chút công nghệ cao một ít bên trong gian phòng, nơi này không có lần trước Ezit cuộc thi thời điểm máy vi tính kia, mà là một đại lược jabatan. An toàn kí nghi. Chu dịch mặc dù là lần thứ nhất thấy, nhưng cũng nhận ra đồ chơi này đến cùng là cái gì. Đúng, đây là quái thú xuất hiện sau khi nghiên cứu phát minh Tam đại kỹ thuật một trong. Tống thư nói rằng, e dịch tự nhiên rõ ràng này Tam đại kỹ thuật phân biệt là cái gì, số 1 là lấy siêu máy tính làm trụ cột, đột phá giải toán tốc độ, có thể đối thủ động điều khiển tiến hành bắt giữ, đưa âm tiến hành phân biệt, do đó phân tích Sau đó tiến một bước tiến hành số liệu mô phỏng giải toán an toàn kỹ mô phỏng giải toán kỹ thuật, trực tiếp nhảy qua biên trình cùng với đưa vào số liệu các loại bước đi, lấy máy tính trình tự thay thế, trong này kỹ thuật đồng dạng bị vận dụng đến giáp máy người điều. Khiên đối với giáp máy thao túng bên trong. Thứ hai là lấy thần kinh sinh vật học làm trụ cột tri thức, giải quyết một người điều khiển giáp máy lúc thần kinh áp lực quá đại mang đến thần kinh quá tải nguy hiểm đến tính mạng vấn đề von tiểu tiếp kỹ thuật, cũng chính là thông cảm kỹ thuật. Nay một kỹ thuật xuất hiện làm cho người điều khiển có thể hai người thậm chí ba người hợp tác điều khiển một bộ giáp máy, có điều hiện nay mà nói chỉ có hoa quốc gió báo đỏ đậm vận dụng 3 người điều khiển, còn lại cơ bản đều là 2 người điều khiển. Không sai, này đại gió báo đỏ đậm chính là bộ kia ở trong phía mảnh, bèn bèn chỉ là quá mấy hiệp liền bị phá hủy giáp máy, đã hình minh họa. Nói đến, đúng là một cái hết sức khó xử sự tình. Trên thực tế cái này giáp máy là rất nguy bức, giả thiết là một đại lễ từ xa công kích làm chủ yếu thủ đoạn giáp máy, cũng chính là trong cơ giáp AZK, chiến tích cũng vô cùng xa hoa. Thế nhưng, quay chụp mới tài chính cấu độ. Vì lẽ đó, Giáo báo độ đậm tấn công từ xa kỹ năng liền bị lấy lần trước trong chiến đấu hư hao còn chưa kịp sửa tốt danh nghĩa cắt rơi mất. Một cái AGK, không còn biến chỉnh tấn công kỹ năng đi chơi cả chuyến. Hạ Trang tự nhiên không cần nói cũng biết. Còn nữa, cái kia trước không lâu, đỡ đỡ giờ cỡ tổng bộ bãi thú bộ phận nghiên cứu liệuu tần bác sĩ vừa vận cùng bãi thú đại não làm thông cảm tiểu tiếp. Thông cảm tiểu tiếp tác dụng chính là đem tiểu tiếp hai bên đại não liên tiếp lên, đập đến hai tâm một thể, ký ức, tư tưởng, toàn bộ cộng hưởng hiệu quả. Giáp máy điều khiển người muốn, chính là thông cảm tiểu liên tiếp tiếp độ đạt đến 100. Phàm là nếu như thiếu một chút, đang chiến đấu thời điểm không thể đạt nào nhu nào đồng thời phối hợp, thì có khả năng tạo thành không cách nào hoàn mỹ như tâm điều khiển ra máy. Ở trong chiến đấu bất luận cái nào như vậy sai lầm nho nhỏ, đều có khả năng gặp tạo thành thất bại. Lưu Tân bác sĩ tự nhiên là không cách nào làm được cùng quái thú hoàn mỹ cộng điều, thế nhưng miễn cưỡng thông cảm cũng làm cho hắn được một chút tin tức, biết được quái thú trên thực tế là sáng tạo ra binh khí, người ngoài hành tinh được gọi là người mở đường người ngoài hành tinh ở vũ dạ xịch kỳ thực đã tới trái đất, thế nhưng ngay lúc đó trái đất hoàn cảnh cũng không thích hợp, hiện tại bởi vì ô nhiễm môi trường vì lẽ đó thích hợp. Sau đó liền phái ra quái thú để giải quyết nhân loại đồng. Thời ô nhiễm hoàn cảnh loại hình phụ lạ phụ lạ một ít tin tức, mà thành tựu tinh thần cường độ càng cao hơn một phương, người mở đường được càng nhiều tin tức hữu dụng, tỉ như, trên thực tế vẫn ngăn cản bọn họ giáp máy cũng không phải silicon sinh vật mà là bị nhân loại điều khiển cơ khí, chỉ cần phá hoại bường lái này là có thể giải quyết giáp máy năng lực chiến đấu, sau đó còn biết sở hữu giáp máy được điểm cùng với bường lái này vị trí. Đúng, trước lúc này, bởi vì tư duy theo quán tính tồn tại, người mở đường là silicon sinh vật Giáp máy nói theo một ý nghĩa nào đó ngoại trừ không có độc lập ý thức bên ngoài cũng có thể tính là silicon sinh vật, người mở đường môn vẫn cho rằng nhân loại cùng giáp máy chính là hai loại sinh vật, giáp máy đang bảo vệ nhân loại, vì lẽ đó mỗi một lần đánh bại giáp máy đều là toàn bộ hủy di. Lần này, biết giáp máy trên thực tế có bưởng lái này cái này chí mạng nhất nhược điểm sau khi, người mở đường liền trực tiếp phái ra độ công kích hai con quái thú, một cái có thể phi có thể phun axit ăn mòn giáp máy kim loại, một cái lực lớn vô cùng có thể chế tạo xung điện từ EM tự phá hoại giáp máy điều kiện năng lực. Này hai con độ công kích cực cường quái thú trực tiếp dẫn đến gió báo đỏ đậm cùng gì chờ nọ người phát triệt để hủy diệt, cùng với ở hựẹ e cả tập kích người hư hao, nếu không là sau đó có nam chủ nữ lái chính sự, song nhân vật chính bằng sáng bao phụ dập sĩ đạn chờ hoàn thành rồi xưa nay chưa từng có vậy một cái hai trắng cử, căn bản cũng sẽ không có mặt sau đạn hạt nhân nội dị thế giới cái kia sự việc đã hình minh họa. Vì lẽ đó, nghiêm mặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói, gió báo đỏ đậm cùng với dị chờ nọ người phát là bị Lụu Tần bác sĩ hại chết. Thế nhưng, nếu như Lụu Tần bác sĩ không làm như vậy, cũng sẽ không được liên quan với quái thú then chốt tin tức, lại càng không có mặt sau thông cảm mà sau lần kia thông làm cho nịu tận biết được để đạn hạt nhân xuyên qua lỗ sâu trường năng lượng vư pháp, thị phi yếu quyết điểm, lại có ai có thể phân rõ được đây? Thật giống lôi xa. Khà khà, vấn đề không lớn. Mà cái thứ ba kỹ thuật là máy bay trực thăng. Không sai, chính là máy bay trực thăng. 6 đại máy bay trực thăng liền có thể đem mấy ngàn tấn rác máy treo ngược lên đến phi. Vinh quân một hồi, một đại máy bay trực thăng lâu có thể cung cấp không thấp hơn 400 tấn kéo thang lực. Nếu như lại căn cứ dây thần vị trí đem được lực góc độ phân tích một chút, lại lợi dụng hàm số lượng rác phản đẩy một hồi. Vậy còn muốn càng nhiều cũng còn tốt sau này không cần lại bẻ được lực phân tích đồ, vật lý cũng bố như vậy, đây mới là exit cho rằng đáng sợ nhất hắc khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó, lần này là dùng cái này trắc nghiệm. Exit hỏi, "Không sai, bởi vì không chỉ là lựa chọn vấn đáp, còn có một chút thực tế thao tác, cùng với càng sâu sắc hơn vấn đề, cần dùng đến này đại cơ khí." Tổng thư gật đầu nói, "Ngươi xác định ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ngươi liền đi ra ngoài, pha một chén câu kỹ, sau đó ở nước lạnh trước cũng xong, Exit cười nói, "Ta sẽ ở trước đó quyết định tất cả." Tổng thư bị Exit tự tin thuyết phục. Từ hai ngày nay giao lưu đến xem Ezit đòi vội quái thú kiến giải, một ít kỹ thuật hiểu rõ trình độ vân vân. Nói chung, Tống thư bất luận làm sao cũng không cảm thấy được Ezit sẽ là một cái làm không nắm sự tử người, cũng không giống như là một cái tên lừa đảo. Vì lẽ đó, nếu Ezit như vậy có tự tin, nói không chắc, hắn thật sự có thể làm được. Cứ việc Tống thư hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Ezit phải làm như thế nào đến, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Thiên tài đều là vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Tống thư thấp giọng nói thầm, đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chính mình là thèm Ezit đáp ứng hắn cái kia một bộ giáp máy. Lỗ Tân làm riêng giáp máy a. Nếu như Ezith đúng là cái thiên tài tuyệt thế, thật sự trở thành giáp máy nhà thiết kế, thật sự vì chính mình thiết kế một bộ lượng tân làm riêng giáp máy, chính mình lại vận khí vô cùng tốt địa lại tìm tới một cái có thể hoàn mỹ thông cảm người điều khiển. Vậy mình giấc mơ, liền lại có thể thực hiện. Vừa muốn, Tổng tư một bên thông thạo rót cho mình một ly chậm rãi câu kỳ, sau đó kiên trì chờ đợi Ezith hoàn thành trả lời câu hỏi. Lần này, hắn không có kiểm tra quan chế, những người để mục bảo mật cấp bậc đã vượt qua hắn nắm giữ quyền hạn tối cao. Cùng lúc đó, Ezith chính đang bên trong gian phòng Ý tên xong hiệp nghị bảo mật sau khi, bắt đầu nước chảy mây trôi điệu trả lời câu hỏi. Trong này, thì có những cơ giáp kia nhà thiết kế chơi vui thêm tiến vào vấn đề khó, nhưng cũng bị Ezic xem cái khác đề mục như vậy, quét một ánh mắt đề mục, sau đó đã nghĩ cũng không muốn đi đáp lên. Những này đề mục, đối với những cơ giáp kia nhà thiết kế mà nói, khả năng là vấn đề khó, là bình cảnh, thế nhưng đối với Ezic mà nói, hầu như không có độ khó. Hệ thống phán định bên trong, giáp máy nhà thiết kế, chính là có thể một cái nhân tạo ra một bộ giáp máy tối đại. Vì lẽ đó, Cái kia cấp độ nhập môn giáp máy thiết kế nguyên lý học thức tuy rằng tiêu chí là cái cấp độ nhập môn, nhưng cũng bao hàm chế tạo ra một bộ giáp máy cần thiết sở hữu tri thức. Lấy Edith hơn 30 lần nhân loại cực hạn trí đã sớm đem toàn bộ thông hiểu đạo lý. Từng đạo từng đạo vấn đề khó bị Edith dễ dàng mở ra, đồng thời Edith còn thuận lợi lưu lại cải tiến phương án. Dựa theo Edith kế hoạch, hắn cũng không tính che giấu chính mình thiên tài địa phương, ngược lại là phải đem chính mình thiên tài nổi tiếng triệt để ngồi vững, bất luận quá trình cỡ nào khuyết đại. Chỉ có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất thu được sử dụng tốt nhất tài nguyên trong đỡ, mới có thể nắm giữ chế tác giáp máy quyền hạ. Cơ quan quốc gia đúng là có đầy đủ tài nguyên cùng năng lực, thế nhưng cũng phải ngươi có đầy đủ địa vị, thể hiện ra đầy đủ giá trị, quốc gia mới sẽ đem những thứ đồ này cho ngươi à. Mong muốn lấy chi, trước phải cho đi. Sao nữa giờ? Eút rời đi cái kia mất thất mà hắn sở hữu đáp lại, cũng bị hệ thống trực tiếp tự động mã hóa, sau đó tải lên gửi đi. Này hơn 50 phần đề mục, chỉ có thể do ra đề mục nhân tài có thể phán đoán có chính xác không. Có điều, nói đến, mặc dù nói là hơn 50 phần, trên thực tế một phần bên trong cũng chỉ có vài đạo đề mục mà thôi có thậm chí chỉ có một đạo, nghĩ đến là những người chân là giáp máy nhà thiết kế các tiền bối cho rằng như vậy nhằm vào một cái hậu bối cũng cũng tốt. Thế nào? Tổng tư nâng còn chưa triệt để lương hạ xuống câu kỵ ngâm nước, lo lắng hỏi. Chuẩn bị chuyển việc đi tổng bộ đi, tiểu tử. Ézit vỗ vỗ tổng tư bay, cười nói, ca mang ngươi bay. Cùng lúc đó, Ézit e phần kia giải bài thì, lại như là một biên kinh thiên thiên thạch, đập về phía tờ tờ giờ cờ hoa quốc phân khu tổng bộ. Không đỉnh cơ sở dữ liệu, thời gian, tuyển mật, địa điểm, tuyển mật, nội dung Mới có 21 tuổi Ezik, lần thứ nhất nói cho tổ tợ tở giờ cờ ma quốc phân khu giáp máy nhà thiết kế độ ngành sở hữu giáp máy nhà thiết kế, như thế nào chân chính thiên tài. Bỡ lạ bỡ lạ, vẫn là đuổi tới a. Ha ha ha. Chương 162, Tác thảo, hai hợp nhất đại trường, chương 162, Tác thảo, hai hợp nhất đại trường, một phần tin tức nhắc nhở đệm tử thịnh tử dở ra trong trạng thái đánh gãy. Mỗi khi đang nghiên cứu trong quá trình, hắn đều là đem loại này tin tức tiêm nhắc nhở cho đóng lại, thế nhưng gần đây nghiên cứu của hắn triệt để rơi vào bế cảnh, cũng không biết nên làm một ít cái gì tốt càng không thể không đến, liền thẳng thắn đem tin tức này tiếng nhắc nhở cho mở ra, sau đó ngồi đỡ ra. Đối với nhà khoa học tới nói, linh cảm đồng dạng là rất trọng yếu, nhưng đồ chơi này lại như là các nghệ thuật ra linh cảm như vậy, không phải nói đến thì đến, mà là dựa vào trùng hợp chiếm được. Có điều, có như là đem tin tức này tiếng nhắc nhở cho mở ra, trên thực tế cũng không có bao nhiêu tin tức, hoặc là nói, không có bao nhiêu có giá trị tin tức. Đối với từ thị loại này quốc chi trọng khí cấp bậc giáp máy nhà thiết kế mà nói, chịu đến vấy rối đương nhiên là đã ít lại càng ít. Thật muốn nói đến, duy nhất có giá trị chính là 2 ngày trước cái kia tiên tài tư liệu đi. Thật là có chút khó mà tin nổi, từ thị thị hiện tại cho tới, vẫn như cũng chỉ có thể đối với phần tài liệu kia đưa ra tiên tài 2 chữ linh giá, nếu như phần tài liệu kia là thật sự lợi nói, lời nói, ta gia phần kia đề thi nên cũng đã đến cái kia tiên tài trên tay đi, lúc đó làm sao liền trực tiếp đem ta không nghĩ ra được vấn đề này cho thả đi đến đây. Cũng còn tốt còn chuẩn bị cái khác độ khó hơi hơi thấp một chút đề mục, không phải vậy nếu như một đạo đề đều đắc không ra, chẳng phải là đả kích người khác lòng tự tin. Những người độ khó đơn giản một ít đề mục, nói vậy là có thể làm được. Nếu như hắn thật là có chân tại thực học thiên tài lời nói, nếu như thật sự một đạo đề cũng không có đáp đi ra, đến thời điểm nhìn lại một chút hắn đáp cái khác đề mục như thế nào, nếu như là lựa người. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Có điều, thật giống tổng cộng là ra hơn 50 phần đề mục, hơn nữa đại gia hỏa thật giống đều giống như ta ở bên trong ra một đạo chính mình cũng không hiểu nổi đề mục. E sợ, này thiên tài trả lời câu hỏi thời gian vượt qua 1 tháng đều có khả năng đi. Ta nhớ rằng ta giả thiết chính là thời gian 1 ngày kỳ hạn đây. Từ thị nghĩ thầm, sự chú ý bắt đầu trở lại màn ảnh trước mắt tới, mở ra cái kia lóe lên kẻn đồng nhỏ cũng chính là từ hệ thống nơi đó thu được tin tức mới. Tôn Kính Từ Thịnh phiên dịch sĩ, ngài bài thi đã bị hoàn thành, xin mau sớm phê chữa. Một cái tin tức ánh vào Từ Thịnh mi mắt, để Từ Thịnh không khỏi sửng sở. Ha, hoàn thành rồi. Ta mới vừa rồi còn đang nhớ ngươi hoàn thành những người đề mục đến cùng cần bao lâu, kết quả ngươi hiện tại liền trực tiếp hoàn thành rồi. Lúc này mới quá bao lâu? Từ Thịnh không khỏi nhìn về phía máy vi tính dưới góc phải thời gian, muốn điều tra chính mình có phải hay không ở bất tri bất giác dở ra tiêu hao hơn 1 tháng thời gian. Thế nhưng, này, thời gian cũng không có bất kỳ sai lầm. 2019 năm ngày 11 tháng 5, buổi chiều 2 giờ 30 phút 30 giây. Chuyện gì thế này? Tư Tỉnh Quá một hồi lâu lúc này mới phản ứng lại. Vừa nãy, hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng coi như là tìm tới một cái lý do, vậy thì là, nếu đối phương 5 phút đồng hồ liền hoàn thành rồi sơ thí 50 đạo đệ mục, như vậy, một ngày này còn chưa qua liền trực tiếp đem mình đệ mục hoàn thành rồi, thật giống vấn đề cũng không có gì quá lớn. Chính là không biết những người khác có hay không tu được. Lẽ nào có thể trước tiên làm xong một phần giao một phần sao? Không nên là đồng thời làm xong đồng thời giao sao? Từ Thịnh mang theo một ít một chút nghi hoặc, mở ra cái kia phụ kiện, sau đó nhìn về phía một bên ảnh toàn ký. Hắn ra đề mục chính là dùng ảnh toàn ký mới có thể hoàn thành, không còn là đơn giản lựa chọn, cái này cũng là chứng hắn cho rằng ít nhất cần một ngày mới có khả năng hoàn thành đề mục nguyên nhân. Trên thực tế là ngoại trừ đạo kia hàng lậu sau khi cần thiết thời gian. Từ đầu đến cuối, Từ Thịnh đều là ôm một loại chơi vui thái độ, đem đạo kia đề mục cho bỏ thêm đi vào mà thôi. Sở hữu giấc máy nhà thiết kế đều là làm như vậy, cũng cơ bản đều là xuất phát từ nguyên nhân này, đối với đứng ở bọn họ thứ địa vị này người tới nói, hoàn toàn không tồn tại cái gì chèn ép loại hình sự tình, bọn họ bản thân liền là từng người lĩnh vực núi nhọn nhất hiện tại. Sau đó, Từ Thịnh sử xuất, hắn tổng cộng ra 5 đạo đề, bốn vị trí đầu đạo là hắn từ trước liền thiết trí được rồi đáp án, lúc này đã là màu xanh lục, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Ezit hoàn mỹ hoàn thành rồi giải đáp. Hơn nữa, góc trên bên phải trả lời câu hỏi hiển thị thời gian, Ezit làm này cả bộ bài thi, chỉ bỏ ra không tới 2 phút. 2 phút là cái khái niệm gì? Chính là đến một phát. À không phải, chính là độc giả xem xong một chương thời gian a. Ngươi nha thật sự nhìn để mục sao? Từ thị nội tâm gắt gét, lại đột nhiên sững sờ, nhìn về phía cuối cùng một đạo đè bị trí, nơi đó là một cái điểm sáng màu trắng, cũng là mang ý nghĩa đã đáp lại, chờ đợi phê chữa. Tiên tính không hề có một tiếng động văn phòng bên trong, Từ thị thiết nước bọn âm thanh rõ ràng vô cùng. Rũi ra đi tay, dĩ nhiên có chút run rẩy. Hắn tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì, nhưng lại cảm thấy đến khó mà tin nổi, không dám tin tưởng. Cái kia hầu như đánh vỡ hắn đối với hiện thực nhận thức. Nếu như đó là chân chính tồn tại sự thật lời nói, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là điểm ở cái kia điểm sáng màu trắng trên. Sau đó, ảnh toàn ký một trận biến hóa, đem một cái mô hình bày ra tại trước mặt Từ Thịnh. Cái này mô hình, Từ Thịnh vừa quen thuộc, cũng chưa quen thuộc. Nói quen thuộc, là bởi vì nó đã từng dòng ra váy nhiều từ Thịnh thời gian 1 tháng. Đúng, đã từng, trên thực tế ngay ở trên 1 giờ, cái này mô hình còn vẫn như cũ đang quấy nhiễu Từ Thịnh. Nó đối với từ Thịnh quấy nhiễu biến thành đã từng, nguyên nhân, cùng Từ Thịnh chưa quen thuộc cái này mô hình nguyên nhân như thế. Bởi vì, thời khắc bây giờ, cái này mô hình đã bị bổ đáp. Có hay không đã từng bị một đạo toán học để quấy nhiễu, vẫn làm không được nhìn thấy đáp án sau khi loại kia bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, hiện tại từ thịnh chính là loại kia cảm giác. Nói lẽ nào từ thịnh hoàn toàn không có cách nào lý giải trình độ, đó là không đến nỗi, không phải vậy từ thịnh liền hẳn là xem không hiểu cái này mô hình. Nhưng muốn nói đơn giản, nếu như đơn giản, còn có thể quấy nhiễu từ thịnh thời gian 1 tháng sao? Hiện tại, từ thịnh ngoại trừ bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác ở ngoài, còn có, chính là chấn động. Hắn không nghĩ đến, chính mình tiện tay vừa rỡ từ xem thêm vào một đạo đề mục, liền như thế. Được thời gian bị một cái 21 tuổi thiếu niên, một cái thậm chí còn chưa bắt được giáp máy nhà thiết kế thiếu niên, bỏ ra 2 phút thời gian, mở ra, thậm chí không có 2 phút, còn có cái khác để mục đây. Hắn đây con bà nó, lại có như thế như bất người. Tại sao có thể có như thế như bất người? Kiểm tra trả lời câu hỏi video. Từ Tịnh Tâm Tư dĩ nhiên có chút hỗn loạn, nhưng vẫn là miễn cưỡng khống chế chính mình đem câu nói này nói ra. Nói ra thời điểm, chính hắn đều bị chính mình sợ hết hồn, bởi vì thanh em kia đã khản khàn vô cùng, liền từ Tịnh chính mình cũng nghe không hiểu là tự mình nói lời nói đã bị là ngài truyền phát tin trả lời câu hỏi video. Gợi ý của hệ thống, ảnh toàn ký đem Ezit trả lời câu hỏi thời điểm toàn quá trình truyền phát tin đi ra. Từ Thịnh lấy lại bình tĩnh, nhìn Ezit không chút do dự mà ở những người đề mục ra thao trường làm, đánh dấu sai lầm vị trí, cả chính. Phía trước cái kia bốn đạo đề, đại khái bỏ ra nửa phút. Cảm giác liền chưa từng xem đề mục. Từ Thịnh giơ tay tạm dừng video, đến nửa ngày, nói ra cái từ này. Hắn thật sự chỉ có thể dùng cái từ này để diễn tả hắn lúc này nội tâm chấn động. Từ Thịnh rất khẳng định, những này để mục trước lúc này tuyệt đối không có ở tại địa phương khác từng xuất hiện, coi như là mình làm, hoa mấy canh giờ thậm chí thời gian một ngày, cũng là rất bình thường. Thế nhưng, Eris bỏ ra bao lâu? Người con mẹ nó sao đáp án đều không nhanh như vậy chứ? Sao đáp án tốt xấu cũng đến dùng thời gian nhìn để mục nhìn đáp án đối với một chút đi này. Từ Thịnh hoãn nửa ngày, lúc này mới hoãn lại đây. Lần thứ hai để video tiếp tục thời gian, trong lòng hắn ý nghĩ đã biến thành, cuối cùng đạm này để, đều là muốn nhìn một chút để mục chứ. Cũng không thể trực tiếp liền bắt đầu trả lời câu hỏi chứ. Nói thế nào cũng bỏ ra 1 phút rưỡi thời gian đấy. Xem cái một giây đồng hồ để mục hẳn là ít nhất phải có chứ. Video lần thứ 2 bị truyền phát tin. Tư Thịch liền như vậy chơ mắt nhìn, Ezithon dài ngón tay không có nửa khắc dừng lại, trực tiếp bắt đầu. Ở cái kia mô hình gia thao trường làm, tăng thêm, sửa chữa, mãi đến tận 1 phút rưỡi thời gian qua đi, đem mô hình đội thành chính mình nhìn thấy cái kia dáng vẻ, lúc này mới dừng chỉ. Toàn bộ quá trình, thật giống như là một bài giảng, một chuyến vượt qua hơn mấy trăm ngàn km giảng bài. Tư Thịch là học sinh, Ezith là lão sư. Đình chỉ là bởi vì phát sóng video thả song xuôi. Từ Thịnh đứng ở tại chỗ, mắt nhìn phía trước, nhìn kỹ cái kia tạm dừng trụ Ezit toàn tốc hình ảnh, nhìn hắn, cái kia biểu cảm trên gương mặt, hẳn là muốn mở ra Ezit số so náo, nhìn bên trong có phải là cất giấu một đài siêu máy tính. Hồi lâu qua đi, Từ Thịnh lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống, tay thả mặt sau chống đỡ sàn nhà, chân để thẳng, sau đó co các ngồi xuống, hai mắt vô thần, mắt nhìn phía trước. Cùng lúc đó, không ngừng có bao nhiêu cái giáp máy nhà thiết kế, phân biệt rơi vào không giống tâm tình trong trạng thái, hoặc kích động, hoặc nghi vấn, hoặc đố kỵ, hoặc căm cao, hoặc bi ai, hoặc phấn nộ. Nhưng bất luận làm sao, cuối cùng, bọn họ đều chỉ ít nói ra như vậy một câu nói. "Tán Hạo, vì hạ dạ, vì hạ dạ." Một trận tiếng hô để Triệu Vĩ không khỏi từ tối đầu xem trên bản làm việc văn kiện tư liệu trong trạng thái hút ra mà ra, ngẩng đầu lên. Đồng thời, mặt lộ vẻ ngạc nhiên tâm ý. Hắn tự trong thanh âm này nghe ra danh xưng này là bị ai kêu đi ra, cũng biết danh xưng này là gọi ai, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn mới như vậy kinh ngạc. Danh xưng này, hắn đã rất lâu, rất lâu không có từ người kia nơi đó nghe được. Mỗi lần Triệu Vĩ cũng làm cho hắn như thế gọi đương hẳn đều là nói cái gì ở tại vị mưu nó chính không dám vượt qua loại hình lời nói từ chối. Lâu dần, chính Triệu Vĩ đều từ bỏ. Thế nhưng ngày hôm nay, chuyện gì có thể làm cho hắn kích động như thế, cho tới chủ động kêu lên. "Vĩ ạ!" Thư ký vội vội vàng vàng đi tới, sắc mặt hết sức kích động. "Xảy ra chuyện gì?" Triệu Vĩ ra hiệu thư ký đóng cửa lại lại nói, hắn là rõ ràng thư ký cá tính, rất ít gặp có chuyện sẽ làm thư ký kích động đến trình độ như thế này, nhưng cũng đủ để chứng minh một khi có chuyện chính là đại sự. Lần trước vẫn là ở Triệu Vĩ trọng thương gần chết thời điểm nghe được thư ký như thế kêu lên, Liền ngay cả quái thú xuất hiện sự tình, thư ký đều làm một mặt chính kinh mà bình tĩnh cùng Triệu Vĩ nói, cho tới Triệu Vĩ vừa bắt đầu hoàn toàn không tin tưởng. Có chuyện lớn rồi, lớn vô cùng sự tình. Thư ký vội vội vàng vàng đóng cửa lại, lựa khi gấp gáp mà nói rằng, người kia, quá, cái nào? Nha, ngươi nói cái kia e gì sao? Quá liền quá, ta còn tưởng rằng, cái loại, hắn đối phó bao nhiêu? Triệu Vĩ theo bản năng nói, nhưng lập tức ý thức được không đúng, muốn chỉ là đơn thuần quá, tuyệt đối không đến nỗi để thư ký kích động đến mức độ như vậy. Ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Thư ký vẫn chưa trực tiếp mà miệng, mà là nhìn Triệu Vĩ, chăm chú nói rằng: Tất yếu khiến cho như thế nghiêm túc sao? Luôn không khả năng là hoàn toàn đúng chứ? Vậy cũng là toàn bộ giáp máy nhà thiết kế ra hơn 50 phân đội bộ, hơn nữa nghe ngươi nói bọn họ còn ở bên trong gia nhập một ít chính bọn hắn đều giải không ra nghiên cứu vấn đề khó, chẳng lẽ cái kia exit vẫn có thể một người toàn bộ cho giải đi ra? Triệu Vĩ càng nói càng cảm thấy đến cũng đúng, bởi vì thư ký chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn, nửa câu nói cũng không nói. Triệu Vĩ nhất thời ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Hắn, thật sự hoàn toàn đúng. Triệu Vĩ hỏi: Thư ký không có mở miệng trả lời, mà là gật gật đầu. Ba gói những cơ giáp kia nhà thiết kế đều giải không ra đề mục. Triệu Vĩ đột nhiên cảm giác mình đầu óc có chút ngất. Cái loại, ta nhớ rằng thật giống bọn họ trước đây không lâu mới ra xong để cho gửi tới, hiện tại, hiện tại là cái gì thời điểm? Triệu Vĩ đột nhiên cũng bắt đầu hô hấp dồn dập lên, tìm kiếm chính mình điện thoại di động. Không cần tìm, hiện tại là 2019 năm ngày 14 tháng 5, thư ký cuối cùng cũng coi như là mở miệng, âm thanh rất là nghiêm túc chăm chú, cách bọn họ đem bài thi gửi tới, vẫn chưa tới thời gian một ngày. Lần này đến phiên Triệu Vĩ nói không ra lời. Vì lẽ đó ta nhường ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì này còn không hết." Thư ký thở dài. "Các ngươi gặp." Triệu Vĩ nhất thời ý thức được cái gì, đội vã chạy đến một bên, chính mình cho mình đánh chén nước, có chút run rẩy tay thậm chí đem một vài nước cho tung đi ra, nhưng hắn lúc này vẫn chưa lưu ý, mà là ồ ngủ ngủ một cái chút xuống, sau đó làm vài cái hít sâu, vẫn như cũng cảm thấy đến cũng đủ, còn trên đất hổng hụp làm mấy cái hít đất. Thư ký chỉ là lặng lặng nhìn tình cảnh này, hắn biết rõ chính mình mang đến tin tức đối với Triệu Vĩ ý vị như thế nào, cho nên đối với Triệu Vĩ phản ứng không có nửa địa bất ngờ, coi như là hắn Ở mới vừa nghe được tin tức này sau khi, đều chấn kinh rồi hồi lâu, ở trên ghế sofa co quắp hồi lâu, lúc này mới hoãn lại đây. Được rồi, ngươi nói tiếp, Triệu Vĩ làm mười mấy hít đất sau khi, lúc này mới đứng dậy, lại làm mấy cái hít sâu, lúc này mới lượt thở hỗn hển nhìn về phía thư ký, hắn trả lời câu hỏi. Bỏ ra bao lâu? Ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng. Thư ký vẫn cứ không trả lời. Tà con mẹ nó, ngươi muốn một chết ta a? Triệu Vĩ chửi ầm lên, tay viện trụ một bên bàn làm việc, còn có thể bổ chết ta hay sao? Ta ngón này đều tại đây chống đây, coi như ngươi nói cho ta nữa giờ, thư ký mở miệng nói rằng, cái gì? Triệu Vy há miệng, nhưng đón lấy trong miệng chưa từng xuất hiện nửa cái tự, quá một hồi lâu sau khi, đại não tựa hồ mới phản ứng được thư ký nói cái kia bốn chữ đến cùng là cái gì, lúc này mới lên tiếng tìm kiếm xác nhận. Giữa, cái, tiểu, lúc. Thư ký gần từng chữ một. Triệu Vy trầm mặc, nguyên bản trạng thẳng tắp thân thể đột nhiên bắt đầu đổ lượn lên. Hắn ngồi sụp xuống, xuống, từ từ tựa ở bên cạnh bàn làm việc, ngồi dưới đất. Thư ký cũng thuận theo ngã ngồi xuống đất. Mẹ nó, Triệu Vy quá đến nửa ngày, lúc này mới nhảy ra một câu nói như vậy. Những cơ giáp kia nhà thiết kế, bọn họ cũng đều nói rồi cái từ này." Thư ký cười nói, "Ai muốn không nói, vậy ta đúng là muốn kéo hắn đi làm làm bài, nhìn có thể hay không ở trong vòng nửa giờ làm xong sở hữu giáp máy nhà thiết kế ra sở hữu bài thì, hơn nữa còn là bí mật mang theo Hàn Lâu." Triệu Vĩ nói rằng, "Vẫn là một trăm hoàn toàn đúng." Thư ký bổ sung, "Văn phòng bên trong lại là yên lặng một hồi. A Quang, ngươi nói có lời này, thật sự có thiên tài sao? Ta không biết, nhưng hiện tại, chúng ta thật giống nhìn thấy một cái, cũng là quái thú đều xuất hiện, ông trời cho chúng ta một thiên tài." Không có vấn đề gì, phái người đi đón sao? Sắp xếp, cấp bậc cao nhất, trước tiên đem người đoạt lại lại nói, cái kia nếu như người khác không cao hứng làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, ta đã sắp xếp đãi ngộ tốt nhất, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, chờ nhìn tới hắn, còn có một lần cùng ngươi trực tiếp trò chuyện, đến thời điểm lại câu thông. Ừm, rất tốt. Hai câu có mắng, hai người nhìn nhau, hai cái nụ cười. Một cái tựa hồ bắt đầu trở nên càng quang minh lên tương lai. Doết, vì càng thoải mái hơn một điểm, đơn giản trực tiếp phát ra cái đại chương. Ngồi một buổi trưa xe về nhà, tàu xe mới nhở Đợi lát nữa đi ra ngoài ăn cái bữa ăn khuya, nhìn buổi tối có thể hay không lại viết một chương. Ta cảm giác mình biết rất này a. Không biết các ngươi xem tiểu dị chương 163, Diệp Phàm cùng Lâm Dận. Chương 163, Diệp Phàm cùng Lâm Dận. Hiện tại nhớ tới vẫn là cảm giác không dám tin tưởng, ta còn tưởng rằng lần này người gặp hoa nhiều một chút thời gian, kết quả. Trống thư lắc đầu một cái, hơn 50 phân đề, nửa giờ. Bọn họ đưa ra đề mục, một phần bên trong, thiếu cũng chỉ có một lãnh đạo, nhiều nhiều nhất cũng không có vượt qua 10 lão, đề lượng cũng không nhiều. Ezit cười nói, đúng chi, đề mục cũng không có thật khó rất đơn giản. Lựa gạt đứa nhỏ đây, đơn giản." Tống Tư trợn mắt kinh bị, có điều cũng coi như là đã quen Ezic loại này nói chuyện quen thuộc. "Đối với ta mà nói rất đơn giản." Ezic cười cợt. "Cái kia, ngươi nói mang ta bay, có phải là thật hay không?" Tống Tư hỏi tới, "Vạn nhất ngươi thật sự thông qua." Không có vạn nhất, là khẳng định. Ezic chỉ chỉ ngoài cửa sổ. "Cái gì?" Tống Tư sửng sở, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng không có nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. "Đến rồi." Ezic nhướng mày đạo, "Thật đúng là thần số vượt." Đang đến trường cái tối đó, Ở lao sư nhất thành bất miễn giảng bài ngữ điệu bên trong, ngày mùa hè chó chang, ngoài cửa sổ tiếng ve mùa hè gọi, người rơi vào buồn ngủ trong trạng thái thời điểm. Đang đi làm cái tuổi đó, ở thủ trưởng thao thao bất tuyệt nói gì đó 996 phúc báo nên vì tương lai mà hiện tại trả giá vô tận nỗ lực, sau đó cho ngươi phân phát một đống lớn nặng nề nhiệm vụ thời điểm. Ngươi có nghĩ tới hay không, có như vậy một cái ô phục dày da, mắt kính gọng vàng tiếng Anh, đột nhiên xông vào ngươi lớp hoặc là công ty của ngươi, dùng một cái lưu loát tiếng Anh, trong tay cầm một cái chính đang trò chuyện vệ tinh điện thoại. Rất xin lỗi quấy rối các người, thế nhưng, nếu như vị tiến sinh này không nữa cùng chúng ta đi lại nói, Nhật Bản liền muốn chỉ trong. Ân. Nghe tôi thật giống không đi cũng không sai. Nói chung, Ezit gặp phải tình huống tương tự, có điều không phải một cái ô phục dày da mắt kiếm gọng vàng tiếng Anh, mà là mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Chỉ có điều, hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải chiếc đây loại kia thân phận, trên thực tế cũng không cần tới đây dạng trùng nhị bị ổ bờ ra. Nhưng có câu nói nói thật hay, nam nhân trí tự đều là thiếu niên, có lúc trùng nhị bị ổ một điểm, lại có cái gì sai đây? Liên, làm Eris nhìn thấy mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay tới, từ trên thả các một đám lính vọ trang đầy đủ thời điểm, nội tâm cũng khỏi như thế cả cái. Ta thật sự có con bài a. Có thể có được loại đãi ngộ này, bất kể là xin mời người vẫn là bắt, nên đều có thể có tư cách gọi trên một câu có con bài. Một bên tổng tư đã sớm xem trợn mắt quát mồm, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía người đến, tổng tư nuốt ngụm nước bọt, "Mẹ nó, máy bay trực thăng. Ngươi phạm cái gì đại sự? Trước cuộc thi rối trá. Ta liền nói ngươi làm quá rõ ràng muốn giả bộ một chút mới." "A, nói chuyện trước động trước động nào?" Cái gì gọi là phạm bảo chuyện gì, ngươi xem ta là loại kia yêu thích trái pháp luật phạm tội người sao? Ta thích nhất lợi dụng pháp luật lậu. A không phải, thích nhất chính là tuân thủ pháp luật. E Dĩ Thu hồi mới vừa cho Tống thư một cái búng đầu tay, đương nhiên là không dùng lực, không phải bậy Tống thư hạ chẳng liền không chỉ là a một tiếng đơn giản như vậy. Tống thư gai đầu, khóc không ra nước mắt. Ngươi vừa nãy tuyệt đối là muốn nói lợi dụng pháp luật lỗ thủ đi, tuyệt đối đúng không? Ngươi đến cùng là có cỡ nào thông thạo mới có thể đem câu nói như thế này nói ra a. Bên ngoài, máy bay trực thăng Vũ Trang động tĩnh đã hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Đo bờ giờ cửa hoa quốc phân khu Tân Muồn Vân Bộ là có một cái bãi đậu máy bay lấy cùng máy bay trực thăng hạ các cánh, thế nhưng từ dựng thành tới nay, liền hầu như chưa từng dùng tới, vì lẽ đó người nơi này trên căn bản cũng không thấy được máy bay trực thăng. Mãi đến tận ngày hôm nay, nhìn thấy máy bay trực thăng vũ trang trên thả các một đội lính võ trang đầy đủ. Không phải ngày bình thường cũng chỉ có ở trong phim ảnh mới có thể gặp vỡ, hiện tại nhưng là ở hiện thực bên trong nhìn thấy, đó là đương nhiên là dồn dập móc ra điện thoại di động chụp ảnh, đồng thời đoán được để chuyện gì xảy ra. Một cái quân nhân mặc quân trang từ trên máy bay hạ xuống cũng từ lâu tới rồi, tở tở giờ cỡ tân môn phân bộ bộ trưởng nằm đây. Thượng cấp có ra lệnh gì? Khách sáo qua đi, bộ trưởng Thẩm Quốc dân mở miệng hỏi. Hắn hiện tại vẫn như cũng là đầu góc mơ hồ. Lớn như vậy động tác tự nhiên là sớm thông báo qua hắn, thế nhưng, đối phương cũng chỉ là thông báo có một nhóm binh sĩ muốn tới chuyện nơi đây còn mục đích, lại nói là bảo mật. Cũng còn tốt mang đội chính là hắn nhận thức, vì lẽ đó hiện tại Thẩm Quốc dân mới có thể hỏi một chút tình huống. Ta cũng không thể nói tỉ mỉ, thiếu tướng khẽ lắc đầu đạo, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi, ta tới đón cá nhân, đi thôi. Một cái rất trọng hiếu, người rất trọng hiếu. Người như vậy ở chúng ta phân bộ, thần quốc dân cả kinh, trong đầu cấp tốc bắt đầu tìm kiếm phân bộ bên trong những người kia, nhưng chung quy không thu hoạch được gì. Hắn cũng rõ ràng, thiếu tướng nếu nói rồi không thể nói, như vậy liền khẳng định không thể nói, vì lẽ đó cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đi theo. Đoàn người mênh mông quần quật đi thẳng đến kết nối giáp máy nhà thiết kế bộ ngành. Càng chạy, thần quốc dân càng là hoảng sợ. Hắn không phải loại kia ngồi không ăn bám con trước, mà là một cái làm thực sự, chính là bởi vì như vậy, hắn biết rõ cái này bộ ngành tình huống. Cũng chỉ có một người Thật giống là cái chuẩn bị giáp máy người điều khiển, thế nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân không có tuyển chọn tới. Chính là người kia, để thượng cấp coi trọng như vậy, thậm chí phái ra một cái thiếu tướng tới đón người. Chẳng lẽ nói, hắn thân thể được rồi, có thể một lần nữa trở thành giáp máy người điều khiển. Tuy nhiên không đến như thế khiến người ta coi trọng mức độ chứ. Máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp bay đến tiếp người. Thẩm Quốc dân nội tâm nói thầm, đoàn người tiếp tục hướng về mục tiêu phương hướng đi đến. Bọn họ là xung người đến. Tổng tư bình tĩnh nói rằng, vốn là vừa bắt đầu hắn là rất kinh ngạc, có thể nghĩ lại vừa nghĩ một cái rơi rở bên trong liền làm xong xuôi nhiều như vậy phân đề thi thế tải, có thể có được đãi ngộ như vậy, tựa hồ cũng rất bình thường. Xem ra là đoán đúng rất nhiều, thậm chí toàn bộ đoán đúng. Không phải vậy, mặt trên không đến nội như thế số luận. Vừa nghĩ như thế, hết thảy đều rất hợp lý mà. Tống thư đã bị Edith biểu hiện triệt để tẩy não thành công, cho tới hiện tại hắn đã bắt đầu chờ mong tương lai thuộc về mình bộ kia giám máy. Chính suy nghĩ, một trận tùm tùm tùm tiếng gõ cửa để Tống thư phục hồi tinh thần lại, mau chóng tới mở cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy chính mình bộ trưởng thẩm quốc dân cùng một cái thiếu tướng đứng ở cửa. Bên cạnh còn có rất nhiều lính võ trang đầy đủ, nhất thời trong lòng căng thẳng, đội ba tránh ra đến. "Bộ trưởng được, chào thủ trưởng." Tổng tư theo bản năng giơ tay cúi chào. "Ngươi tốt." Thiếu tướng chào một cái, hướng vào phía trong đi đến, liền nhìn thấy hắn mục tiêu của chuyến này, Ezic. "Phản ứng của các ngươi có chút ra ngoài dự liệu của ta, bất kể là tốc độ vẫn là tình cảnh." Ezic vẫn chưa 시 diện, tuy rằng này cũng không phải hắn xuyên việt trước cái kia hoa quốc, nhưng ít ra tên tụi tương đồng, tự nhiên cũng là để hắn ký thác một chút cảm tình. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không lần thứ nhất trực tiếp lựa chọn xuyên việt đến hoa quốc đến cho tới trước đây những người nghề nghiệp. Vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ, làm một ví dụ, hắn cũng không thể đẩy cái ý GS nghề nghiệp ở Hoa Quốc Thu thế đi. Đối với có bạn lính người, chúng ta xưa nay vui lòng với đãi ngộ loại chuyện nhỏ này, thiếu tướng mỉm cười đưa tay ra, hắn tự nhiên là biết một ít chuyện, ta là đợt, đợt giờ cờ Hoa Quốc phân khu lực lượng Vũ trang thiếu tướng, Diệp Phạm. Ezit suýt chút nữa không ngã hít một hơi khí lạnh. Cứ việc lấy mạnh mẽ tự mình năng lực khống chế đem chính mình khống chế lại, nhưng Ezit vẫn là không nhịn được nhìn một bên Tống thư một ánh mắt. Nhìn, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền lấy một cái loại này, nhân vật chính bằng sáng cực kỳ rõ ràng tên, ta còn dùng đến quá một quãng thời gian mới nhìn ra ngươi có nhân vật chính hơn. Ngươi sẽ không nhận thức một người tên là Lâm Dật chứ? Ezic đưa tay ra cùng Diệp Phàm nắm một hồi, trêu chọc cười nói, "Ngươi, Diệp Phàm sững sờ, Lâm Dật là bằng hữu của ta, thế nhưng lại ở Vân khu Đông Nam. Các ngươi nhận thức Diệp Phàm Lâm Dật, may này không phải đô thị tiểu thuyết hoặc là tiểu thuyết huyền huyễn, không phải vậy hai ngươi thu về đến, những quái thú kia sợ là sớm đã không đủ đánh đi." Ezic nội tâm nổ lửa bọn, mặt ngoài chỉ là cười cợt. Không có chuyện gì, chính là nhớ tới đến một ít chuyện, ta là Eric. Thì ra là như vậy, Diệp Phàm đăm chiêu đem Eric khả năng nhận thức một người tên là Lâm Dật người cái này tình báo ghi vào trong lòng, sau đó bắt đầu nói chính sự. "Bú la bú la." Đại thể tình huống chính là như vậy, ta đem ngài đưa đến quân dụng căn cứ sân bay, sau đó chúng ta thông qua nữa cái khác phương thức đến đỡ đỡ giờ cờ hoa quốc phân khu tổng bộ. Diệp Phàm nói rằng, chúng ta gặp cho ngài an toàn nhất bảo đảm còn cái khác phúc lợi đãi ngộ, chúng ta đều sẽ cung cấp cao cấp nhất, ngài có yêu cầu gì cũng có thể đưa ra, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài." Nghe tới luôn cảm giác có chút lạ lạng. Ezith cười cả hỏi, nói đến yêu cầu, ta có thể mang cá nhân sao?" Ai? Diệp Phạm hỏi, chính là hắn, Tống Thư, Ezith chỉ chỉ một bên lộ ra chờ đợi ánh mắt Tống Thư, hắn đã từng là một cái chuẩn bị giáp máy người điều khiển, ta cảm thấy cho hắn thân thể hiện tại nên đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa mấy năm gần đây thật giống cũng không có hạ xuống nghiên luyện, nên chỉ cần trải qua ngắn ngủi huấn luyện sau khi là có thể trở thành chính thức giáp máy người điều khiển. Diệp Phạm sắc mặt nhất thời trở nên trở nên nghiêm túc, một cái hợp lệ giáp máy người điều khiển nhưng là rất hi hữu. Có điều, lúc này, coi như Tống Thư không có cách, nhưng Ezith nếu nói ra Diệp Phàm cũng chỉ đánh đem mang tới. Dù sao, mới vừa mới nói tận lực thỏa mãn yêu cầu, hiện tại người khác chính là muốn mang cá nhân, trả lại ra như thế không chê vào đâu được lý do. Căn bản là không cách nào từ chối mà. Hơn nữa, coi như mang cá nhân, cũng sẽ không thêm ra cái gì lại loạn, ngược lại chỉ là mang tới. Eris lại không nói nhất định phải tổng thư trở thành giáp máy người điều khiển, nếu như sau khi tổng thư không thể thông qua kiểm tra cùng huấn luyện, vậy thì là chính tổng thư vấn đề. Nếu như đúng là lời nói như vậy, ngay kỳ thực là chúng ta công tác thất trách, yêu cầu của ngài rất hợp lý, hắn có thể cùng chúng ta cùng nhau xuất phát. Nếu ý nghĩ này ở trong đầu diện xoay chuyển xoay một cái sau khi, Diệp Phàm nói rằng, sau đó nhìn về phía một bên Thẩm Quốc dân, Thẩm bộ trưởng, điều nhiệm chỉnh tự sau khi gặp bổ phân phát cho ngươi. Được rồi, tốt đẹp. Một bên Thẩm Quốc dân gật đầu liên tục, cứ việc hắn hiện tại vẫn như cũ không phải rất khiến cho rõ ràng tình hình. Hiện nay hắn bản thân biết chính là, Thượng cấp rất coi trọng không phải là mình độ ngành bên trong cái này tổng thư, mà là một cái không biết tại sao ở đây gọi là e zít người, e zít là muốn đem tổng thư mang đi, mà chính mình bạn tốt trực tiếp rút mình đồng ý vì lẽ đó cái này e zít đến cùng là gì phương thần thánh. Đến cùng vì sao lại ở đây, lại làm cái gì sự tình a? Con có, chính mình nhớ tới không sai lời nói, thống thư thật giống là bộ ngành bên trong duy nhất kết nối giáp máy nhà thiết kế tất cả mọi chuyện người đi. Nay trực tiếp liền đi, sau khi tương quan phương diện sự vụ nên xử lý như thế nào a? Chẳng lẽ lại muốn điều đi ra một nhóm người lớn đến tạo thành kết nối giáp máy nhà thiết kế bộ ngành sao? Trần Quốc dân hiện tại nội tâm có chút phát điên, nhưng hoàn toàn không dám ngăn cản. Có thể làm cho chính mình bạn cũ Diệp Phàm như vậy nghiêm tốc đối phó nhân vật, chính mình hiện tại nhảy ra ngăn cản, vạn nhất để người kia không cao hứng, chính mình không phải là lao thảo tinh thất cổ sao? Đó S, chương 2, khả năng linh điểm khoảng trường, trái phải. Ta tận lực sớm một chút. Gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Chương 164, nhặt được bảo. Nhặt được bảo. Chương 164, nhặt được bảo. Nhặt được bảo. Ngồi ở trên phi cơ trực thăng, Tống Thư vẫn như cũ cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Chính mình liền như thế. Rời đi. Là có thể đi đến tổng bộ, chuẩn bị tiếp thu huấn luyện kiểm tra, sau đó là có thể trở thành một tên giáp máy người điều khiển. Đối với chính mình có thể thông qua kiểm tra điểm này, Tống Thư cho tới nay đều không có nửa điểm hoài nghi. Hắn những năm trước đây có thể làm được, hiện tại cũng đồng dạng có thể làm được, hơn nữa còn có thể cản thiệp ung dung, đây là hắn đối với thực lực bản thân tiến bộ tự tin. Cho tới nay, hắn thiếu một mất, chính là cơ hội, cùng với tự thân do dự. Cơ hội chính là hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Trước cái kia kiểm tra sức khỏe phát hiện đi ra chính là vĩnh cửu thần kinh phương diện tổn thương, vì lẽ đó hắn trực tiếp đánh mất trở thành giáp máy người điều khiển hy vọng. Trừ phi hắn có thể thuyết phục tở tở giờ cờ giáp máy người điều khiển bộ ngành lại lần nữa cho hắn tới một lần loại kia thần kinh kiểm tra, có thể loại kia thần kinh kiểm tra vốn là tiêu hao rất lớn, chỉ có ở cuối cùng nhất định phải đi vào thời điểm mới gặp tiến hành kiểm tra, lấy tống thư giao tiếp quan hệ, tự nhiên hầu như không hề hy vọng, hắn thậm chí ngay cả báo danh đều báo không được. Đương nhiên, nếu như chịu náo động đến nói, hắn phòng trường cũng sẽ tu được cơ hội, thế nhưng hắn không muốn như vậy đi làm, bởi vì bản thân chính hắn cũng do dự. Thự thân do dự là bởi vì Hàn Quang Thiệt Lương. Lần đó hắn cho rằng bản thân đâm dao đối với hắn mà nói, thương tổn quá to lớn. Hơn nữa hắn cũng không muốn lần thứ hai cùng những người khác thông cảm, đặc biệt là ở cái kia bạn thân trở thành liệt sĩ sau khi, nếu mọi người chết rồi, nếu như chính mình sẽ cùng người khác thông cảm, ký ước cộng lượng, chuyện này bị truyền ra ngoài, có phải là không tốt lắm. Dù sao mọi người chết rồi a, nếu tới cái chết rồi Ô Danh. Nhưng hiện tại, Ægis đến rồi, lấy một cái thiên tài tuyệt thế biểu hiện, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, đồng thời lấy sắc bén nhất ngôn ngữ, ở biết nhau lần thứ nhất quầy hàng thịt nướng toát xuyến bên trong liền đem tống thư nội tâm ẩn dấu bí mật cho móc đi ra. Sau đó, tự nhiên chính là tư tưởng giáo dục cũng chính là giao động đại pháp. Ezit giáo dục đại pháp, giáo dục văn hóa công, phú hào, IFS của trường, xã hội đen đại lao các loại, thậm chí bắt mạn đều có, hiện tại giáo dục một cái tống thư, vẫn là như vậy thuận tiện tính tình một người, cái kia chẳng phải là bắt vào tay. Nói chung, sau khi tống thư trong đầu liền một lòng muốn lại lần nữa trở thành giáp máy người điều kiện. Hắn không nghĩ đến chính là, Ezit chỉ là như vậy nói ra lời miệng, liền trực tiếp để hắn có thể ngồi trên máy bay trực thăng, theo Ezit cùng đi đến tở tở giờ cờ hoa quốc phân khu toàn bộ. Đến cùng là lợi hại bao nhiêu, mới có thể được như vậy coi trọng. Hồi tưởng lại Ezit biểu hiện Tống thư nghi hoặc lại tự động mở ra đến. Như thế lợi hại nếu như còn phải không tới như vậy coi trọng, vậy thì giải thích thượng cấp toàn bộ đều là mắt mù. Nói đến dự tốc, chính mình lúc rời đi, làm sao tổng cảm giác thật giống thẩm bộ trưởng nhìn mình ánh mắt là lạ lạ. Tống thư lại một lần rơi vào trầm tư. Egypt nhưng là nhắm mắt dưỡng thần, suy tư chuyện sau đó nên làm sao xử lý, tuy rằng trước cũng sớm đã cấu tứ quá, nhưng nhiều sắp xếp mấy lần cũng không tính được lãng phí khí lực, nói không chắc có thể bài trừ một ít lỗ thủng đây. Trên vì cơ trực thang âm thanh quá lớn, nếu như giao lưu lời nói phải dựa vào gào thét đến, vì lẽ đó thì tôi Bốn là hắn còn muốn cùng, có nhân vật chính tên Diệp Phạm nói chuyện tiếng. Không bao lâu, máy bay trực thăng đến một cái trụ sở quân sự, đứng ở cơ binh trên, sau đó, Diệp Phạm lại mang theo Edith cùng tống thư bọn họ lên một chiếc máy bay vận chuyển. Lúc này âm thanh liền không lớn như vậy, Diệp Phạm chủ động mở miệng, "Edith tiên sinh, gọi ta Edith là tốt rồi." Edith ngắt lời nói, "Tôi lắm, Edith ta." "Ngươi năm nay 21 tuổi thật sao?" Diệp Phạm hơi có chút hiếu kỳ hỏi. "Đúng thế." Edith khống chế lại quẻ miệng của mình không muốn có giận, vô liêm sỉ gật đầu tán hành. Trên thực tế, thật muốn nói đến Hắn khả năng muốn so với Diệp Phàm còn muốn lớn hơn đây. Diệp Phàm đối với Edith là cảm thấy rất hứng thú. Thân là cấp bậc tiểu tướng, hơn nữa còn là tới đó người, hắn tự nhiên từ triệu vị thư ký tần quang nơi đó được một chút một tay tuyệt mật tin tức. Thì như, Edith làm được sự. Vừa mới bắt đầu nghe thời điểm, Diệp Phàm là không tin tưởng, nhưng hắn cũng đồng dạng rõ ràng tần quang tính cách của người này, xưa nay sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Liền, hắn liền tin, lại đây. Lý trí nhưng vẫn đều đang nói cho hắn, đó là không thể. Nhưng sự thực nhưng đang nói cho hắn vậy thì là thật sự. Tiểu thuyết cũng không dám như thế biết a. Diệp phàm cùng Ezid giao lưu trong quá trình, cảm khái, cuối cùng cũng coi như là trải nghiệm đến cái gì gọi là hiện thực tưởng thưởng so với tiểu thuyết điện ảnh càng màu chó. Người đã tới chưa? Sắp đến rồi, đã ở trên máy bay. Làm sao có thể đi máy bay đây? Vạn nhất ra cái sự làm sao bây giờ a? Máy bay nhưng là an toàn nhất công cụ giao thông, nhưng cũng là một khi có chuyện liền tỉ lệ thương vong cao nhất công cụ giao thông a. Ta nói ngươi có phải hay không không biết nói chuyện? Cần phải làm cái Giang Tinh thật sao? Ai Giang Tinh, lẽ nào ta nói không phải lời nói thật? Một đám đàn mặc rất tùy tiện, trang phục rất tùy tiện, phần lớn đều là dâu riêng sồm sàm tóc hoa dâm nam nữ chính đang một gian phòng họp bên trong cái vã, trong đó một ít nhìn qua cũng đã có 70, 80 tuổi, còn trông cái vậy, nhưng náo lên giá đến nhưng trùng khí mợi phần. Một bên, một đám binh sĩ một cách hết sức chăm chú mà nhìn bọn hắn chằm chằm, toàn thân căng thẳng. Cũng không phải phòng bị bọn họ, mà là chú ý bọn họ sợ bọn họ đánh tới đến, chuẩn bị đang đánh lên ngay lập tức liền xông lên ăn, phong ngựa thật đánh tới đến. Một đám quốc chi trọng khí đang cá nhau. Điều này có thể không cẩn thận nhìn chằm chằm sao? Ai thắng ai thua đều là chính mình thiệt tỏi a. Còn có một chút trên bả vai ấn hội chữ thập đỏ binh lính cũng ở một bên chờ đợi, bọn họ bên người mang theo trong hòm thuốc có các loại khẩn cấp thuốc, bên cạnh thậm chí có một chiếc xe cứu thương, chuẩn bị các đại lão cái nhau vạn nhất náo ra chấn hỏa bệnh tim hoặc là cái gì đột phát thời điểm có thể đúng lúc trị liệu. Làm sao liền để bọn họ đến rồi? Phòng họp ở ngoài, Triệu Bị hơi có chút tán vỡ mà nhìn Tần Quang hỏi, "Hết cách rồi, ai dám ngăn cản a?" Tần Quang cái kia nghĩ đến chấn định trên mặt lúc này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ nguyên bản vẫn là đều dự định trực tiếp ở cơ bình mặt trên chờ, ta dễ bản tốt xấu. Do lớn đối với thân thể không tốt bệnh phong thấp dễ dàng phạm loại hình lý do gì đều nói hết, đều không có tác dụng. Cái kia cuối cùng ngươi lạ là làm sao thành công? Ta hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, trước tiên nói cùng tử sau nói xuân thu. Nói chung, ngược lại lôi một đồng lớn, cuối cùng nói đến đây dạng bọn họ sẽ làm Exit rất khả năng mất mặt, không chịu đựng nổi, ngược lại rất có khả năng gặp cho rằng là bọn họ dự định cho Exit hạ màn uy, vì lẽ đó lúc này mới đem bọn họ khuyên trở về. Người này còn chưa tới đây, liền như thế bà bối. Nói được lắm xem ngươi không bạo bối như thế. Không quân bên kia Ngươi cũng làm cho ta phối hợp bao nhiêu giá máy bài chiến đấu hộ tổng? Đó là khẳng định a. Triệu Vĩ một mặt chuyện đương nhiên. Tần Quang, quên đi, Tần Quang suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không đổi Triệu Vĩ, nhìn một chút phòng họp bên trong vẫn như cũ náo loạn lại ngải những người quốc chi trọc khí môn, cảm cái nói, bọn họ thật sự rất thuần vì a. Ta vốn cho là có thể sẽ có một ít phản đối, thậm chí càng kịch liệt, đều muốn được rồi ứng đối một ít phương pháp, Triệu Vĩ gãi gãi đầu, thầm nói, toàn bộ làm công việc vô ích. Cái kia không nên là chuyện tốt sao? Đúng là chuyện tốt ta. Biết cái gì gọi là sát suất phân tích sao? Ta nhủ bảo, xác suất làm sao? Chỉ cần không phải linh thể có khả năng phát sinh, nhưng xác suất đầy đủ tiêu chuẩn là hầu như không thể phát sinh. Cái kia không phải là có khả năng phát sinh sao? Được rồi rồi rồi. Một vị mang theo giáp máy nhà thiết kế đi ra điều đình, hai vị người ngoài hành tinh đều có, đáy biển lỗ sâu đều xuất hiện, 21 tuổi có thể tinh thông hơn 50 môn ngành học, trong vòng nửa giờ giải ra chúng ta ở thành các vị đều giải không ra đề mục người cũng có, nhìn qua không nữa chuyện có thể xảy ra đều phát sinh, chúng ta còn có cái gì cần phải vì loại chuyện nhỏ này cái ba sao? Lần này nhưng là nói đến mọi người trong lòng đi đến. Đúng đấy, nhiều như vậy liên tiếp nhìn qua đều là xác suất nhỏ đến chuyện không thể nào đều phát sinh, còn có cái gì cần phải vì xác suất chuyện như vậy gãi ba đây. Một bên các binh sĩ thấy những đại lão này muôn cuối cùng cũng coi như là đồng ý dừng lại, đội vã bưng trà bưng trà, rót nước rót nước. Không cần, ta tự mình tới, ta còn trẻ đây. Liên ngươi, còn trẻ. Ngay ngắn, ngươi ngày hôm nay có phải là muốn cùng ta đánh một trận? Đến thì đến, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Ngươi cho rằng ta năm đó luyện qua long hổ quyền. Ôi trời, chữa bệnh binh đội vã lên sân khấu. Bắt đầu cứu chữa đang muốn bày ra tư thế liền đột đến eo vị kia đại lão. Ezic một hồi máy bay, liền nhìn thấy một vị đại lão chào đón. Sở Dĩ nói là đại lão, xem quân trang kia quân hàm thì biết thôi. Vậy cũng là đại tướng a. Còn có trước ngực tràn đầy văn chương. Những người Ezic liền không nhận thức, chưa không hiểu rõ quá, có điều chỉ cần chỉ là nhìn liền biết rất nguy bức. Cũng giải thích đối với mình coi trọng. Đối phương đi lên, trước tiên đưa tay ra, hoan nghênh hoan nghênh, ta là tổng chỉ huy trưởng Triệu Vĩ. Xin chào, Triệu Vĩ sơ, Ezic mỉm cười cùng Triệu Vĩ nắm tay, ta là Ezic, là một nhân tài Còn chi thức bên bác. Tuất Tuất Triệu Vĩ buông tay ra, trên dưới đánh giá một phen Ezic, đầy mặt đều là hoàn toàn không che giấu nỗi cũng không từng che giấu chân tâm ý mừng, cảm tạ ngươi đồng ý vì quốc gia làm ra công hiến. Y Tâm, đãi ngộ muốn bao nhiêu có bao nhiêu, có chuyện gì liền trực tiếp cùng ta nói, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Một bên, thần quang sắc mặt một hắc. Lời này làm sao nghe cùng thổ phỉ chiêu an như thế. Vậy thì không thể tốt hơn, Ezic chăm chú nói rằng, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng. Ý tứ, nhưng là không một chút nào chối từ đem Triệu Vĩ nói điều kiện cho đỡ lấy. Đó là đương nhiên là không chối từ, vậy cũng là tiền, có thể toán làm kinh nghiệm trị điền a. Ha ha ha, được, phải mái, ta liền yêu thích ngươi loại này không làm độ người trẻ tuổi. Triệu Vĩ sang sảng cười nói, đi, chúng ta đi uống. Khà khà. Một bên Tần Quang không nhịn được, ho khan hai tiếng nói, còn có người muốn gặp. Ngươi xem ta cái này tính, xin lỗi, gần nhất nhiều chuyện đều là quên, Triệu Vĩ phản ứng lại, giám máy các nhà thiết kế muốn gặp thấy ngươi. Đương nhiên, Ezic gật đầu, có điều, còn có một việc. Ezic đem tống thư sự tình nói đơn giản một hồi. Triệu Vĩ tại trô đánh nhịp để Tần Quang sắp xếp người mang theo tống thư đi đến giáp máy người điều khiển bộ ngành đi kiểm tra sức khỏe kiểm tra loại hình. Sau đó, Ezit liền cùng Triệu Vĩ cùng Tần Quang cùng đi đến phòng họp bên trong. Một trận hàn huyên qua đi, đông đảo giáp máy nhà thiết kế liền bắt đầu rồi đối với Ezit vây quét nói là vây quét, trên thực tế chính là hỏi vấn đề, thảo luận học thuật tri thức. Đối với nhà khoa học tới nói, đây chính là hữu hiệu nhất xúc tiến cảm tình phân tích. Triệu Vĩ cùng Tần Quang khuôn mặt vẻ mặt chậm rãi từ mỉm cười biến thành mặt không hề cảm xúc, thậm chí cứng ngắc, sau đó làm mờ miệng. Tại sao bọn họ nói được lắm xem đều là tiếng Hán? Thế nhưng chúng ta lại nghe không hiểu, có phải là nơi nào xuất hiện vấn đề? Thấy thảo luận, một phương diện vấn đáp, rơi vào gay cấn tụt độ trận thái, trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc, Triệu Vy cùng Thần Quang liếc mắt nhìn nhau, quả đoán rời đi phòng họp. "Thế nào?" Triệu Vy hỏi. "Ta cảm thấy tôi rất náo, thế nhưng, từ hắn hiện tại tuổi đời, cùng với hắn nắm giữ tri thức đến xem, náo lạ rất bình thường, nếu như dưới tình huống như vậy, còn có thể duy trì người ngoài sự sự khéo đưa đẩy lời nói. Vậy ta nhưng là đúng là muốn hoài nghi nhân sinh." Thần Quang sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, Không sai, ta cảm giác như là một cái thuần túy nhà khoa học, ngươi thấy hắn cùng những người viện sĩ thảo luận thời điểm trạng thái không có. Hoàn thực chính là một cái dạng. Triệu Vĩ cảm thấy nói, "Nhật Đỗ Bảo, Nhật Đỗ Bảo, nhìn hắn muốn cái gì, hỏi rõ ràng, đập tới, nhất định phải lưu lại. Đây là chúng ta trở mình cơ hội tốt. Kéo dài chứng như thế nào giải quyết? Chương 165, ta muốn đánh thẻ kim cương chỉ. Chương 165, ta muốn đánh thẻ kim cương chỉ." Phòng họp bên trong, Epic cùng Đông Đảo Giáp máy nhà thiết kế giao lưu thành công có một kết thúc. Nói là giao lưu Trên thực tế cũng chính là một phương diện chỉ đạo. Cái này cũng là Edith dự định, nếu muốn bắt được đầy đủ biển lên tiếng, như vậy hắn tự nhiên cần thể hiện ra đủ thực lực, dù cho thực lực này lại quá khó mà tin nổi. Ngược lại những người kia dò hỏi Edith đến cùng là làm sao làm hiểu những kiến thức này thời điểm, Edith trả lời đều là rất đơn giản a. Nhiên Liên đã hiểu, cái này không có chứ. Độ khó đều không khăn mấy, tư liệu đều là trên mạng tìm. Hả, ta tự học hacker kỹ thuật, đen một ít cơ sở dữ liệu. Đúng, toàn bộ đều là tự học. Nói chung, tự học liền xong việc. Thiên tài mà có thể 21 tuổi tự học đến tinh thông nhiều loại ngành học tri thức, cái kia không phải rất bình thường sao? Không có cái gì không đúng. Ezic chuyện đương nhiên thái độ làm cho một đám giáp máy nhà thiết kế không khỏi rơi vào hoài nghi bên trong. Thế nào? Này thật sự rất bình thường. Bình thường cái quỷ a. Hồi tưởng một hồi tự thân học tập thời điểm độ khó. Vậy còn là có lão sư mang theo. Kết quả đến hiện tại, 40, 50 tuổi, 60, 70 tuổi cũng chính là trình độ như thế này mà tôi. Ezic không chỉ có là tự học, hơn nữa đến hiện tại cũng mới 21 tuổi, cũng đã so với bọn họ học còn muốn tinh thông. Hậu tin tung chuyện này là trải qua vừa nãy một fan giao lưu đến đi ra kết luận, những người máy này các nhà thiết kế lúc này đã tâm phục khẩu phục. Vấn luận bọn họ hỏi Ezit vấn đề gì, Ezit đều có thể không chút nghĩ ngợi phải trả lời đi ra, ngược lại là đưa ra vấn đề bên này thường thường kể lại, bởi vì bị Ezit điểm ra sau khi, bọn họ mới phát hiện bọn họ hỏi vấn đề không hỏi rõ bạch, có nghiếc hắc. Nay thường xuyên qua lại, bọn họ nhất thời liền sốt ruột. Chẳng lẽ thật sự một cái cũng khó khăn không được Ezit. Bọn họ không phải không chừa thủ đoạn nào người, tự nhiên không thể đưa ra loại kia lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoàn toàn không có cách nào giải đáp vấn đề. Cái kia không phải là chơi xấu cậy giả lên mà sao? Nơi này nhiều như vậy đều là đồng hành, nếu như làm ra chuyện như vậy đến, chẳng phải là tương đương với trước mặt mọi người khóc lóc gom sòm lăn lộn sao? Mọi người đều là muốn mặt mũi, hơn nữa cũng đều là vì có thể chế tạo ra càng mạnh mẽ giáp máy, làm cho nghiên cứu của chính mình tiến thêm một bước mà đi tới nơi này, trong lòng mặc dù đối với với Ezic tồn tại cùng biểu hiện cảm khái văn vân, thậm chí không nhịn được có chút ước ao đấu kỵ, nhưng muốn nói đến hận, đó là tuyệt đối không có. Người hầu cự lớn đến trình độ nhất định, liền chỉ để lại ngước nhìn, bởi vì cái kia liền bóng lưng đều không có để cho ngươi ngửi đã đến ngươi hoàn toàn không có cách nào lý giải mức độ. Liền ngay cả những người vi đấu kỵ cũng ở exit cái kia hoàn toàn không dấu làm của riêng giải đáp bên dưới, tan thành mây khói. Trên thực tế, exit đương nhiên là chuẩn bị dấu làm của riêng một vài thứ. Những người kỹ thuật, exit dự định đợi được mặt sau lại từng bước thả ra, do chính mình thả ra, sau đó thu được càng nhiều. Tiền thưởng, tuy rằng đánh quái thú là mục tiêu một trong, thế nhưng kiếm tiền tích góp kinh nghiệm trị mới là mục đích cuối cùng a. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, một đám giáp máy nhà thiết kế hỏi vấn đề liền vẫn chưa dính đến những kiến thức kia trực tiếp để Ezic một cách tự nhiên đem ẩn dấu hạ xuống không cần nhấc lên. Mắt thấy một đám giáp máy nhà thiết kế cùng Ezic trong lúc đó chuyển động cùng nhau cuối cùng cũng coi như là bởi vì giáp máy các nhà thiết kế một phương diện bị ngược sau khi mà đi chỉ, Triệu Vĩ cùng Tần Quang lúc này mới không chút biến sắc chuẩn vào đến. Phàn Phát trước nghe không hiểu mà chạy ra ngoài sự tình vẫn chưa đã xảy ra như thế. Tần Quang hắng giọng một cái, mở miệng nói, "Các vị biện sĩ, chúng ta ngày hôm nay hoang nên hội liên tạm thời tới đây kết thúc, ta còn cần mang Ezic đồng chí đi sắp xếp văn phòng cùng phòng nghiên cứu các loại, vì lẽ đó." Tần Tư Kỷ Chuyện này không phải ngươi sắp xếp người đi làm là có thể sao?" Một cái viện sĩ mở miệng nói rằng, "Chúng ta cùng Ezit đồng chí còn có một chút lý luận cần thảo luận." Tần Quang nghĩ lại vừa nghĩ, thay đổi một loại ngôn từ, là như vậy, "Ezit đồng chí tẩu xe mệt nhọc đi tới nơi này, cần nghỉ ngơi một hồi mới có thể bồi dưỡng đủ tinh thần, hơn nữa sau khi còn muốn sắp xếp một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe, để ngựa." Lúc này, chưa kịp Tần Quang nói xong, cái khác viện sĩ liền trực tiếp mở miệng nói rằng, "Vậy thì phiền phu ngài, nhất định phải chăm sóc tốt Ezit đồng chí a. Người khác thật xa đi đến nơi này chẳng lẽ không có sao?" Còn nữa ngươi quọt như vậy sốt rồi sao? Ngày sau còn giải không được sao? Một cái khách viện sĩ liền bắt đầu đổi mới vừa bắt đầu mở miệng cái kia viện sĩ. Suy nghĩ hồi lâu cảm giác nhà thiết kế cái từ này không quá có bức cách, vì lẽ đó dùng viện sĩ đi. Giáp máy thiết kế công trình viện viện sĩ. Ezic, cho dù lúc trước cũng đã dự liệu đến những ngày viện sĩ môn nhiệt tỉnh, thế nhưng hiện tại chân chính trải qua thời điểm, vẫn là cảm thấy cho bọn họ rất đáng yêu a. Ezic khẽ miệng thoáng ngước ngác, nhưng chưa mở miệng, theo hướng mình vẫy tay tần hoàng, đi ra ngoài. Ai quy cáo thấp tình thương nhân vật giả thiết cũng không thể bỡ, nhân vật thiết lập này bữa. Vậy cũng là đối với đó sau kế hoạch đều có ảnh hưởng. Ở cho ngươi kiểm tra sức khỏe trước, còn cần thương lượng ngươi đãi ngộ lương đồng loại hình một dãy chuyện. Trên đường, Tần Quang nói rằng, chúng ta trước đã khởi thảo một phần, chỉ là khởi thảo, không phải chính thức, cái gì cũng tốt thương lượng mà. Ta biết rồi." Ezit khẽ gật đầu. Muốn cái gì, trực tiếp mở miệng nói là được." Triệu Vĩ cười nói, chỉ cần là không trái với pháp luật pháp quy, ta có thể cho tới, vậy ta liền nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi đến." Tần Quang lại là sắc mặt tối sầm lại, hắn đi ở phía trước dẫn đường, vì lẽ đó mặt sau Triệu Vĩ cùng Ezit không thấy. Thật bất bại. Hắn mới ở trong giọng nói mai phục chúng ta thương lượng đi ý tứ, kết quả bị Triệu Vĩ một câu nói này liền trực tiếp cho là tung. Không thể biểu hiện như thế liệu lĩnh cấp chi ta. Tần Quang nội tâm bất nan dĩ, nhưng là vừa không có biện pháp chút nào. Tần Quang rõ ràng Triệu Vĩ vì sao lại gấp gáp như vậy, cùng với thậm chí bắt đầu mỗi lần mọi khi xen vào đến loại này, dĩ vãng hắn đều sẽ không nói chen vào toàn quyền giao cho chuyện gì khác bên trong đến, những người trong mà thèm Triệu Vĩ trong tay chức quyền người, chính đang sử dụng các loại thủ đoạn, muốn để giáp máy kế hoạch bị từ bỏ, sau đó chuyển thành bọn họ tưởng cao kế hoạch, lấy từ bên trong giành lợi ích thật lớn. Thường cao kế hoạch thứ là để địa kế hoạch còn tạm được. Một đám đã quên ben răng hỏa. Nghĩ đến những chuyện này, Tần Quang nội tâm liền không khỏi có chút toán giận. Đời đời kiếp kiếp đánh xuống Giang Sơn, không có tặng cho người nước ngoài, lại muốn tặng cho người ngoài hành tinh. Đệ càng nhiều, liền càng không có cơ hội phản kích. Tha răng như vậy, còn không bằng trực tiếp đánh tới đệ, chí ít phần đầu quá. Đây là chúng ta khởi thảo đãi ngộ phương án. Tần Quang đem một phần hợp đồng đưa cho Ezic, ngươi có thể tỉ mỉ kiểm tra một hồi, có cái gì không hiểu đợi nói, có thể hỏi ta. Ừm. Ezic bật ngồi, mở ra hợp đồng nhìn lên. Một bên Triệu Vĩ hướng về Tần Quang đầu quá khứ một ánh mắt hỏi ý kiến. "Đường Dĩnh Lũ, trước ngươi đã cho ta tạo thành phiền toái rất lớn." Tần Quang mắt lạnh quét qua, để lộ ra theo Triệu Vĩ đại thể trên là ý này ý tứ. Bọn họ là chiến hữu, sinh tử huynh đệ, một cái ánh mắt liền có thể rõ ràng đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Nói đến, tuy rằng Tần Quang vẫn gọi Triệu Vĩ ca, thế nhưng cho tới nay, Tần Quang lưu lực cùng sức chiến đấu đều so với Triệu Vĩ môn cao. Vì lẽ đó, một số thời khắc, xuất hiện thượng cấp cần xem thư ký ánh mắt làm việc chuyện như vậy, ở Triệu Vĩ cùng Tần Quang trong lúc đó, cũng đã rất thông thường. Ezith nhanh chóng lần xem một lần phần kia hợp đồng, sau đó liền thả xuống, nhìn về phía Tần Quang, "Ta xem xong, có một ít điều ước ta cần sửa đổi một chút." Người nói, Tần Quang nhất thời tập trung sự chú ý trước lúc này, "Ta cần dò hỏi một vấn đề." Ezith mở miệng hỏi, "Nếu như ta muốn độc lập thiết kế một bộ giáp máy cũng chế tạo, có thể được sao?" Tần Quang, "Ngươi xác định là độc lập." Tần Quang ở độc lập con trai thứ 2 càng thêm trùng lư ý khí, "Đúng, ta rất xác định, ta một người hoàn thành một bộ giáp máy sở hữu thiết kế." Ezith chăm chú gật đầu, "Này không?" Tần Quang vốn định theo bản năng liền phản bác nói cái này không thể nào, trước tiên không nói chuyện như vậy xưa nay chưa từng có, một bộ giáp máy nhưng là dính đến rất nhiều mọi phương diện tri thức, toàn hoa quốc sở hữu giáp máy nhà thiết kế viện sĩ tụ hợp nội đến, hơn nữa còn trên nhiều phía cạnh cùng với những cái các quốc gia giáp máy nhà thiết kế tiến hành rồi giao lưu sau khi, lúc này mới có thể thiết kế chế tác một bộ giáp máy, một người hoàn thành toàn bộ, sao có thể có chuyện đó? Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, trước mặt cái này là Elit, là chân chân chính chính thiên tài. Nếu hắn có thể một người ở trong vòng nửa giờ hoàn thành sở hữu giáp máy nhà thiết kế ra chính bọn hắn đều giải không ra đề mục hơn nữa còn có thể hoàn toàn đúng, như vậy nếu một người thiết kế một bộ giáp máy, tựa hồ cũng không phải không thể. Ta có thể cho ngài như vậy thiết kế quyền hạn, thế nhưng ngài thiết kế ra được giáp máy cần thông qua nhiều hơn vân nửa giáp máy nhà thiết kế chống đỡ sau khi mới có thể thông qua chế tạo, đây là điều kiện tất yếu. Thần Quang suy tư một lúc sau, hồi đáp: Một bên Triệu Vĩ vẫn chưa đối với Tần Quang vượt quyền hành vi có bất luận biểu thị gì, ngay vốn là hắn từ lúc Ezic còn chưa đến trước cũng đã giao cho Tần Quang quyền lực, ngày hôm nay hắn trên căn bản chính là một cái soạt mặt vật biểu tượng, còn chưa là rất thú vị. Đó là đương nhiên, Ezic gật đầu, còn có một việc liên quan với Lương Đồng Vương diện, ta cần dự chi tri 100 triệu giờ mở bờ đến ta cá nhân trong chương mục. 100 triệu. Chuyện này, bạn muội hỏi một chút, ngài cần cái này làm cái gì? Tần Quang lại một lần nữa kiềm chế lại mình muốn trực tiếp phụ quyết tâm, hỏi, ta chỉ là muốn trải nghiệm một hồi 100 triệu là cảm giác như thế nào. Ezix rất bình tĩnh rất chăm chú mà nói rằng, có người nói, ở một cái người nắm giữ lượng lớn của cái thời điểm, gặp làm cho người ta mang đến một loại cảm giác thỏa mãn, ta nghĩ thử một chút. Liên này, thần quang sửng sốt nửa ngày, ở Ezix bình tĩnh ánh mắt bên dưới, không nhịn được nghi vấn. Hắn còn tưởng rằng Ezix là dự định tiêu xài tiền tài. Kết quả là chính là cái kia cái gì đổ bỏ cảm giác thỏa mãn. Đúng, Ezix vẫn như cũ bình tĩnh chút đầu. Thiên tài mà, có điểm lạm phát là rất bình thường không phải sao? Ezix đã không kiểm chế nội chính mình rút thẻ dục vào rồi. Thế nhưng muốn đánh liền trực tiếp đánh ngại, đánh nhập môn cấp bậc có ý gì? Rồi cùng một cái là đồng tao hao thẻ nhiều nhất đồng tao, một cái là thẻ kim cương chỉ cao nhất kim cương như thế. Muốn đánh cái nào hao thẻ, vậy còn dùng soán suất sao? Đương nhiên, đối với Vông Niệm tới nói, hai người khả năng cũng không hề khác gì nhau, nhiều nhất chính là thẻ kim cương chỉ giữ gốc cao hơn một chút thôi. Ngoài ra, Ezreal còn đối với những người giáp máy nhà thiết kế nghề nghiệp kỹ năng thăng cấp sau khi sẽ là cái gì hiệu quả cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, thành tựu biểu thị ta đáng giá này 100 triệu RMB tiêu chí. Ta sẽ trước lúc này trước tiên hoàn thành một bộ giáp máy thiết kế, các ngươi có thể chờ đến bọn họ nhận định bộ kia giáp máy tính khả thi sau khi lại chi cho ta." Ezit mở miệng nói rằng, 100 triệu RMB cũng coi như là một khoản tiền lớn, ở chính mình còn chưa chân chính bày ra chính mình giá trị tính huống, để cho người khác lấy ra như vậy một khoản tiền đến, đúng là có chút khó khăn người ta. Ezit như vậy nghĩ thầm, bổ sung cái điều kiện này. Thần Quang trực tiếp gật đầu đồng ý hạ xuống. "Này còn có cái gì tốt nói?" Ezit đều nói như vậy, nếu như chính mình không nữa đồng ý, vậy thì là không hề hợp tác tâm tư. Có thể một người hoàn thành một bộ giáp máy thiết kế người, 100 triệu gì giờ mở bờ lương đồng. 1 tỷ 10 tỷ cái kia đều ngã ý ra. Hợp đồng đính chính cũng rất đơn giản, máy uy tự nhiên là có, trong máy vi tính đem điều khoản bổ sung đi đến sau khi, Ezit ở đính chính sau trên hợp đồng ký tên tên của chính mình, kìm vỗ tay, sau đó Tần Quang lại giao cho trợ lý con dấu các loại bổ lạ bổ lạ chỉnh tự qua đi, một thứ hai phần, phần này hợp đồng liền coi như là chính thức có hiệu lực. Thế đó, Ezit liền ở Tần Quang dưới sự lo dẫn, đi vào kiểm tra sức khỏe. Đây là khẳng định, Ezit hiện tại ở Tần Quang ngoài người trong mắt chính là một cái bánh bao không kiểm tra sức khỏe một hồi làm sao yên tâm. Bạn nhất có cái gì ẩn dấu bệnh tật loại hình, đó là đương nhiên là muốn đúng lúc trị liệu. Mẹ nó, ngươi là từ đâu tìm đến người như vậy? Phụ trách nguyên bộ kiểm tra sức khỏe bác sĩ hưng phấn cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo tìm tới Tần Quang. Làm sao? Tần Quang sững sờ, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên một khối đá lớn, có vấn đề gì không? Có vấn đề. Còn nữa là đại đại vấn đề. Bác sĩ kích động vung vẩy trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo, ta con mẹ nó liền chưa từng thấy như thế hoàn mỹ thân thể. Tần Quang, ha. Vừa bắt đầu Hắn nghe được bác sĩ nói có vấn đề hơn nữa là vấn đề lớn thời điểm, Suýt chút nữa không trực tiếp chân mềm nhũn đầu một ngắt có quắc ngồi xuống. Kết quả còn chưa kịp ngã xuống cảm khái ông trời đầu óc kỳ anh tài, liền nghe đến mặt sau câu nói kia, ý tứ thật giống là, thân thể rất tốt, ngươi nói chuyện có thể hay không bình thường một chút. Thân thể thật liền thân thể được, cái gì gọi là có vấn đề. Thần quang không nói gì trợn mắt kinh bị. Vấn đề chính là ở, không phải bình thường tốt. Bác sĩ vẫn như cũng rất kích động, hắn thân thể liền hầu như gần tới với nhân loại cực hạn, hoặc là nói chính là nhân loại cực hạn. Có ý gì? Thần quang sững sờ. Ý tứ chính là, bất kể là hắn thân thể bất địch, vẫn là hắn sinh lý chất kích thích, cũng hoặc là tế bào hoạt tính, thậm chí não vực sinh động trình độ, toàn bộ đều là cao cấp nhất. Toàn bộ đều áp sát với trên lý thuyết thân thể giá trị cực hạn. Hoàn mỹ phù hợp thân thể giá trị cực hạn. Bác sĩ Tô Tất, hắn chính là trời sinh, hoàn mỹ nhất giáp máy người điều khiển. Trên lý thuyết tôi nói, hắn có thể một người điều khiển giáp máy, hơn nữa sẽ không phải chịu bất kỳ tác dụng phụ ảnh hưởng. Ta vốn cho là ngươi buổi sáng thời điểm đưa tới cái kia gọi là tổng thư người cũng đã là ta mấy năm gần đây nhìn thấy có tiềm lực nhất giáp máy người điều khiển cô nghĩ đến ngươi hiện tại lại tìm tới một cái, hơn nữa còn như vậy hoàn mỹ, quả thực chính là không thể tồn tại nhưng là vừa sát thực tồn tại kỳ tích. Bác sĩ cảm khái nói, hắn sau đó nhất định sẽ trở thành suất sắc nhất giáp máy người điều khiển. Ta có thể bằng vào ta nhân cách đảm bảo. Thần Quân đã rơi vào trạng thái giải da trạng thái. Thần Quân mẹ nó giáp máy người điều khiển. Ta mang tới tiến hành kiểm tra sức khỏe không phải một thiên tài giáp máy nhà thiết kế sao? Làm sao liền bỗng nhiên biến thành thiên tài giáp máy người điều khiển a? Kéo dài chứng lạivarphi bảo. Chương 166, Sáng Ngư mà lấy tay gấu. Ta tất cả đều muốn chương 166, Sa Ngư mà lấy tay gấu, ta tất cả đều muốn. Một bên phụ trách kiểm tra sức khỏe bác sĩ còn ở thao thao bất tuyệt, lấy hắn thân thể tố chất, thậm chí chỉ cần hơi hơi huấn luyện một chút là có thể trực tiếp điều khiển giáp máy. Có điều, vậy thì là phong phú của trời, ta kiến nghị tốt nhất vẫn là tiến hành toàn diện huấn luyện kiểm tra, thậm chí ở sau khi có thể chế tạo riêng một bộ giáp máy, thử nghiệm trước đây một người điều khiển thiết kế, chỉ cần có thể khống chế, đây mới thực sự là. Dừng lại, phản ứng lại tần quang đội ba hướng về phòng thay đồ phương hướng nhìn một chút. "Với bữa kiểm tra sức khỏe xong Exit đi nơi nào thay quần áo đi tới? Những câu nói này không muốn sẽ cùng những người khác nói rồi." Càn Tiêm không cần nói cho bản thân của hắn nghe. "Tại sao?" Bác sĩ sững sờ, trong óc không khỏi né qua các loại âm như tiểu đoàn, tỉ như cái gì ra thế không được, đã tội rồi người, không thể trở thành giáp máy người điều khiển loại hình. "Không phải như ngươi nghĩ." Tần Quang vừa nhìn liền biết bác sĩ là muốn lật rồi, nhìn Chung Phong một chút, tới gần, đưa lộ hai nói rằng, "Hắn là một cái giáp máy nhà thiết kế, hơn nữa là đứng đầu nhất lợi hại nhất giáp máy nhà thiết kế." Ngụy suy nghĩ một chút, là một cái hàng đầu giáp máy nhà thiết kế trọng yếu vẫn là một cái giáp máy người điều khiển trọng yếu. Coi như hắn có năng lực trở thành đỉnh cấp giáp máy người điều khiển, chúng ta cũng không thể bảo loại này nguy hiểm. Sao có thể có chuyện đó? Hắn chính là một cái 21 tuổi. Căn loại sẽ không chính là cái kia đi. Bác sĩ trợn mắt lên. Hắn khoảng thời gian này thường thường nhận được nhiệm vụ đi cho những cơ giáp kia các nhà thiết kế làm kiểm tra sức khỏe, vừa bắt đầu hắn chẳng biết vì sao những cơ giáp kia nhà thiết kế cũng bắt đầu thân thể không được, còn não bộ đắp một đống lớn kẻ địch chọn dùng vũ khí sinh học trạm thủ hành động loại hình âm u. Hắn là một cái mọt sách già. Thế nhưng, cuối cùng sau khi kiểm tra kết quả là lạ, mạch nhọc quá độ, một cái hai cái mạch nhọc quá độ rất bình thường, bác sĩ rất rõ ràng những cơ giáp kia nhà thiết kế thường thường gặp Sime với một cái nào đó nghiên cứu vấn đề khó đến mất ăn mất ngủ mức độ, thế nhưng lần này nhiều như vậy cái, liền có vẻ hơi quái lạ. Thiếu Kỳ dò hỏi bên dưới, hắn từ một ít giáp máy nhà thiết kế nơi đó được ngán án, nguyên bản còn tưởng rằng là những cơ giáp kia nhà thiết kế qua loa lấy lệ chính mình tùy tiện tìm thông nhất tiếp lời, tính toán là có bảo mật điều lệ loại hình, vì lẽ đó bác sĩ cũng lạ vẫn chưa để ở trong lòng không nên biết đến liền không muốn đi tham dò, nhưng ai có thể nghĩ tới. Những cơ giáp kia nhà thiết kế nói lại là thật sự. Bác sĩ lúc này mới phản ứng lại, thật sự có người như vậy. Bác sĩ hướng về Trần Quang tìm kiếm xác nhận nói, không muốn tránh trận tuyên truyền, Trần Quang dặn dò, nếu để cho hắn biết, nói không chắc đến thời điểm hắn cũng muốn lên máy bay giáp làm người điều khiển, vậy chúng ta thì khó rồi. Ta hiểu, ta hiểu, bác sĩ gật đầu, sau đó lại thở dài, thế nhưng luôn cảm thấy thật lãng phí a. Hai người không thể đều chống được, sáng ngờ mà lấy tay gấu người bệnh. Trần Quang lắc đầu nói, đó cũng là báo cáo cho ngươi, ta đi chậm một chút." Bác sĩ gật gù, đem báo cáo giao cho Tần Quang sau khi, xoay người rời đi. Gặp gỡ chuyện như vậy, ai cũng cần chậm một chút. Tuy rằng ai cũng biết sá ngư mà lấy tay gấu là chính xác lựa chọn, thế nhưng là một cái người trưởng thành, không nên đều là ta tất cả đều muốn ý nghĩ sao?" Ai? Tần Quang thở dài, cúi đầu nhìn trên tay kiểm tra sức khỏe báo cáo, hoàn toàn xem không hiểu mặt trên những người học thuật thuật ngữ và số liệu. Mỗi một cái chữ Hán, con số, tiếng Anh, toàn bộ đều biết, thế nhưng khi chúng nó tổ hợp đến đồng thời thời điểm, thì sẽ khiến người ta rơi vào xem không hiểu trạng thái báo cáo số liệu rất tốt." Một bên truyền tới một âm thanh. "Đúng, hơn nữa là vượt quá tưởng tượng tốt. Ngươi làm sao mà đến đây rồi?" Tần Quang theo bản năng trả lời sau khi, lúc này mới chú ý tới người nói chuyện là Edith. Tần Quang suýt chút nữa không bị dọa đến nhảy lên đến. Phản ứng lại sau khi, Tần Quang liền muốn cho mới vừa theo bản năng trả lời chính mình một cái tát. Mới vừa mới cùng người khác bác sĩ nói xong không muốn đem tin tức này để lộ ra đi, kết quả hiện tại chính mình liền nói thẳng ra. Tần Quang vắt hết óc địa nghĩ rốt cuộc muốn nói thế nào mới có thể làm cho Edith quên chuyện này. Có phải là được một cái khó có thể tưởng tượng kết quả? Ezic mỉm cười nói, "Ngươi." Thần Quang ngạc nhiên nghi ngờ mà liếc nhìn Ezic, lập tức hiểu được. "Một người, đương nhiên là đối với mình thân thể tình hình rất rõ ràng a." "Đúng, dựa theo vị thầy thuốc kia lời giải thích, ngươi thân thể đạt đến gần như hoàn mỹ thân thể cực hạn trạng thái, các bộ phận đều hoàn mỹ phối hợp. Lời nói ngươi là làm sao lại ra?" Tần Quang suy nghĩ một chút, vẫn không có đem câu kia trời sinh giáp máy người điều kiện nói ra. Trong đầu của hắn vẫn có chút lòng chờ mong vào vận may. Vạn nhất Ezic không nghĩ tới nhảy ra đây. Ezic bình tĩnh nói rằng, rất đơn giản, mỗi ngày hít đất 100 lần ngồi dậy 100 lần, ngồi xổm 100 lần, cùng với 10 dài ngàn mét chạy, tiên chỉ một quãng thời gian là tốt rồi. Thần Quang, làm sao tổng cảm giác như vậy Vân Hải? Cái này, nghe tôi rất quen tai hẳn. Thần Quang cau mày suy nghĩ sâu sắc, chính là Văn Cần Man bên trong Kỳ Ngọc Phương tập rèn luyện. Egit chăm chú nói rằng, "Thần Quang, liên như thế thật lòng đem loại này hoặc hình đồ vật bên trong nói ra thật sự được không? Liên qua loan một hồi tìm cớ cũng không chịu sao? Trực tiếp chính là Quang Minh chính đại lựa phẩm ta." Nói chung, ở như vậy rèn luyện sau khi, cứ việc không có đạt đến Kỳ Ngọc loại trình độ đó. Thế nhưng ta thân thể xác thực lại chưa bao giờ bị bệnh, tố chất thân thể được tăng lên rất lớn." Ezic đang hoàng chỉnh trọng nói rằng. Sau đó, thì có như vậy thân thể. Thần quang giơ lên trong tay báo cáo cho Ezic xem. Ngược lại hiện tại đều biết, như vậy sẽ không có cần phải ấn dấu. "Đúng, không kém bao nhiêu đâu." Ezic tiếp nhận báo cáo, xem bên trên số liệu hàn ngủ, gật đầu nói. Trong lòng, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đương nhiên có thể nhìn thấy mặt trên những người số liệu loại hình, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn liền yêu thích học tập một ít cái các tri thức, ngược lại não dung lượng nhiều như vậy, đặt ở nơi đó cũng là Lãng phí mà. Chứ ở tại thế giới khác, Ezith lại có đối với mình thân thể khỏe mạnh tiến hành toàn diện kiểm tra. Bởi vì Ezith đã sớm dự liệu được, thế giới sau này bên trong, nói không chắc sẽ gặp phải kiểm tra sức khỏe chuyện như vậy, vì lẽ đó giớm tự mình động thủ, nhìn la sẽ ở máy móc trên thể hiện ra thế nào chỉ số đến. Sau đó, Ezith liền đối với kiểm tra số liệu, một hạng một hạng điều chỉnh, hắn có thể khống chế tự thân bắt thịt, chất kích thích, thần kinh sinh động trình độ các loại, vì lẽ đó cũng là có thể giả tạo ra bản thân thân thể tỉnh hình thể không chỉ có tăng mạnh thân thể mọi phương diện, còn tăng mạnh Ezith đối với thân thể có thể khống chế năng lực. Ezith khảo nghiệm quá trình, mãi cho đến đem tự thân thân thể tỉnh hình duy trì đến một cái con người cực hạn hoàn mỹ chỉ số mới ngưng hẳn, sau đó dựa vào mạnh mẽ ký ức đem vững vàng nhợ kỹ, sau khi liền có thể dễ dàng chạm khất trở về cái kia trạng thái. Thay lời khác tới nói, tần quang cùng bác sĩ bọn họ nắm tới tay đoạn báo cáo này, đúng là đến từ Ezith thân thể kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhưng cũng là Ezith chủ động khống chế một cái thân thể trạng thái kiểm tra báo cáo. Ezith làm việc như thế Vừa có thể thể hiện chính mình phi phàm địa phương, lại không đến nỗi bị người đưa vào phòng thí nghiệm. Hắn không lo lắng thế giới này vũ lực yếu hiệp, nhưng là cùng hại cùng tồn tại ở chung hình thức càng thêm thuận tiện hắn chấp hành kế hoạch của chính mình. Thế nhưng, chắc chắn uy chắc chắn, vận nhất xảy ra điều gì sai lầm nhưng là không tốt, vì lẽ đó Ezic lúc này mới tìm tới, liếc nhìn chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo, cho tới huyết dịch bộ lông loại hình. Trước đã nói qua, chỉ cần rời đi Ezic thân thể sau khi liền sẽ trở về phổ thông, Ezic cũng không nhiều lắm suy đoán là khả năng dính đến một loại nào đó sức mạnh thần bí bảo vệ cơ chế, bởi vì lượng tin tức quá thiếu vì lẽ đó tạm thời ghi vào cuốn sổ nhỏ trên các lại. Ha ha, thần quang lúng túng cười. Đương nhiên là không tin tưởng, tin tưởng hắn chính là kẻ ngu si. Chủ sở của ta còn có văn phòng phòng thí nghiệm. Ezic đem báo cáo đưa trả cho thần quang, mở miệng hỏi, hiện tại còn chưa là đưa ra chính mình muốn điều khiển giáp máy thời điểm, vì lẽ đó Ezic trực tiếp rời đi đề tài. Ngược lại, đến chân chính cần thời điểm, Ezic hoàn toàn có lòng tin để cho mình thiết kế chế tạo ra giáp máy cho mình sử dụng cho dù người điều khiển không phải là mình, ta dẫn ngươi đi." Tần Quang mang theo Edric đi sắp xếp nơi ở cùng phòng nghiên cứu cùng với văn phòng loại hình. Những này là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mà Edric giáp máy nhà thiết kế giấy chứng nhận nhưng là muốn bảo ngày mai mới có thể phân phát hắn. Độc lập nơi ở, độc lập văn phòng, độc lập phòng nghiên cứu, toàn bộ đều là xa hoa nhất bố trí. Trên thực tế Edric cũng không để ý những này, hắn người này, những năm gần đây cái gì cảnh tượng, thân phận gì không có trải qua. Có thể ở xa hoa nhất trong khách sạn một tác tiên kim, cũng có thể ở quán ven đường trên hoa mấy khối tiền uống một chén ngọt tạp phớ. Ngọt đàng và tuế Tao phở muốn nói, Văn Vũ muốn mặt. Đặt mua xong tất cả, đã là buổi tối, Ezic cơ cần nghỉ ngơi, để những người hưng phấn tìm tới cửa muốn tiếp tục thảo luận vấn đề các nhà thiết kế rời đi, lúc này mới thu được chốc lát an bình. Đối với những cơ giáp kia các nhà thiết kế kích động tâm lý, Ezic tỏ ra là đã hiểu, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Ezic liền muốn vẫn giải đáp vấn đề. Hắn tới nơi này lại không phải vì làm lão sư, thích hợp giải đáp, trang cái bướu, duy trì địa vị của chính mình, vậy cũng lấy có, nhưng muốn nói toàn tâm toàn ý giải đáp vấn đề, vậy cũng chớ làm việc, học hại vô bờ, vấn đề là hỏi không xong cùng lúc đó, Triệu Vĩ văn phòng bên trong. Ngươi nói cái gì? Triệu Vĩ một mặt choáng váng mà nhìn Tần Quang, ngươi xác định không có lầm. Có phải là nắm thành những người khác báo cáo? Tuyệt đối không thể, ta là tận mắt hắn một hạng hạng địa kiểm tra sau đó bác sĩ lấy ra kiểm tra báo cáo cho ta. Tần Quang nói rằng, đây tuyệt đối là hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn. Vì lẽ đó, ngươi phải nói cho ta, một thiên tài giáp máy nhà thiết kế tương tự là một thiên tài giáp máy người điều khiển. Hơn nữa còn là khả năng có thể chịu đựng độc lập điều khiển thần kinh áp bức thiên tài. Triệu Vĩ đầy mặt khó mà tin nổi. Ta cảm giác lại như là đang nghe trong chuyện thần thoại xưa nhân vật chính giới thiệu. Chuyện lúc trước đã như là thần thoại, hiện tại thêm gia đến một cái, có điều chính là càng thêm thần thoại một ít mà thôi." Thần Quang nói thầm. Hắn đã quen. "Có điều, nói đi nói lại, một ít biểu hiện, cũng có thể nói thông, Triệu Vĩ tựa hồn là nghĩ tới điều gì?" Ngươi nói, hắn như thế tuổi trẻ đi học nhiều như vậy đồ bận, năng lực phân tích cùng năng lực học tập khẳng định rất mạnh, mạnh đến theo chúng ta thậm chí không thể nào hiểu được mức độ, đúng không? Nếu như vậy, đầu óc của hắn khẳng định cùng người bình thường không giống nhau." Ta là nói, loại kia không giống nhau, ý tứ chính là rất thông minh, não bộ sinh động trình độ cao, vì lẽ đó thần kinh cũng đủ mạnh. Triệu Vĩ càng nói càng cảm thấy đến có đạo lý. Vì lẽ đó, bác sĩ mới nói hắn có khả năng làm được một người điều khiển ra máy. Thần Quang rõ ràng Triệu Vĩ ý tứ, nói tiếp: "Đúng, vì lẽ đó cũng là có thể giải thích thông." Triệu Vĩ gật đầu. Vậy hắn thân thể tối trước đây? Thần Quang đưa ra nghi vấn. "Ta đây liền không rõ ràng lắm." Triệu Vĩ gãi gãi đầu, "Người có hỏi qua hắn là làm sao luyện ra sao?" Hỏi đúng là hỏi qua, thế nhưng hắn chờ trả lời. Tần Quang thở dài, đem Ezit trả lời nói ra cũng chính là trước hít đất 100 lần, ngồi dậy 100 lần, ngồi xổm 100 lần, còn có 1 vạn mét chạy cự ly li dài. Liền như vậy, Triệu Vy bước cẩm, nghe tới rất đơn giản, thật sự có như thế thần kỳ hiệu quả. Người hỏi bác sĩ sao? Trên thực tế, này cùng một bộ hoạt hình bên trong một loại phương thức tu luyện là như thế, vì lẽ đó ta càng nghiêng về hắn là đang ngả báng." Thần Quang nói rằng. Nói không chắc đây. Triệu Vy nhíu nhíu mày, cần nhắc. Cái gì? Thần Quang sững sờ, sau đó phản ứng lại, "Ngươi muốn thử một chút. Ngược lại cũng là phương thức rèn luyện, tổng sẽ không có cái gì chỗ hỏng." ngươi đi tìm mấy người luyện một chút. Triệu Vi nói rằng, bạn nhất là thật sự đây, có đạo lý. Thần Quang cũng bị nói có chút ý độc lên. Bạn nhất là thật sự đây. Ezic trực tiếp tiến vào phòng thí nghiệm bên trong, bắt đầu vận dụng ảnh toàn ký nghi cùng siêu toán hệ thống phối hợp thiết kế ra máy. Một bộ giáp máy, là một cái rất lớn công trình, lên đến 40, 50 mét giáp máy, tương muốn thỏa mãn liên thông người điều khiển thần kinh, thực hiện đồng điệu thao tác hiệu quả, lại nếu có thể đủ ở trên trăm tấn hơn 1000 tấn xung kích va chạm bên trong duy trì công năng ổn định tính. Giáp máy là muốn cùng quái thú vật lộn. Này còn chỉ là nhất cơ sở 2 điểm. Sinh mệnh duy trì, giám soát, phòng thủ phóng xạ, nhiệt lượng, dưỡng khí trời ổn vệ dạ tĩnh system, mê khống, sửa ứng máu lệ, giám chắc bền bị trở bật liệu kết cấu, linh hoạt đa dạng, kháng keo ép công cắt sức xoắn của liệu quả chờ còn có rất nhiều rất nhiều. Từ đầu đến cuối, độc lập hoàn thành một bộ giáp máy thiết kế, ở người bình thường xem ra, chính là tuyệt đối chuyện không thể nào. Trừ phi là chân chính thiên tài. Ezit hai tay liên tục thao tác, đem đã sớm ở tự thân trong đầu xây dựng ra giáp máy mô hình trạng khắp đi ra. Đây lại chính hắn cấu tứ giáp máy, cũng không phải từ hệ thống bên trong đánh. Thế nhưng, này cũng không phải đại diện cho Ezit thiết kế ra được này đại giáp máy rất phổ thông. Ngược lại, nó gập vượt xa khỏi hiện tại toàn bộ siêu đại chiến thế giới sở hữu giáp máy. Bởi vì, siêu đại chiến bên trong thế giới cơ giáp kỹ thuật cũng là chỉ là mới vừa cất bước không bao lâu mà thôi, còn có rất nhiều lỗ thủng cùng thiếu hụt. Ezit nam dữ, cứ việc chỉ là nhập môn cấp bậc giáp máy nhà thiết kế học thức, nhưng cũng là hoàn chỉnh. Ezit mở ra phòng thí nghiệm, bên ngoài lo lắng chờ đợi đã lâu tần quan cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đón. Không cần gấp gáp như vậy. Giáp máy thiết kế không phải trong thời gian ngắn một người liền có thể giải quyết sự tình. Tần Quang mở miệng nói rằng, tuy rằng người thân thể rất tốt, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, một đám chính là cả ngày như vậy là đối với thân thể không tốt. Ta hoàn thành rồi. E-zit ngắt lời nói. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần thiết. Ha! Tần Quang thuận miệng nói, phản ứng lại, âm thanh trực tiếp ở hết hầu bên trong bị cắt đứt. Giáp máy thiết kế, ta hoàn thành rồi. E-zit nói rằng, sở dĩ bỏ ra lâu như vậy là bởi vì anh toàn ký thiết bị mô phỏng cùng giải toán cơ sở chỉnh tự có chút vấn đề, ta hack vào hệ thống sửa chữa một hồi, tiêu tốn thời gian tương đối nhiều. Không ngại chứ? Đương nhiên. Không ngại. Tần Quang theo bản năng trả lời, sau đó lại theo bản năng truy hỏi, ngươi thật sự hoàn thành rồi. DS, đã tê dần đã tê dần, manga 3000 chương 167, từ nhỏ chính là bị đánh vỡ vận mệnh Trần nhà quân chương 167, từ nhỏ chính là bị đánh vỡ vận mệnh Trần nhà quân kể từ khi biết ezy sự tồn tại của người này tới nay, thần quang trong đầu cố hữu người không thể nào làm được sự tình liền tưởng tượng tính bị đánh vỡ vẫn đỡ một lần so với một lần thái quá. Vì thế, tần quang thậm chí mỗi lần đều muốn sản sinh tân tích hướng trầm nhà, chuyên môn nhằm vào Ezic có người có thể làm được cũng là chuyện rất bình thường. Có thể vị này độc thuộc về Ezic trầm nhà quân vận mệnh chính là lần lượt bị đánh nữa, lại như sắt bách trơm ốp chảm ma đau đau ca cái kia từ nhỏ chính là gì sắt sau đó bẻ gãy lại bị dương hôi vận mệnh như thế, để tần quang hoàn toàn không thể sản sinh hóa ra là Ezic làm được à, cái kia không sao rồi ý nghĩ, ngược lại là bị Ezic lần lượt khiếp sợ. Liên giống với lần này, một ngày, nhạc hung chuẩn xác tới nói là nửa ngày Ezith bỏ ra nửa ngày thời gian hoàn thành một bộ giáp máy thiết kế. Hơn nữa, nghe Ezith nói, hắn còn quét bỏ ảnh bằng ký kỹ thuật logic giải toán cùng mô phương trình tự phương diện có vấn đề, bỏ ra một quãng thời gian sửa chữa một hồi, ý tứ là trên thực tế vẫn chưa tới nửa ngày. Coi như chỉ là cầm các loại sắt có giáp máy linh kiện từng cái từng cái dùng ảnh toàn ký lắp ráp cũng phải muốn xài so với cái này nhiều thời giờ đi. Thứ việc đã tăng lên trên diện rộng sức chịu đựng, nhưng tần quang lần này vẫn không thể lập tức thuyết phục chính mình Ezith làm được chuyện như vậy rất bình thường. Ta đã đem giáp máy mô hình đệ trình lên hệ thống, sau khi xét duyệt công tác liền cần tần thư ký ngươi đến sắp xếp. Ezit biểu thị chính mình càng yêu thích dùng sự thực đến nói chuyện. Nói nhiều hơn nữa, không bằng đem sự thực đặt tại trước mặt hắn. Tần Quang rất nhanh liền đi vào sắp xếp xét duyệt giáp máy mô hình thử hình, này có thể không tính là một chuyện nhỏ. Đón lấy đi làm cái gì đây? Ezit suy nghĩ một chút, cảm thấy thật giống không có chuyện gì làm. Sau khi, chính là chờ giáp máy mô hình bị xét duyệt thông qua, sau đó tiền lương tới sổ, thăng cấp sau khi, bắt đầu rút thẻ lựa chỉnh. Không có thăng cấp trước, Ezit mới chẳng muốn tái thiết kế giáp máy. Cấp độ nhập môn thiết kế giáp máy nào có cao cấp thời điểm thiết kế giáp máy cường. Nếu lập tức liền muốn thăng cấp thành cao cấp, hiện tại còn thiết kế lời nói, chẳng phải là lãng phí thời gian tinh lực? Muốn làm đương nhiên liền muốn làm tốt nhất. Ezi tìm tới một cái công nhân viên, dò hỏi giác máy người điều khiển độ ngành là đi như thế nào sau khi, liền thành thôi thành thôi lắc lư qua thứ. Hắn giấy chứng nhận vừa nãy đã bị tần quang giao cho hắn trong tay, hơn nữa quyền hạn khá cao, phần lớn địa phương đều có thể đi được. Bên kia còn có một cái nghi ngờ có nhân vật chính khuôn tổng tư đây. Hiếm thấy làm một lần ngón tay vàng láo ra ra nhân vật, trong lúc rảnh rỗi, đi xem xem cũng không sai. Hồn hẹn, hồn hẹn. Sân vận động bên trong, trầm trọng tiếng hít thở cùng có tiết tấu đùng đùng thanh giao tiếp vang lên, cuối cùng nương theo vài tiếng kêu qué dị mà từ từ dừng lại. Liên tiếp hoàn thành tiếng vang lên, một đám mồ hôi lẩm điếng, án mặc quần áo huấn luyện nam tử từ từng cái từng cái địa dừng lại chạy trốn bất chân. Bọn họ là giáp máy người điều khiển bộ ngành chuẩn bị học viên, đây là bọn hắn ngày hôm nay huấn luyện cái cuối cùng hạng mục, 5 km chạy. "Lao tổng, có thể a?" Vừa học viên nói rằng, lại có thể cùng được với. "Vẫn được, vẫn được." Trông tư trên mặt lộ ra lương thiện nụ cười. "Ta nói, một bên truyền tới một âm thanh." Ngươi làm sao đều là yêu thích cất giấu năm bắt. Ezit, Tống thư nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, vui vẻ nói, ngươi làm sao đến rồi? Rảnh không có chuyện gì, khắp nơi đi dạo. Ezit cười cợt, các ngươi đây là huấn luyện sòng sưa chứ. Sau khi còn có cái gì hạ đủ sao? Không có. Tống thư lắc lắc đầu nói, ngươi là? Mới vừa cùng Tống thư nói chuyện học viên nói chen vào hỏi, ta là giáp máy nhà thiết kế, Tống thư là cùng ta đồng thời đến, chúng ta trước liền nhận thức. Ezit trả lời, lão Tống à, ngươi trước tiên đi tắm rửa, đợi lát nữa cùng đi ăn cơm. Được rồi. Tống thư gật đầu. Đối với Ezic loại này trực tiếp chiếm cứ chủ đạo chỉ huy địa vị hành vi không có nửa điểm ý kiến. Giáp máy nhà thiết kế, người học viên kia kinh ngạc tốt lên. "Ta tới trước nơi đi dạo." Ezic hướng về tổng thư gật gù, sau đó liền đi ra, thật sự lại như hắn nói như vậy khắp nơi đi dạo đi tới. Mặc dù có chút không lẽ phép, nhưng vì duy trì nhân vật thiết lập, này cũng không tính cái gì. Chuyện này, học viên thấy Ezic không có phản ứng chính mình, nhất thời có chút lúng túng. Không cần để ý, tính cách của hắn có chút quái gở. Tổng thư cười nói, "Ra trước tiên tắm rửa đi tới. Này đều cái gì cùng cái gì?" À? Học viên gãi gãi đầu, đuổi tới Tống thư, hắn đúng là giáp máy nhà thiết kế. Cái tuổi này không nên là học đồ đều quá trùng sao? Ngươi cùng hắn trước đây liền nhận thức, hắn là cái gì thời điểm đến, hắn mới vừa nói ngươi cất giấu năm bắt là cái gì ý tứ, lẽ nào này không phải ngươi thực lực chân thật. Tống thư nụ cười từ từ trở nên bắt đầu có chút cứng ngắc. Chẳng biết vì sao, cái này tên là Phương Hưng học viên, từ ngày hôm qua hắn vừa đến nơi này lên, rồi cùng hắn rất là như con thuộc. Tống thư tính cách lại quyết định hắn không thể trực tiếp mặt lạnh từ chối Phương Hưng, liên liên không thể làm gì khác hơn là kiên trì cùng Phương Hưng giao lưu. Ai biết Phương Hưng càng lạ như vậy càng lạ hăng hái, gọi thẳng chính mình cùng Tống thư có bá nha cùng tử kỳ loại kia hiểu ngầm, thậm chí đều dự định chuyển tới Tống thư sát mạch ký tốc xa ở. Đối với này, Phương Hưng giải thích là, hắn cảm giác mình cùng Tống thư rất có nhiều ngầm, nói không chắc sau khi có thể đạt đến hoàn mỹ thần kinh đồng điệu. Tống thư, ta tin ngươi cái quỷ. Nếu không là hướng về những người khác dò hỏi quá, biết Phương Hưng chính là như quen thuộc tính cách, Tống thư đều muốn hoài nghi Phương Hưng có phải hay không có cái gì quái. Ngoài trừ như quen thuộc ở ngoài, còn có chính là vấn đề nhiều, cái gì không nên hỏi cùng nên hỏi toàn bộ đều đồng thời hỏi. Tuy rằng Tống Tư biết Phương Hưng không phải cố ý, nhưng vẫn là rất không quen. Tắm xong sau khi, Tống Tư lần thứ 2 đi đến sân huấn luyện thì thấy chính đang đi dạo cùng Ben Ez. Chỉ có điều, Ez bên người có thêm một cái chấp tay sau lưng người, hơn nữa nếu như Tống Tư không có nhìn lầm lời nói, tựa hồ là phụ trách huấn luyện chính mình những học viên này huấn luyện viên. Hai người chính đang nói gì đó. Tống Tư trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người huấn luyện viên này đối với bọn hắn có thể nói là cực kỳ nghiêm khắc, không giới hạn với trong khi huấn luyện, coi như là ở sau khi huấn luyện kết thúc, cũng đồng dạng là nghiêm túc thận trọng loại kia. Hầu như sở hữu học viên đều đối với vị huấn luyện viên này trong lòng có chút bỡ ngỡ, Tống Thư cũng không ngoại lệ. Ezic cũng không phải giáp máy người điều khiển học viên, có thể hay không là bởi vị nguyên nhân này, vị huấn luyện viên nhìn chằm chằm. Tống Thư lập tức hướng về bên kia đi đến. Đang đến gần thời điểm, Tống Thư cuối cùng cũng coi như là nghe được Ezic cùng huấn luyện viên trong lúc đó giao lưu, thật giống cũng không phải phát sinh tranh chấp. Người xác định sao? Huấn luyện viên hỏi. Đương nhiên, là rất xác định này không phải hắn chân thực bản lĩnh. Ezic nói rằng, sau khi ngươi có thể trực tiếp cho hắn trên độ khó, ngươi xem, hắn đến rồi. Nghe nói như thế Tống thư giờ mới hiểu được, Ezic trong lời nói nói tới đúng là mình. Tống Thương, để huấn luyện viên cho mình thêm độ khó. Tống Thương, đúng không? Huấn luyện viên nhìn về phía Tống thư, mở miệng hỏi, Tống thư quan sát được, huấn luyện viên trong ngày thường vẫn cứng nhắc cứng nhắc, vẻ mặt lúc này lại có một tia cứng nhắc đủ cười. Là huấn luyện viên. Tống thư phản xạ tính nghiêm trả lời. Hiện tại không phải huấn luyện, không cần nghiêm túc như vậy. Yêu cầu nghiêm khắc các ngươi chỉ là vì để cho các ngươi nghe theo mệnh lệnh, tuân thủ kỷ luật. Huấn luyện viên rõ ràng là do dự một chút, sau đó còn giải thích vài câu, ngươi suy nghĩ một chút câm người sau khi, nhưng là phải điều kiện ra máy, nếu như không phục tùng mệnh lệnh tuân thủ kỷ luật, hậu quả kia sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta rõ ràng. Tống Tư trả lời, đồng thời ánh mắt hơi có chút nghi ngại, đầu tiên là nhìn huấn luyện viên một ánh mắt, sau đó vừa nhìn về phía Ezic. Đạo lý bọn họ đều hiểu, nhưng huấn luyện viên không phải là loại kia gặp giải thích cá tính, theo Tống Thương, để huấn luyện viên sản sinh loại biến hóa này, chỉ có khả năng là Ezic. Hừ, vậy ta trước hết cùng hắn đi ăn cơm, Tôn huấn luyện viên muốn đồng thời sao? Ezic mỉm cười nói, không cần, ta còn có những chuyện khác cần sắp xếp một hồi. Huấn luyện viên lắc đầu một cái, vẫn như cũ chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ. "Được rồi, vậy chúng ta trước hết đi rồi." Edith gật đầu, Tôn huấn luyện viên, nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói, cho Tống thư trên độ khó. "Được rồi." Tôn huấn luyện viên nghiêm túc một chút đầu. "Tống thư nội tâm, này này, như vậy ở ngay trước mặt ta nói chuyện như vậy thật sự được không?" Ở bên ngoài, Tống thư không có mở miệng, cũng là chỉ dám ở bên trong tâm nhổ nước bọn một hồi. Một cái là có tái tạo ân huệ Edith, một cái là phụ trách trưởng quản hắn huấn luyện tổng giáo quan, bất luận cái nào Tống thư cũng không dám đắc tội, cũng không muốn đắc tội a. "Huấn luyện viên gặp lại." Tổng thư lễ phép nói đường, sau đó liền cùng Ezic cùng rời đi. Tôn huấn luyện viên vẫn chắp tay đứng tại chỗ, mãi đến tận Ezic cùng tổng thư biến mất ở một cái góc quanh, lúc này mới đưa tay thả xuống, từ từ từ lâu bên trong lấy ra điện thoại di động, hơi có chút khó khăn địa thao tác, gọi một cú điện thoại. Khó khăn là bởi vì, hắn tay vẫn ở không phải rất được khống chế run rẩy. Đây đối với một cái có thể đảm nhiệm sở hữu giáp máy người điều khiển tổng giáo quan quân nhân mà nói, là rất hiếm thấy sự tình. Alo. Thần Quang. Hừ, ta muốn hỏi một hồi, cái kia Ezic, ngươi xác định hắn là giáp máy nhà thiết kế? Đúng văn phòng bên trong, Thần Quang nói rằng, nghe lời ngươi khẩu khí, ngươi tham dò kết quả không phải rất tốt. Hừ, Tôn huấn luyện viên khệ miệng pháng co giật một hồi, ta rồi cùng hắn quá mấy chiêu, làm sao trả đọ tụ lên cơ chứ? Ta không phải là nhường ngươi thử xem hắn thân thể tố chất đến cùng thế nào, cho tiện hỏi hỏi đến tột cùng là làm sao luyện sao. Thần Quang nhất thời số giận. Vậy cũng là bà bối, vạn nhất đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta còn muốn hỏi đây, ngươi từ đâu tìm đến Vách Hải? Tôn huấn luyện viên cuối cùng cũng coi như là nhịn không được, phàn nàn nói, cũng còn tốt hắn khống chế tốt, không phải vậy ta phải xin mời đường giản. "Chứ không? Ha." Tân Quang Triệt đệ sự sốt, "Ta ở bên cạnh nhìn một hồi ngươi huấn luyện quá trình. Trên đường, Ezic lần thứ 2 nhắc lên chuyện lúc trước, ngươi ẩn giấu rất nhiều thứ." Tống Tư do dự một hồi, "Đúng, bởi vì ta cảm thấy cho ta mới đến biểu hiện quá tốt lời nói rất dễ dàng sẽ. Này lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết." Ezic ngắt lời nói, "Hơn nữa, nơi này cũng không phải những nơi khác, nơi này chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện, không cần lo lắng làm đứng đầu nhất liền sẽ bị người khác hãm hại, sẽ không có người dám to gan ở đây đột thủ, hiểu chưa?" "Ừm." Tống thư vẫn còn có chút do dự. Ngươi sau đó nhưng là phải điều khiển ta thiết kế giáp máy, ta cũng không muốn để cho người khác cho rằng, ta giáp máy người điều khiển, là dựa vào quan hệ bị tuyệt chọn. Ezit thấy tống thư hay bởi vì bản tính mà lần thứ hai rơi vào do dự thiếu quyết đoán chết tuần hoàn bên trong, không thể làm gì khác hơn là đến rồi tề mánh dược. Hơn nữa, ta thiết kế giáp máy, chỉ có thể do ưu tú nhất giáp máy người điều khiển điều khiển. Ta rõ ràng. Một khi nhắc tới giáp máy, tống thư nhất thời quả quyết lên, Ezit lời nói thật giống như một cái đại đao trực tiếp thẳng thắn dứt khoát đem trong lòng hằn cái kia một đoàn loạn ma cho chặt đứt, thuận tiện còn cho hắn vẽ ra một cái hoạt lộ thiên hang. Ezit nói rất là đúng. Tống thư trong lòng nghĩ, quyết định ngày mai bắt đầu bày ra chính mình thực lực chân thật. Đã hết, hai ngày nay đại di phụ đến rồi, hiện tại cuối cùng cũng coi như là quá khứ, gõ chưa gõ chứ. Nam nhân mà, mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày đại di phụ đến rồi tâm tình không tốt cái gì đều không muốn làm. Thế nhưng suy nghĩ một chút yêu ta các độc giả, ta nhận tâm đem hắn đuổi đi. Chương 168, giáp máy là nam nhân lãng mạn chương 168. Giác máy là nam nhân lãng mạn ăn cơm tự nhiên là ở căng tin. Liền, như quen thuộc Phương Hưng liền lại tiến tới. Ngươi lại không cho ta, trống đưa thư ta tư tâm. Trống thương, có thể hay không nói thêm một câu bạn bè tận. Vậy ta là có thể trực tiếp đáp lại đến rồi. Làm gì, ngươi cho rằng ta muốn nói bạn bè tận sao? Phương Hưng rất cảnh giác hướng về một bên hơi co lại, thiếu nghị của chúng ta kiên cố, đương nhiên không thể bởi vì chuyện như vậy bị ảnh hưởng. Trống thương, ban thạch còn không giác máy ra ngoài nữa đây. Ngươi tại sao không nói? Không đúng. Tảng đá thật giống cũng không tính nạnh, vậy thì hữu nghị cứng rắn như rác máy sát ngoài đi. Phương Hưng lại đầm chiêu mà nói rằng. Thú vị. Một bên, E-dít liếc nhìn Phương Hưng, lại nhìn một chút Tống Thư, mở miệng nói rằng. Và, Cao Lênh Nam, người cuối cùng cũng coi như là mở miệng rồi. Phương Hưng kinh ngạc nói. Chớ nói lung tung. Tống Thư vội vã muốn che Phương Hưng miệng, chỉ lo hắn không cẩn thận nói lung tung đem E-dít cho làm tức giận. Phòng trưng cũng chỉ có hắn cánh khí như vậy mới có thể thích đứng Phương Hưng lình tinh miệng. Không có chuyện gì, Ezic năm quá một bên than giấy, lau miệng, nhìn về phía Phương Hưng, ngươi dự định cùng Tống thư tạo thành hợp tác. Ezic bị ngươi nhìn ra rồi. Phương Hưng cuối cùng cũng coi như là tránh thoát Tống thư ngăn cản, hừ vấn nói, ta vừa nhìn thấy Tống thư, liền cảm thấy chúng ta là có nhiều ngầm. Những người khác đều không cho ta như vậy cảm giác quá. Chúng ta quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Cái gì gọi là ông trời tác hợp cho a? Có thể hay không hảo hảo học một ít thành ngữ? Tống thư phát điên. Ngươi cảm thấy thế nào? Ezic vừa nhìn về phía Tống thư. Hắn đối với mỗi cái mới tới đều nói như vậy. Tống thư cũng nói gì lắc đầu. Không giống nhau, không giống nhau, Phương Hưng lắc đầu, ngươi đặc biệt không giống nhau. Đúng đấy, câu nói này cũng ở trong đó. Tống thư tiếp theo không nói gì lắc đầu. Thú vị, Ezic năm chiều, giấc máy người được hiện, bốn làn thành đôi thành cặp. Nói chung là muốn hai người đồng thời. Chính Ezic đương nhiên không cần. Hơn 30 lần thân thể cực hạn chỉ số chí người khác có thể hay không chịu đựng được trí nhớ của hắn, ý nghĩ các loại chính là một cái không cách nào giải quyết vấn đề. Còn nữa, cho dù có người có thể chịu đựng được, Ezic cũng không dự định cùng những người khác thân cảm để cho người khác biết được trí nhớ của chính mình cũng ý nghĩa. Vậy cũng là Aegis ẩn dấu sâu nhất bí mật. Chúng chi, Aegis không cần hai người điều khiển ạ. Giáp máy người điều khiển mới cần hai người điều khiển, giáp máy nhà thiết kế chỉ cần một người là tốt rồi, này hoàn toàn không tật số mà. Thân là một cái giáp máy nhà thiết kế, ta có thể không thương một người thao túng giáp máy, có vấn đề gì không? Lấy Aegis thần kinh cường độ, hoàn toàn đủ để chịu đựng điều khiển to lớn giáp máy lúc cần thiết gánh chịu thần kinh áp lực, thậm chí hoàn mỹ điều động. Vậy còn là ở hệ thần kinh cũng không thuần thụ tình huống. Bởi vì thần kinh hệ thống truyền tiếp cũng không tồn thủ, cho nên mới phải dẫn đến một người rất khó điều khiển giáp máy tình huống, trên thực tế, chỉ cần thần kinh, kỹ thuật thành tựu, hơn nữa trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phụ trợ, cho dù là một người bình thường đều có thể điều khiển giáp máy mà không bị đến thần kinh phương diện tương tồn. Đương nhiên, này còn dính đến các loại kỹ thuật vấn đề. Trên thực tế lấy hiện tại cái này cái trái đất chế tạo công nghệ, còn rất khó hoàn thành hoàn mỹ một người điều khiển thần kinh kỹ thuật chế tạo. Không một đống gỗ nên hồ, e ít là có tương quan giáp máy thiết kế trí thức, có thể cái kia vẫn chưa dính đến cơ sở vật liệu chế tạo ca. Mà này trùng hợp là khó khăn nhất giải quyết, cũng là tối tiêu tốn thời gian. Vì lẽ đó, giai đoạn hiện tại, trong thời gian ngắn, Ezit chỉ có thể thiết kế hai người điều khiển giáp máy, hoặc là chỉ có thể cho chính hắn điều khiển một người giáp máy. Ezit đã ứng ứng rồi cho Tống Thứ Lượng thân làm riêng một bộ giáp máy, Tống Thứ vừa không có Ezit như vậy thần kinh cường độ, đương nhiên không thể một người điều khiển, vì lẽ đó cũng là nhất định cần một cái hợp tác đồng thời phối hợp điều khiển. Phương Hưng biểu hiện, Ezit vẫn nhìn ở trong mắt. Vừa bắt đầu, Ezit còn tưởng rằng Phương Hưng là có cái gì nội bộ con đường tin tức, vì lẽ đó hết sức thân cận Tống Thứ, kết quả đến lúc sau Thông qua quan sát sắc minh, cùng với vừa nãy Ezic vận dụng đầu độc lòng người phép thuật chọn đọc ký ức ý nghĩ đến xem, cái này Phương Hưng chính là một cái trước xóc như một tuần cục lốc. Nói cục lốc là bởi vì biểu hiện của hắn, Ezic trên thực tế cũng không đáng ghét loại này nhất thiết, bởi vì đấy lòng của hắn cũng không xấu, nhiều lắm là lời nói thẳng thắn một điểm, sau đó lắm lời một điểm, lòng hiếu kỳ có thêm một điểm, vấn đề có thêm một điểm. Khắc khắc, nói chung, Ezic vừa nãy bất ngờ phát hiện, Phương Hưng phần lớn ý nghĩ cùng tống tư đạt đến độ cao đồng độ. Vậy thì thú vị. Hoàn Mỹ thần kinh đồng điệu, tức tâm ý tương thông. Một cái ánh mắt có thể diễn tả mấy triệu tự ý tự nhiên sau tên còn lại còn có thể hoàn mỹ tiếp thu loại kia, thậm chí ánh mắt đều không cần, liền có thể cảm nhận được. Muốn đạt đến trình độ như thế này, không nhờ vào hệ thần kinh là không thể. Nói đến, con hệ thần kinh này một hắc khoa học kỹ thuật ngoại trừ có thể đang sử dụng lúc để hai bên hoặc là càng nhiều người thần kinh cộng điều ở ngoài, nó hắc khoa học kỹ thuật địa phương, ở chôn sử dụng sau khi, cái này vốn không nên xuất hiện với cái thời đại này khoa học kỹ thuật, có thể đang sử dụng người trong lúc đó xây dựng lên một loại gần như mãi mãi tinh thần liên hệ, bất kể là giữa người và người vẫn là người cùng giấc máy trong lúc đó. Hơn nữa, theo sử dụng số lần tăng nhanh, như vậy tinh thần liên hệ gặp càng ngày càng chặt chẽ, tỷ Như Nguyên bên trong cái kia liệu tần bác sĩ bởi vì sử dụng hỗn thần kinh tiểu tiếp cùng quái thú đại não liên tiếp quá nhiều lần, do đó đến mặt sau trực tiếp bị tiên phong khống chế ý thức. Còn có Nguyên Trong tiểu thuyết miêu tả một ít cảnh tượng, liền bất nhất một hàng giờ, cho tới người máy trong lúc đó liên hệ, cũng ở Nguyên Trong tiểu thuyết có miêu tả, đi chép là ở người điều khiển nằm ở trong rắc nông trại lúc, theo bọn họ với mộng cảnh trải qua, bọn họ thích tướng đã lái qua giấc máy, từng xuất hiện một ít tương ứng hư ứng. Tỷ như điện lưu hoạt động hoặc là càng nhiều, cho dù người điều khiển cũng không ở buồng lái này bên trong, hơn nữa giáp máy chưa bao giờ, lắp ráp quá viễn trình điều khiển từ xa kỹ thuật. Nhưng này hiện tượng chỉ xuất hiện quá lác đác mấy lần, vẫn chưa thu được thực chứng edit ở thu được đến từ hệ thống cung cấp giáp máy nhà thiết kế học thức sau khi, giờ mới hiểu được, cái này kỹ thuật hầu như chính là tương đương với xây dựng lên một cái tinh thần giao thông liên tiếp con đường. Cho tới người người trong lúc đó liên hệ rõ ràng thậm chí có thể vẫn duy trì, thế nhưng người máy trong lúc đó liên tiếp cũng rất ít thành công thậm chí ở nguyên bên trong cũng chỉ là một cái truyền thuyết nguyên nhân, chính là lực lượng tinh thần Lực lượng tinh thần, quyết định cái này tinh thần liên tiếp ổn định tính cùng với thời lượng. Giữa người và người, hình thể gần như vật chủng như thế, tinh thần cường độ khác biệt tự nhiên cũng không lớn, vì lẽ đó có thể duy trì một loại rất hữu hiệu tinh thần giao thông, thế nhưng người cùng giáp máy trong lúc đó. Bất kể là hình thể vật chủng vẫn là đối lập với giáp máy mà nói hư vô mờ mịt tinh thần, đều chênh lệch to lớn, chỉ có cực nhỏ khả năng tình huống, các loại nhân tố toàn bộ đều phù hợp, lúc này mới có thể sản sinh một ít yếu rất giao thông. Điều này cũng làm cho là loại kia truyền thuyết xuất hiện nguyên nhân. Eris suy đoán, chính mình hẳn là có thể đạt đến mức độ như vậy. Đương nhiên, đó là đang thăng cấp sau kỳ, giáp máy làm ra đến chuyện sau đó, hiện tại, hắn còn cần che giấu mình muốn điều khiển giáp máy ý nghĩ. Tuy rằng cũng không lo lắng có người có thể ngăn cản chính mình, nhưng Ezith muốn đều có thể nghĩ đến, nếu như tần quang mọi người biết mình ý nghĩ này sau khi gặp làm sao quên bảo chính mình. Ngẫm lại đều cảm thấy đến buồn mực, vì lẽ đó chẳng thán trước tiên ẩn dấu đi. Nói chung, Ezith phát hiện, Phương Hưng thành tiểu Tống quân hợp tác, đồng thời điều khiển giáp máy lời nói, thật giống cũng không sai. Ngươi muốn điều khiển giáp máy sao? Ezith hỏi. Ta. Phương đương chỉ chỉ chính mình. Ta đương nhiên nghĩ đến Phương Dung cười toe toét nói rằng, "Giáp máy nhưng là nam nhân lắm ạ. Có nam nhân gặp không thích giáp máy, gặp không muốn điều khiển giáp máy sao?" "Tôi lắm." Ezit nói rằng, "Nếu như vậy, ngươi có thể thử một chút cùng Tống thư tạo thành hợp tác." "Tống thương? Vậy còn cần ngươi nói, chúng ta đã sớm đúng rồi." Phương Dung cười nói, "Là cái quỷ a." Tống Vân Nội tâm nghĩ, nhìn về phía Ezit, trong mắt lộ ra dò hỏi ánh mắt. Tóm lại là phải có một cái hợp tác, hắn cùng ý nghĩ của ngươi ở một mức độ nào đó có thể đồng bộ, đáng giá thử một chút. Ezit chăm chú nói rằng, "Được rồi." Tống Tư không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hắn có thể đi tới nơi này trở thành một giáp máy điều khiển huấn luyện viên, đều là xin nhờ Ezic công lao, hơn nữa sau khi muốn điều khiển giáp máy, cũng đem hy vọng ký thác ở Ezic trên người, hiện tại nếu Ezic đều nói như vậy, như vậy hắn tự nhiên là trực tiếp đồng ý hạ xuống. Thú hồ, lấy Ezic làm việc phong cách đến xem, khẳng định là vừa ý Phương Hương trên người một ít ưu điểm. Tống Tư liếc nhìn Phương Hương. Phương Hương ưu điểm vẫn là rất nhiều, lời nói thẳng thắn một điểm, sau đó lắm lời một điểm, lòng hiếu kỳ có thêm một điểm, vấn đề có thêm một điểm. Có cái quý ưu điểm a? Tổng tư đột nhiên cảm thấy nguyên lai hoàn toàn sáng rực tiền đồ trở nên hơi tối tăm lên. "Ta tổng cảm giác ngươi đang suy nghĩ một ít việc không tốt." Phương Hưng hai mắt hơi híp lại, thế nhưng lấy hắn cái kia lấp lánh có thần mắt to làm ra động tác như thế sau khi, nhất thời rất có một loại hai ha thâm thủy ánh mắt cảm giác. Tổng Lam người cảm giác hắn sau một khắc liền muốn làm ra một việc lớn như thế. "Chuyện không hề có." Tổng tư lắc đầu. "Ngươi lừa người, ta đều làm được. Ngươi đoán chính là sai." "Làm sao có khả năng là sai? Tuyệt đối không sai. Chúng ta còn không có làm quá thần kinh cộng điều đây, ngươi dự vào cái gì liền nói ngươi đoán chính là đối với?" bởi vì chúng ta là trời sinh hợp tác. Như bị bất gấp đồng dạng có thể cùng Vương Hưng náo cái không rơi xuống hạ phong thống quân cùng Vương Hưng hai người, Ezic thỏa mãn gật gật đầu. Hai cái cốc lốc vừa vặn thích hợp. Cùng lúc đó, Triệu Vĩ văn phòng bên trong, hắn liền liền liền làm được rồi. Triệu Vĩ thậm chí dùng mấy cái điệp từ đến tìm kiếm xác nhận, biểu đạt chính mình nội tâm kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đúng thế, hơn nữa ta đã triệu tập các vị giáp máy nhà thiết kế, đem hắn giáp máy mô hình giao cho bọn họ thảo luận. Hiện nay mới thôi, vẫn không có kiểm tra xảy ra bất cứ vấn đề gì. Giáp máy các nhà thiết kế nói bọn họ đại khái muốn xài 3 đến 5 ngày thời gian nghiệm chứng cái cái mô hình. Bởi vì bên trong dùng đến rất nhiều thang cấp qua đi kỹ thuật, hạ thấp chế tạo tiền vốn, tăng lên vận hành hiệu suất cùng năng lực chịu đựng. Tần Quang đẩy hoàn toàn mới khiếp sợ trần nhà ngữ khí không có chút rung động nào mà nói rằng, nói cách khác, hắn trong vòng 1 ngày làm được giáp máy mô hình, không chỉ có hiện nay chưa từng xuất hiện bút, hơn nữa còn ở bên trong vận dụng rất nhiều kỹ thuật mới. Triệu Bỉ lăng lăng lặp lại một lần, hắn này vẫn là người làm được sự. Ta cảm thấy đến cũng không giống. Tần Quang đối với này tràn đầy tán đồng, nói là người ngoài hành tinh ta đều tin văn phòng bên trong một hồi rơi vào trầm mặc. Ở ngoài, Linh, người Triệu Bỉ từng chữ từng chữ đọc lại, lông mày sâu sắc nhăn lại, một lúc sau, lại dâng ra. Mặc kệ hắn có phải hay không người ngoài hành tinh, chí ít hiện nay mới tôi, ta không nhìn thấy hắn làm ra bất kỳ chuyện xấu, toàn bộ đều là đối với chúng ta có rất lớn tiền lợi sự tình, yêu cầu thù lao cũng chỉ có điều là tiền tài mà thôi. Triệu Bỉ nói rằng, tức thì theo vào giáp máy mô hình kết quả, thời khắc hướng về ta báo cáo tình huống. Còn có, bộ tài chính, để bọn họ chuẩn bị 100 triệu đi ra. Gọi chữ, gọi chữ. Mau lẽ Như Phi, Chương 169, này sợ không phải chỉ giả cục gở. Chương 169, này sợ không phải chỉ giả cục gở. Hoàn Mỹ, ta không tìm được bất kỳ lỗ hổng, ngược lại còn có rất nhiều giá cả so với cực cao thay đổi. Ngươi dám tin tổ sao? Không tin tưởng thì có biện pháp gì đây, sự thực cũng đã đặt tại trước mắt. Ta cảm giác ta đều đã có thể về lưu a. Người tuổi trẻ bây giờ đều là như vậy. Không, đây chỉ là trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, tiên tài bên trong tiên tài. Thông qua sao? Thông qua đi, có lý do gì phải ở đây? Như vậy người trẻ tuổi không cần lo lắng hắn kiêu ngạo, bởi vì hắn vốn là có kiêu ngạo tự bản. Một đám giáp máy nhà thiết kế tụ tập với phòng họp bên trong, bầu không khí có chút quái lạ. Sở dĩ nói quái lạ, là bởi vì không khí này ngốn tạm rất nhiều tâm tình, tủ dữ, khiếp sợ, mừng rỡ, bất nhất một mà thuận. Cuối cùng, một phần liên quan với hiện đại nhất giáp máy mô hình đánh giá báo cáo cùng đối với hiện hữu giáp máy thay đổi kiến nghị đi qua thần quang tay, đưa đến Triệu Vĩ trên bàn làm việc. Thần quang trầm mặc, nhìn Triệu Vĩ vài mắt. Nếu như hắn như không lầm lời nói, ở đựa giờ trước, Triệu Vĩ cũng đã làn như bây giờ rõ ràng không phải bất động hình ảnh nhưng vẫn là không lúc nick trạng thái. Khà khà. Tần Quang ho khan hai tiếng. Ta không có chuyện gì. Triệu Vĩ mở miệng, đột nhiên phát hiện mình âm thanh đều có chút khản hẳn, hắng giọng một cái, bình phục tâm tình kích động sau khi, Lưu Luyến không đợi mà đem chính mình ánh mắt từ phần báo cáo kia bên trên rời đi, nhìn về phía Tần Quang, "Này báo cáo, xác định không sai chứ?" "Không sai." Tần Quang biểu thị rất lý giải Triệu Vĩ tâm tình bây giờ, vì lẽ đó không có đối với Triệu Vĩ nỡ ngẩn vấn đề tiến hành nổ nữa bọn, mà là trực tiếp xác nhận hạ xuống. "Hô." Triệu Vĩ thở ra một hơi đạo, người đi cùng Exit câu thông một chút, cái kia 100 triệu cho hắn đánh tới hắn trong trước bụng, thuận tiện hỏi hỏi hắn có còn hay không, cái gì cái khác yêu cầu, có thể thỏa mãn liền trực tiếp thỏa mãn, cần ta phê chuẩn liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Dứt lời, Triệu Vĩ đứng dậy, "Còn có, an bài cho ta một chuyến máy bay, ta muốn đi thủ đô." Triệu Vĩ cầm trong tay phần báo cáo kia nắm rất đạo, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười mừng rỡ. "Ngài tính đi?" Thần Quang thật giống là rõ ràng cái gì. Bọn họ không phải nói chúng ta cầm không ra đồ vật, lại lãng phí thời gian, muốn bỏ đi giáp mấy cái kế hoạch. Sau đó dùng bọn họ tưởng cao kế mà sao? Triệu Vĩ giơ giơ lên trong tay phần báo cáo kia, cười nói, "Ta muốn để bọn họ nhìn, Lao Thiên gia cũng đang giúp ta. 100 triệu RMB đã chuyển cho ngươi, Tần Quang mặt mỉm cười nói rằng, không chút nào tốn ra 100 triệu đâu lòng cảm giác, còn có, ngươi có cái gì cái khác nhu cầu sao? Xin mời cứ việc cùng ta nói, ta sẽ cho ngươi tận lực giải quyết." Hoa không phải là mình 100 triệu, tự nhiên là không đau lòng. Còn nữa tới nói, vật có giá trị a. Bộ kia giáp máy cũng không phải tốt nhất thiết kế, chỉ là ta tiện tay làm ra cho cho các ngươi xem, lấy chứng minh năng lực của ta. Ezith từ tốn nói, không cần phải gấp chế tác, ta mặt sau gặp tỉ mỉ nghiên cứu phát minh. Cái gì? Thần Quang trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, đáng thương kiếp sợ trần nhà quân lại một lần nữa bị phá hỏng. Cái kia thông qua sở hữu giáp máy nhà thiết kế thống nhất chứng thực, hơn nữa còn đối với hiện hữu nhiều hạng cơ giáp kỹ thuật tiến hành rồi thay đổi giáp máy mô hình, lại không phải tốt nhất, chỉ là tiện tay làm. Thần Quang, ngươi hiểu ý của ta không? Ezith thấy Thần Quang nửa ngày không có đáp lại, mở miệng lần nữa hỏi. Ta hiểu, ta hiểu. Thần Quang phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, ta lập tức rồi cùng bị Aza nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Quang đều đem Triệu Vĩ biệt hiệu trò gọi ra. "Hừ, ta bỗng nhiên có điểm linh cảm." Ezit gật đầu nói. Ezit vẫn chưa lưu ý Tần Quang trong miệng đối với Triệu Vĩ xưng hô, nói như vậy có thể trở thành thư ký, khẳng định cùng lão bản là có rất thân hậu quan hệ, tình huynh đệ cũng có nói, một cái xưng hô mà thôi, rất bình thường. Ezit hiện tại tâm tư đã hoàn toàn đặt ở chính mình tu được kinh nghiệm trị sau khi đã thăng cấp làm cao cấp giám máy nhà thiết kế nghề nghiệp lên, ngày trước tiên bậc đệ. Tần Quang nhất thời không dám quấy rầy nữa. Giáp máy nhà thiết kế linh cảm rất trọng yếu, thiên tài giáp máy nhà thiết kế linh cảm thì càng thêm trọng yếu. Thiên tài bên trong thiên tài, đó là tổ tông. Cung lên cũng không từ đây. Hú hổ, hắn cũng phải vội vàng đem Ezith nói cho tin tức về chính mình báo cho Triệu Vĩ. Nguyên lai like bị bọn họ coi như chất bảo, vẫn không tính là là tốt nhất. Ezith trở lại trụ sở của chính mình, kiểm tra chính mình giáp máy nhà thiết kế nghề nghiệp bảng điều kiện. Giáp máy nhà thiết kế cao cấp, 430 từ. 10.000, chí 11110, không nước không nước, cao cấp giáp máy sửa chữa kỹ năng, ngày không qua học nhưng rất phát thuận, cao cấp giáp máy người trường công, giáp máy nhà thiết kế đương nhiên cũng có thể khống chế chính mình thiết kế ra được giáp máy, bất kể là từ học thức phương diện, vẫn là vật lý phương diện. Cao cấp giáp máy vật phẩm lấy ra, một vị trắng đen sen kẻ nam cực sinh bật nói, nó cho chơi, bất luận có tiền hay không đều có thể chơi, thế nhưng có tiền tuyệt đối sẽ chơi càng thoải mái hơn. Mẹ nó. Ezith hiếm thấy văn tụng. Này thăng cấp sau khi khen thưởng, quả thực phong phú a. Cái kia cao cấp giáp máy sửa chữa kỹ năng trực tiếp chính là một cái sửa chữa phép thuật. Ý là, nếu như edit giáp máy xong rồi, hắn có thể không cần lo lắng không cách nào tiếp tục chiến đấu, cũng không cần phản xưởng tiêu tốn rất nhiều thời gian sửa chữa, chỉ cần dùng pháp lực của chính mình thôi, tốt cái này sửa chữa kỹ năng đến sửa chữa giáp máy là có thể. Sau đó, chính là cái kia cao cấp giáp máy người trưởng khống là cùng edit tự sửa xe nghề nghiệp cao cấp ô tô người trưởng khống như thế công hiệu, ngoại trừ đem liên quan với giáp máy học thức thăng cấp ở ngoài, còn gia nhập có thể trong chớp mắt khống chế giáp máy sở hữu chi tiết cùng trạng thái, hơn nữa có thể hoàn mỹ khống chế năng lực. Cuối cùng, cái kia từ cấp độ nhập môn giáp máy bản vẽ lấy ra biến thành cao cấp giáp máy vật phẩm lấy ra là to lớn nhất kinh hỉ. Nguyên lai like chỉ có thể đánh giáp máy bản vẽ, hơn nữa còn chỉ có thể đánh cấp độ nhập môn, thế nhưng hiện tại, không chỉ có là cao cấp, hơn nữa còn không giới hạn với bản vẽ. Nói cách khác, nếu như số may lời nói, nói không chắc có thể trực tiếp đánh một bộ giáp máy đi ra. Nay một làn sóng đâu chỉ là từ đồng trao trao thẻ đổi đến thẻ kim cương chỉ a. Nay một làn sóng là đánh cấp khó số liệu a. Ezit trực tiếp lựa chọn cao cấp giáp máy vật phẩm lấy ra sau đó vung tay lên, liên tiếp rút 10 lần. Cảnh cáo Giám máy nhà thiết kế nghề nghiệp kinh nghiệm không đủ để hoàn thành lấy ra, xin người kiếm lấy kinh nghiệm trị sau thử lại Ezik. Hơn 400 kinh nghiệm trị không đủ để hoàn thành lấy ra. Cái kia đánh một lần đến cùng là muốn bao nhiêu kinh nghiệm trị? Ezik đỗng nhiên ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng. Giám giám hệ thống vẫn như cũ không có phối hợp giải thích, vì lẽ đó hay là muốn chính Ezik thử nghiệm. Ezik dự định đến một phát đơn đánh, ra không lạ kỳ tích khác nói, biết trước đơn đánh một lần đến cùng cần bao nhiêu nói tiếp. Kết quả, đang muốn đánh cược một làn sóng thời điểm, Ezik đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Ezik lựa chọn trước tiên đi phòng giữa tay Ráng góc tiểu tụy rửa sạch tay, thuận tiện chào một hồi phòng tắm chín thần, coi sáng bên trên vầng đèn chi vương thủ hạ chính nghĩa tiểu thư. Thân nghèo không xứng đáng đến cầu khẩn, nguyện chính nghĩa tiểu thư cho ta một ít vận khí cùng của cải. Còn có các vị xuyên việt giả tiền bối, mọi người đều là la hương, cho chăm sóc một chút thôi cho tới thế giới này nhân vật chính bừng sáng kẻ nam dữ. Quên đi, quá xa, liền không đi, hơn nữa giảng đạo lý ta cũng là nhân vật chính bừng sáng kẻ nắm giữ mà. Ezith nói thầm trong lòng, đem tất cả chuẩn bị nghi thức toàn bộ sau khi hoàn thành, liền tới một phát chính nghĩa lên đánh. Người thông qua cao cấp giáp máy vật phẩm lấy ra thu được, ébẹn gì lý ổ bản vẽ không tròn bẹn Ezic. Chính nghĩa tiểu thương như bước, xuyên biệt giả cấp tiền bối như bước. Thật một phát ra kỳ tích, trực tiếp ra kim a. Mặc dù là cái không tròn bẹn, nhưng không tròn bẹn cũng là đại diện cho luôn có cơ hội bù đắp mà. Thoáng tỉnh táo lại sau khi, Ezic lúc này mới vừa nhìn về phía fxter của chính mình, nhất thời khẽ miệng có quát một trận. Giáp máy nhà thiết kế kinh nghiệm chỉ trực tiếp thiếu một bách. Đánh một lần 1 triệu USD. Có bản lĩnh để ta có thể đủ những nghề nghiệp khác tiền đến lấy ra a. Rất hiển nhiên. Hệ thống cũng mặc xác Ezid yêu cầu, nửa điểm tiếng đều không tốt ra. Hay là biết rồi la mỗ nhân thủ bên trong hệ thống gặp cực khổ sau khi, những ngày hệ thống liền hấp thụ giáo huấn, phổ biến đem mình ngụy trang thành một kẻ ngu ngốc. Ezid đúng là không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại đã quen, lặp lại một lần trước cầu khẩn sau khi, lại tới nữa rồi một phát đòn đánh. Hiện tại hắn điểm kinh nghiệm này chỉ, cũng chỉ có thể đôn dựng. Ngươi thông qua cao cấp giáp máy vật phẩm lấy ra thu được, cao tần thể đột lạc ma thực thể cụ tượng hóa kỹ thuật ngươi thông qua. Thu được, cao cấp hợp kim vương pháp phối chế ngươi thông qua. Thu được. Bá Thiên kiếm ma giác máy bản vẽ tam liên phát quá trình hơi có một ít phức tạp đơn đánh qua đi, Ezic nhìn mình thu được vật phẩm, rơi vào trầm tư. Đến cùng xem như là thường quy, vẫn là toán gia kim. Gờ gờ không thể như thế có lương tâm chứ? Đơn đánh bốn cái kim. Này sợ không phải chỉ giả cục gờ, vẫn là vận may của ta sát thực rất tốt. Chờ chút, nói đến, trước trong giới thiệu văn tác diện nói đúng lắm, có tiền gặp chơi rất thoải mái. Vậy này đúng là chơi rất thoải mái a. Ezic càng khái, quyết định chủ ý kiếm tiền, tích góp kinh nghiệm trị liệu xong việc. Còn có chính là, chuẩn bị có thể bắt đầu thiết kế chính mình ra máy. Ezic cẩn thận nghiên cứu cái kia bá thiên kiếm ma giáp máy bản vẽ trong đầu, dĩ nhiên xuyên thấu quang này giáp máy bản vẽ nhìn thấy nó chân chính thành hình sau khi giăng dấp đã hình minh họa, khởi điểm có thể xem. Thô bạo, cũng đẹp trai. Quả nhiên, giáp máy chính là nam nhân lãng mạn a. Cho đời chế tạo vấn đề, Ezic càng không lo lắng, vốn là lấy thế giới này kỹ thuật là chế tác không ra, nhưng nhận thưởng thời điểm đánh vào cái kia hai hạng kỹ thuật vừa vặn có thể bổ đắp, mà Ezic cũng có thể thông qua cao cấp giáp máy người trưởng cứng bên trong mang vào cao cấp giáp máy học thức đến mình suy luận bổ sung ra một ít công nghệ cao kỹ thuật. Chế tạo vấn đề khó toàn bộ cũng có thể giải quyết. Ezee tại sao hoài nghi đây là giả cờ cờ khai phá hệ thống, chính là nguyên nhân này. Không chỉ có ra toàn bộ đều là kim, hơn nữa còn đều là hữu dụng, thành bộ, điều này cũng không khỏi quá lâm tâm. Đoét, gõ chửa gõ chửa. Gõ chửa gõ chửa gõ chửa gõ chửa. Nói sự kiện khởi điểm cùng GG xem số liệu là liên hệ, đông nhất tài khoản ở GG xem đặt mua quá, ở khởi điểm liền không cần lại đặt mua cũng có thể xem, vì lẽ đó ở GG xem đặt mua quá độc giả muốn xem đồ có thể tới khởi điểm xem. Đương nhiên, cái các đạo văn vậy cũng không cần nghĩ đến, muốn nhìn là không tồn tại. Các khác đối với tác giả mà nói đều là đạo văn, bởi vì hoàn toàn không thu được tiền, có điều, còn có một việc muốn nói minh, vậy thì là, quyển sách là khởi điểm thụ phát, vì lẽ đó ở gờ gờ xem đặt mua lời nói, ta chỉ có thể thu được một phần tư tiền. Đông Dương thiếu một nữa. Đại gia nếu có thể đến khởi điểm đặt mua lời nói, liền tốt nhất đến khởi điểm đặt mua. Sáng tác không dễ, mong đại gia ủng hộ nhiều hơn chương 170, bám dai như địa hệ thản hồn chương 170, bám dai như địa hệ thản hồn ta biết rồi. Triệu Vĩ nhận được tần quang điện thoại, hồi đáp, người không kinh sợ. Tần quang nghe được điện thoại đối diện âm thanh Nhất thời hơi kinh ngạc. Cái này mà, ta hiện tại đã hoàn toàn đem hắn cho rằng một cái người ngoài hành tinh tới đối xử, Triệu Vĩ bình tĩnh hồi đáp, vì lẽ đó, bất luận hắn làm ra chuyện gì, ta đều cảm thấy phải là an toàn có khả năng. Hừ, có đạo lý. Thần Quang nghĩ lại vừa nghĩ, phát hiện xác thực như vậy, khiếp sợ Trần nhà quân cuối cùng cũng coi như là có thể ngủ yên. Có điều, đây là một cái rất tốt tin tức, Triệu Vĩ cười nói, chuyện này ý nghĩa là ta có thể có cả nhiều lý do tới nói phục bọn họ. Như vậy to lớn vượt qua thứ tiến bộ thậm chí còn không phải thiết kế tỉ mỉ. Nếu như thật sự Hoa Công Phu đến thiết kế lời nói. Đúng rồi, Ezit ngoại trừ cái này ở ngoài còn có cái gì khác yêu cầu sao? Triệu Vĩ sự tưởng tượng một lúc sau, lại hỏi, tạm thời vẫn không có, vừa nay hắn nói có linh cảm, vì lẽ đó ta trước hết rời đi. Trần Quân đáp, "Phẩm, làm được rất tốt. Nhất định phải chú ý hắn có yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn. Ta lần này đi còn có thể xin nhiều hơn chút kinh phí, thực sự không được để trong nhà cũng trợ giúp một ít." Phòng thí nghiệm bên trong, Ezit đóng cửa làm việc, trước từ tất cả nhân viên bài phỏng, trừ ăn cơm thời điểm đi ra ngoài một chuyến ở ngoài, thời gian còn lại Hắn đều ở lại phòng thí nghiệm bên trong, đem bá thiên kiếm ma giáp máy bản vẽ thiết kế thành giáp máy mô hình. Trực tiếp đem hoàn chỉnh bá thiên kiếm ma giáp máy mô hình giao phó đi ra ngoài tự nhiên là không thể, Ezic cũng sẽ không làm như vậy nốc sự tình. Thế nào cũng phải cho mình chữa chút đồ vật, hơn nữa, hắn cũng phải phòng ngừa một ít không tốt lắm sự tình phát sinh, tỉ như hái trái cây. Tuy rằng Ezic cũng không lo lắng có người có thể làm được điểm này, nhưng làm như vậy vừa là ngăn chặn với chưa xảy ra, cũng chính là để cho mình thư thái, làm một ví dụ, ngươi biết ngươi sẽ không dẫm đến tượng, thế nhưng ngươi đồng ý nhìn thấy tượng, nghe thấy được tường mùi tối sao? Trước tiên thiết kế thành bình thường chiến giáp, ở tương ứng vũ khí vị trí đặt trước kết nối vũ khí phát ra năng lượng cảm, đối ngoại thời điểm liền gọi thiết kế chính là thuận tiện sau đó tiếp vũ khí hoặc là trực tiếp năng lượng phun ra đến làm một loại thủ đoạn công kích. Ezit vừa thiết kế, một bên suy tư cái nào kỹ thuật là có thể thả ra ngoài, cái nào lại là không thể thả đi ra ngoài. Cuối cùng, Ezit quyết định, quan trọng nhất cao tần thể mượn Lạc Ma thực thể cụ tượng hóa kỹ thuật nhất định phải ẩn giấu đi. Một tham gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cựu nhân. Dùng ở nơi này không tính rất thỏa đáng, nhưng cùng với gần như đạo lý là Nếu như một thế giới khoa học kỹ thuật đột nhiên bị bỗng dưng cắt cao đến một cái không thể nào hiểu được giai đoạn lời nói, sẽ mang đến hoàn toàn không có cách nào báo trước, rất có khả năng là tính chất hủy diệt hậu quả. Cao tần thể độ lật ma thực thể cụ tượng hóa kỹ thuật chính là vật như vậy. Vận dụng loại kỹ thuật này điển hình nhất đại biểu vũ khí chính là sờ ta luật bên trong kiếm laser. Nhưng thị thực, ngoại trừ cái này công dụng ở ngoài, cái này kỹ thuật còn có thể bị dùng cho tấm chắn năng lượng, cùng với đối với giai đoạn hiện tại trái đất văn minh mà nói đáng sợ nhất, hành tinh cấp bậc vũ khí. Nếu như một cái không chế không được Khoa học kỹ thuật thủ cẩu sai, có cái thiên tài bố đồ một cái tiếp theo cái này kỹ thuật phát triển ra tương ứng vũ khí, sau đó lại bị một cái cực đoan phân tử nắm tới tay trên lời nói. Hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Nếu như văn minh là tự nhiên phát triển đến trình độ đó mà nghiên cứu phát minh ra hành tinh cấp bậc vũ khí lời nói, tương ứng, tự nhiên cũng sẽ sinh ra tương ứng phòng ngừa tính vũ khí. Có thể như quả kỹ thuật này là bị người cho, trong đó tương ứng nguyên lý hoàn toàn chưa hề hoàn thiện nhận thức, vậy thì tương đương với một đứa bé bắt được cây sú lục, hơn nữa còn là lên giọng. Người không biết là nhất không sợ, nhưng Ez rất rõ ràng Lấy cái này trái đất hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt đối không có làm tốt nên tiếp cái này kỹ thuật đến chuẩn bị. Coi như nói cái gì quân đội bảo mật loại hình sẽ không truyền lưu đi ra ngoài loại hình. Ezic cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Hiện thực thường thường gặp so với tiểu thuyết điện ảnh càng mạo chó, tiểu thuyết điện ảnh còn muốn nói logic, nhưng trong thực tế người làm việc có lúc là không cần logic. Cái này kỹ thuật, Ezic chỉ dự định ở lại chính mình trong đầu, an toàn nhất. Cho tôi cái khác, hợp kim phương pháp phối chế tự nhiên là cần giao ra, Ezic chuẩn bị cho mình dùng giáp máy, cũng không thể là một bộ đồng nát sắt vụn còn cần mượn tợ tở giờ cờ tài lực để hoàn thành chủ thể vật liệu cung cấp. Ezic không có bất kỳ lòng ngày nấy, bởi vì hắn lại không phải đơn thuần lợi dụng, hắn nhưng là cho báo lại, hơn nữa cho báo lại giá trị, rõ ràng muốn xa xa mà vượt qua giá máy giá trị. Đối với tài lực phong phú, sau lưng đứng đông đảo quốc gia tợ tở giờ cờ mà nói, kỹ thuật chính là đáng giá tiền nhất. Kỹ thuật chính là tri thức, mà tri thức vốn là vô giá. Ở nơi nào chấp hành những người vũ khí linh kiện chế tạo công pháp đây? Ezic sờ sờ cằm, suy tư một hồi, có chủ ý 10 giờ kinh nghiệm trị cấu trừ, Ezic trong nháy mắt xuất hiện ở phát sở en thiếu dị ở bên trong thế giới. Sau đó, một giây sau, lại là 10 giờ kinh nghiệm trị khâu trừ, Ezic xuất hiện ở siêu đại chiến thế giới Nga thủ đô Moscow nơi. Cái này 10 giờ kinh nghiệm trị liền có thể qua lại đã qua lại qua thế giới cơ chế, cuối cùng cũng coi như là đưa đến tác dụng. Ezic xuyên việt thời điểm là có thể lựa chọn thời gian địa điểm, vì lẽ đó, chỉ cần hoa 20 kinh nghiệm trị là có thể đạt đến gần như truyền thống bình thường hiệu quả. Cho tới có thể hay không bị những người khác phát hiện mình biến mất, điểm này Ezic cũng không lo lắng, vì bảo mật, phòng thí nghiệm là không có quản chế phương tiện, mà Ezic ở vào ở ngày thứ hai cũng đã thông qua hacker ký thuật hack rơi mất tương ứng hệ thống. Lắp đặt một chút đồ chơi nhỏ, có thể cho mình truyền đạt tín báo, chỉ cần có cần, Ezic bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại phòng thí nghiệm bên trong. Hô, Ezic nhìn xung quanh một chút, đi đến một cái hẻm nhỏ nơi, bắt đầu thay đổi quần áo. Cũng không lâu lắm, một thân mùa đông trang phục kệ thản hồn một lần nữa trở lại trên đường cái. Ezic muốn lợi dụng thân phận này, làm một ít không phải rất hợp pháp sự tình. Hắn muốn khống chế Nga một cái chế tạo căn cứ, dùng để chế tạo chính mình giáp máy vũ khí linh kiện. Sở dĩ lựa chọn Nga, có rất nhiều phương diện nguyên nhân. Số 1, toàn thế giới ở một năm sau khi liền sẽ bởi vì không chịu nổi giáp máy tổn thất tốc độ cùng với to lớn thương vong do đó từ bỏ giáp máy kế hoạch, bắt đầu ngược lại tiến hành tưởng cao kế hoạch. Thứ hai, Nga quân công nghiệp có thể đạt đến chế tạo tiêu chuẩn, hơn nữa có đầy đủ tài nguyên. Ở siêu đại chiến một bên trong cái viên này bị mọi người ký hy vọng nổ tung lỗ sâu đạn hạt nhân, chính là từ người Nga nơi đó làm đến. Đối với này, Sở Tạ Kệ bèn có sức mươn soái, vừa trong phim ảnh người da đen kia quan trị uy biểu thị là nhìn thấy những người người Nga sao? Chỉ cần có tiền, bọn họ có thể cho ngươi làm đến bất luận là đồ vật gì. Thứ 3, chính là khống chế độ khó vấn đề, đối lập với đồng dạng nắm giữ chế tác điều kiện hoa quốc cùng với nước Mỹ mà nói, Nga rõ ràng hoang vắng, cũng càng tốt hơn điều kiện, không dễ dàng bị phát hiện đầu mối. Nói tóm lại, hầu như thỏa mãn Ezit tất cả điều kiện Nga, liền trở thành Ezit mục tiêu. Vậy phần tại sao không toàn bộ ở Nga chế tạo? Một ít vũ khí linh kiện cùng một bộ giáp máy có thể hoàn toàn là hai cái không ngang nhau cấp độ khó. Số 1, có tiền, thứ 2, khống chế một căn cứ địa. Ezit ánh mắt khẽ nhúc nhích, tìm tới một gian quán bar, đi vào. Lấy Ezit bản lĩnh, muốn có tiền, vốn dĩ bất kể thủ đoạn lời nói, vẫn là rất đơn giản. Mà đối với xã hội đen loại này trời sinh phản phái nhất vật, Ezit biểu thị, bọn họ những người dơ bẩn tiền, có thể bị dùng ở chế tát chính mình giáp máy công dụng trên, là vinh hạnh của bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, hệ Thản hồn đi ra, quán bar lão bản, cũng là cái này tiểu hắc bang đầu lĩnh, đi ở hắn phía trước vì hắn dẫn đường, vì hắn lái xe, dẫn hắn đi Moscow to lớn nhất xã hội đen vị trí, trên mặt không có một chút nào không tình nguyện. Hắn bị Ezit thôi miên, muốn đạt thành mục đích, đây chính là nhanh nhất lựa chọn mà đối với tà ma ngoại đạo xã hội đen nhân sĩ, Ezic luôn luôn không nói ra được. A không, không chừa thủ luận nào. Có thể ở Moscow làm được to lớn nhất xã hội đen, thực lực đó địa vị quyền tài tự nhiên không cần nhiều lời. Đối với Ezic mà nói, cái này cũng là tốt nhất thu được của cải cùng tình báo con đường. Tiếp cận trận vọng thời điểm. Dĩ nhiên trở lại chính mình phòng nghiên cứu bên trong Ezic gọi điện thoại cho Trần Quang. Có chuyện gì? Trần Quang chăm chú hỏi. Là như vậy, Ezic nói rằng, ta sẽ thiết kế hai cố giáp máy mẫu hình, đồng thời còn có thể cung cấp một loại tân hợp kim phương pháp phối chế, trên lý thuyết tới nói, Loại hợp kim này phương pháp phối chế các loại tính năng đều mạnh hơn quá mức giai đoạn hiện tại giáp máy sử dụng hợp kim, chế tác độ khó cùng tiền vốn cũng không cao. Đó là chuyện tốt a." Thần Quang vui vẻ nói, "Cần ta cung cấp cái gì trợ giúp sao?" "Có." Ezit nói rằng, "Ta phát hiện có tiền có thể cho ta mang đến rất lớn cảm giác thỏa mãn, đồng thời loại này cảm giác thỏa mãn có thể tiến một bước xúc tiến ta sáng tác dục vọng, hơn nữa lần này là ta thiết kế tỉ mỉ giáp máy, vì lẽ đó ta dự định muốn nhiều ít tiền." Hai cố giáp máy thêm một cái hợp kim phương pháp phối chế, 2 tỷ, hơn nữa hợp kim các ngươi có thể bán ra, nhưng ta cần độc quyền chi phí sáp nhập ở ta giác máy nhà thiết kế trong tiền lương diện đồng thời phân phát ta, ngươi xem, coi thế nào? Chuyện này, ta cảm thấy thỏa đáng nhưng mà là không thành vấn đề. Thế nhưng con số này ta cũng không thể làm chủ, ta cần hướng về chỉ huy trưởng hội báo một chút xin phê chuẩn. Tần Quang muốn định một lời đáp ứng luôn, nhưng vẫn kiên nhẫn ngừng lại chính mình sắp bật thốt lên lời nói. Cứ việc Tần Quang làm sao đều cảm thấy đến Ezit nói tới vụ giao dịch này hoàn toàn cũng là phía bên mình lợi lớn rất kiếm lời, thế nhưng hắn xác thực không có tư cách làm hai tỷ loại này cấp bậc giao dịch quyết định. Đó cũng không xem như là một con số nhỏ. Ezith đối với tở tở giờ cờ mà nói, "Hừ, ngoài ra, ta còn có một yêu cầu." Ezith nói rằng, "Mời nói." Thần Quang càng tôn kính, "Như vậy đại lão, có như vậy tự tin, hoàn toàn đáng giá tôn kính. Ta chuyên tâm thiết kế giáp máy, khá là yêu thích lựa chọn lẩm riêng, vì lẽ đó ta muốn chọn hai cái người điều khiển đi ra, để cho bọn họ tới điều khiển, ta đi chọn." Ezith nói rằng, "Chỉ cần người điều khiển đạt đến giáp máy người điều khiển tiêu chuẩn, đồng thời trải qua hệ thống huấn luyện, vậy thì không có vấn đề." Thần Quang nói rằng, "Ta có thể mau chóng sắp xếp cho ngài một lần giáp máy người điều khiển kiểm tra chọn." Hừm, tạm thời chính là những chuyện này, ta muốn đi ăn cơm, trước tiến treo. Ezit nói xong, liền trực tiếp cút điện thoại, sau đó lại đi dạo hướng về giáp máy người điều khiển bộ ngành bên kia mà đi. Ngón tay vàng lao ra ra là thời điểm cho nhân vật chính mở mở tiêu chuẩn cao nhất. Đợt, đổi tới. Đúng rồi, đây là chương 16, tên lầm. Ngày mai sửa chữa một hồi kích thích một chút. Gõ chữ gõ chữ.